chắc cuồng xin cười, về điểm này ta ngược lại không lo lắng, trước tiên không nói Diêu trưởng lo cho chính mình còn không xong, cho dù hắn có khả năng này, cũng không dám mạo hiểm. Trường An quá xa biên hoang tận, chỉ cần toàn bộ nhân thủ của lão phí và lương thực quân trang triệt thoái về Thọ Dương, đảm bảo có thể khiến quân Diêu trưởng đói đến chết. Ha ha. Hai ngàn biên hoang chiến sĩ, cưới ngựa chậm rãi hành quân dưới bầu trời đầy sao, nhìn từ xa thấy liên miên bất tuyệt, như một mạch của Thái Hành Sơn. Sau một ngày nghỉ ngơi, bọn họ chia quân làm bốn đường, mỗi đội 2.000 người men theo sườn tây thái hành sơn tiến về hướng bắc mỗi người mang theo mình lương khô đủ cho năm ngày khinh kỵ áo giáp tinh giản đi lại nhanh nhẹn linh hoạt có khả năng ứng phó bất cứ đột biến nào theo tính toán của họ long thành binh đoàn đã bị tiêu diệt hoàn toàn đã vượt ra ngoài ý liệu của mộ dung thủy nhất thời vô pháp huy động để chặn đánh bọn họ tuy nhiên đối với mộ dung thủy thống soái huy Trấn bắc Vương, họ không dám khinh địch vẫn bố trí canh phòng chống tập kích cẩn thận giữa các đội duy trì cự ly một dặm một nửa đi trước Một nửa theo sau, tả Hữu trước sau hô tương hô ứng. Tiểu Kiệt dẫn đầu toàn bộ phong môi 30 nhân mạng, xuất phát trước nửa ngày, lợi dụng sự hiểm trở của Thái Hành Sơn, chiếm cư các điểm cao chiến lược để quan sát, ngay khi tung tích địch nhân xuất hiện, khẳng định không thể che mắt bọn họ. Còn lại 7000 chiến sĩ, theo lộ tuyến phía tây, vận tải lương thực, vật tư và vũ khí bằng các xe la, dựa theo bờ bên tả của Hoàng Hà, tiến về phía Bình Thành. Khi Mộ Dung thủy phát giác họ đang hành quân dọc Thái Hành Sơn, Với tình huống đó khó mà toàn lực tấn công trận địa của Thác Bạt Khuê tại Nhật xuất Nguyên, nhân vì bọn họ toàn là kỵ binh bộ đội, có thể di chuyển nhanh chậm tùy ý, nếu triệt đường thối lui trở về liệp lĩnh của Mộ Dung Thủy, thì dù có là Mộ Dung Thủy cũng sẽ phải đến mùi thất bại. Ngay nghỉ đêm hành quân, đối với chiến sĩ bình thường thì cũng là khổ sở, nhưng hoang nhân toàn là những kẻ sống về đêm, hành quân trong đêm đối đối với họ lại là lợi thế. Nhất nhất theo kế hoạch tiến hành, càng tiếp cận chiến trường chính, sĩ khí hoang nhân cũng ngày một nâng cao. Mặc dù vẫn chưa ai tìm ra phương pháp hoàn thiện để cứu chủ tỷ kỳ thiên thiên khỏi ma trưởng của mộ dung thủy, nhưng so với trước đây tại biên hoàng tập cách xa ngàn giảm thúc thủ vô sách, than vãn không biết làm sao, tình thế hiện tại đã không thể so sánh. 77. Phong nương tiến vào xoáy trướng, ngược với dự đoán của bà, mộ dung thủy tịnh không hề giận dữ, thần sắc bình tĩnh ôn hòa nói, mời ngồi. Phong nương lần này đến gặp mộ dung thủy, kỳ thật trong tâm quyết trí, thậm chí có phải hy sinh tính mạng bà cũng phải tận lực khuyên cáo mộ dung thủy rằng không thể lỗ mãng đối với kỳ thiên thiên tại mộ dung tiên ti tộc ai cũng hiểu rằng nếu như mạo phạm mộ dung thủy bất luận vì nguyên nhân gì đều không nhận được kết quả tốt đẹp phong nương ngồi một bên mục quang hướng về mộ dung thủy mộ dung thủy dường như có chút xấu hổ tránh mục quang của bà nói đại nương đã hiểu nhầm ta thỉnh thiên thiên đến là để tự mình xin lỗi nàng phong nương không biết những lời này có phải đúng từ chân tâm của hắn thốt ra hay không bất quá hắn thực sự đã nói ra rồi Lệnh nhạt thuốc, từ khi Hoàng thượng giao cho Lão thân phụ trách chiếu cố chủ tỷ thiên thiên tiểu thư, trong lòng lao thân luôn có một điều muốn hỏi Hoàng thượng, cho đến hôm nay, vẫn có cảm giác nếu không nói ra thì không chịu được, thỉnh Hoàng thượng cho phép lao thân được hỏi một câu. Mộ dung thủy cuối cùng cũng hướng mục quang về phía bà ta, than, từ bé chúng ta lúc nào cũng tình như tỷ đệ, đến tận hôm nay tình huống không hề thay đổi, có thể ta không tin ai đó, nhưng tuyệt đối tin tưởng tỷ, nếu không năm đó đã không ngại phạm vào tử tội để cho tỷ và mặc di Minh một sinh lộ. Đến tận bây giờ ta cũng không hối hận quyết định năm đó. Thực ra giữa tỷ và mặc gì mình đã phát sinh chuyện gì, ta đều không hỏi lấy một câu, phong nương tỷ hiện tại lại muốn chất vấn ta. Tỷ muốn nói ra câu hỏi đó, ta đại khái cũng có thể đoán được chính xác đó là vấn đề gì, tốt hơn là không nên nói ra, để tránh tổn thương tình cảm của chúng ta. Phong nương cay đắng nói, đại ân đại đức của Hoàng thượng đối với Lao thân, phong nương không lúc nào quên, nhưng ta phải nói ra điều này, thực sự là không thể giấu trong lòng nữa rồi. ta rõ là chỉ có một mình ta mới dám nói mộ dung thùy hồi phục vẻ lãnh đạo phong nương có phải muốn ta phóng thích chủ tỷ kỷ thiên thiên đưa bọn họ về với quân đội hoang nhân đang tiến về phía bắc phong nương trầm giọng, đây là biện pháp duy nhất để đánh bại thác bạc khuê như vậy hoang nhân không còn động lực để tiếp tục bắc thượng nữa hoang nhân khẳng định sẽ tuyệt không bán mạng cho thác bạc khuê mộ dung thùy mỉm cười tự tin đây thật là tình huống thác bạc khuê lo sợ nhất sau khi hoang nhân có lại được thiên thiên có thể quay đầu rút về để lại thác bạc khuê cô quân tác chiến chính vì thế tên tiểu tử đó đã viết một bức thư cho ta nói nhăng cội rằng miễn là ta trao trả chủ tì thiên thiên hắn sẽ chữa cho ta một sinh lộ thật là một phương pháp khích tướng ngu xuẩn cũng chỉ có kẻ tiểu nhân trí tuệ kém cõi như thác bạc khuê mới có thể nghĩ ra phong nương hoan hỉ lộ ra ngoài hoàng thượng không thể trúng gian kế của thác bạc khuê mộ dung thủy bình tĩnh tỷ đối với chiến tranh dù sao vẫn là người ngoại đạo do đó chỉ nhìn thấy cái mất mát trước mắt mà bỏ qua tình huống tổng thể Đúng. Nhìn bề ngoài ta thực sự đang ở thế hạ phong, tiểu long quân đoàn gần như bị tiêu diệt toàn bộ tại chiến dịch vũ hương, hoang nhân bộ đội đã mang theo uy thế của trận đại thắng đó bắc thượng, khí thế hưng hực, đêm qua chúng ta đột kích thác bạt khuê không thành, nhưng sự thực vẫn là sự thực, binh lực của chúng ta vẫn mạnh hơn binh lực liên quân đối phương, nếu như chính diện giao phong, kẻ chịu thiệt thòi khẳng định là bọn chúng. Phong nương biến sắc, Hoàng thượng vẫn không muốn phóng thích chủ tì bọn họ. Mộ dung thùy hứng hở, thử tưởng tượng tình huống sau đây. Nếu ta trao trả thiên thiên cho hoang nhân, hoang nhân lập tức triệt thoái, thác bạt khuê sẽ đối phó thế nào? Nếu như thế hắn chỉ còn lựa chọn duy nhất, đó là tử thủ nguyệt khâu. Thác bạt tộc chiến sĩ ngoài yên tộc chiến sĩ của chúng ta ra, giờ đây là quân đội tinh nhuệ nhất thiên hạ. Sau khi biết rằng đã không còn đường lùi, mỗi cá nhân sẽ chiến đấu đến cùng. Đêm qua, chúng đã thể hiện thực lực có thể phòng thủ nguyệt khâu. Nếu chúng có thể phòng thủ ổn định trong một tháng, lương thực của chúng ta ngày một hao hụt, tình thế sẽ trở nên nghiêm trọng. tướng sĩ binh lính trưởng kỳ chiến đấu cùng với thương vong lớn sẽ nảy sinh tư tưởng phản loạn chúng ta sẽ ở vào tình thế đại bất lợi tiếp đó song mục bừng sáng nói nhưng nếu ta để hoang nhân và thác bạn khuê tự do hợp quân tình thế hoàn toàn là hai chuyện khác nhau phong nương không hiểu hỏi nếu thế thực lực của thác bạn khuê đại tăng khả năng phòng thủ nguyệt khâu phải tốt lên chứ mộ dung thủy cười đáp điều đó là chắc chắn chỉ có điều là thác bạn khuê còn có khả năng tử thủ nguyệt khâu nữa không hoang nhân đến đây để làm gì chúng hy vọng có thể đến cấp thiên thiên từ tay ta mang đi, tuyệt sẽ không cam tâm lưu lại tại nguyệt hầu, không thể không tự mình hành động tiến hành công kích. lúc đó thế chủ động sẽ rơi vào tay ta, nếu thác bạt khuê và hoang nhân nảy sinh mâu thuẫn sẽ trở thành tình thế tiến thoái lưỡng nan. giả dụ như nếu ta bày ra động thái chết ẩu, hoang nhân có thể trơ mắt nhìn ta mang thiên thiên đi sao? nhất thời phong nương không đối đáp nổi, mộ dung thùy hân hoan tỷ đã không tưởng được. hiện tại thiên thiên đã trở thành chìa khóa cho thắng lợi của chúng ta. cũng chỉ có nắm trong tay chủ tỷ thiên thiên mới có thể có cơ hội bằng một đòn tiêu diệt thác bạt tộc và hoang nhân khi binh lực của chúng bị suy yếu có muốn phòng thủ nguyệt khâu cũng hữu tâm vô lực chúng ta không chỉ thu lại những gì đã mất thừa thế đoạt lại biên hoang tẩm khiến thế lực nam phương trong một thời gian sẽ không thể bắt thượng quấy nhiễu ta sẽ thanh trừ toàn bộ các chứng ngại để an tâm dụng binh ngoài quân nội hoàn thành đại nghiệp thống nhất bắc phương phong nương trong lòng chấn động mộ dung thủy hoàn toàn thấu triệt hoang nhân vì cứu chủ tỷ kỷ thiên thiên mà tới tuyệt không thể chấp nhận phòng thủ nguyệt khâu khi bọn họ chủ động tấn công mộ dung thủy khi đó bằng ưu thế về binh lực của mình sẽ làm suy yếu và tấn công ngược lại bọn họ mộ dung thủy cười có phải phong nương vừa mới định hỏi ta rốt cuộc đối với mộ dung thủy ta giang sơn là quan trọng hay mỹ nhân là quan trọng ta có thể khẳng định với tỷ khi chỉ còn được chọn một trong hai ta sẽ chọn giang sơn bởi vì nó liên quan đến sự thịnh suy tồn vọng của đại yên quốc ta phải hy sinh bất cứ lợi ích cá nhân nào phong nương ngây ngốc nhìn mộ dung thủy hơi thở trở nên dồn rập. mộ dung thủy nói hoang nhân có trăm ngàn quỷ kế nhưng ta không thể chỉ quan tâm đến chủ tỷ thiên thiên trọng trách bảo vệ họ phải nhờ cậy vào phong nương tỷ trong quân ta trừ ta ra chỉ có tỷ có bản lĩnh thắng được kiến phi vì mộ dung tiên ti tộc của bọn ta tỷ phải toàn tâm toàn lực trợ giúp ta để hiển thị quyết tâm của ta khi cần thiết tỷ có thể xử quyết thiên thiên khi đó hoang nhân sẽ có thể điên cuồng công kích chúng ta khi đó sẽ có cơ hội đối đầu trực diện sẽ tiêu diệt toàn bộ địch nhân phong nương cảm thấy dựng cả tóc gáy hồn thể băng lạnh tâm trạng thật không thoải mái bà không bao giờ nghĩ rằng với tình sâu như biển của mộ dung thủy dành cho kỳ thiên thiên lại có thể tự mình ra lệnh sát tử Kỷ thiên thiên mộ dung thủy lại nói vì cuộc chiến của mộ dung tiên ti tộc vì những chiến sĩ đã bị chôn sống ở tham hợp pha phong nương tỷ phải từ bỏ sự thương cảm đối với chủ tì thiên thiên toàn tâm toàn ý vì ta mà giải quyết sự việc thiên thiên chủ tỷ đã trở thành miếng ngồi nhử tuyệt đối không thể thất bại tỷ phải cố gắng trấn an tâm trạng của chủ tỷ bọn họ, ngàn vạn lần không để họ biết tâm ý của ta. Trong lúc hoang nhân vẫn còn đang trên đường bắc thượng, đêm nay ta có thể hành quân gia nhật xuất nguyên, dựa vào tang can hà thiết lập doanh trại, tạo tình thế hai bên đối địch. Chuyện này quan hệ đến sự tồn vong của tộc, ta không chọn lựa khác được, tỷ cũng không có lựa chọn nào khác. Phong nương điềm nhiên, lão thân đã minh bạch. Mộ dung thủy nhìn lên đỉnh trướng, lãnh đạo nói, tháp bạt tiểu nhân. Người quá tự cao tự đại trận này sẽ khiến cho ngươi vĩnh viễn không có một cơ hội mà cựa mình nữa 77. mươi tiến phi tiến vào trong trướng hướng vũ điền đang ngồi đà tọa lúc tiến phi vén cửa trướng liền mở to mắt kỳ quang loang loáng chăm chú nhìn Yến phi khẩn trương hỏi thế nào rồi tiến phi châm ngọn đèn ra dê trong trướng ngồi xuống trước mặt ý đáp hắn đáp ứng rồi hướng vũ điền hỏi phải chăng ngươi đã phải tốn rất nhiều khí lực để thuyết phục hắn sao biểu tình của ngươi cổ quay thế tiến phi nói hoàn toàn ngược lại hắn ta hoàn toàn ủng hộ Sảng khoái đáp ứng, Hướng Vũ điển cảnh giác nhìn ra bên ngoài cửa trướng đang mở, những mày, hắn đi đâu rồi? Tiễn Phi đáp, hắn ta không yên tâm, tự thân tuần tra trợ địa, bố trí quân tình, đêm nay bọn ta sẽ đem những cảnh cây vót nhọn bố trí ở dưới hào. Hướng Vũ Điền gật đầu, đó quả thực là một nơi hiểm trở có thể phòng thủ, mà phía sau dựa vào Bình thành, về phương diện Lương Thảo sẽ không thành vấn đề. Tiễn Phi thở ra một hơi, Hướng Vũ Điền không hiểu nói, chẳng phải là đã giải quyết được vấn đề quan trọng nhất rồi? Hà cớ gì mà trông ngươi tâm sự trùng trùng như thế? Tiễn Phi cười khổ, ta hoàn toàn không rõ, có thể vì cả địch ta song phương, tình thế quân tình đã biến đổi quá nhanh, khiến ta không còn nắm chắc nữa. Tiểu Khuê đã chỉ rõ một khắc trước đây rằng hoang nhân chúng ta phải nghe theo sự điều động của hắn. Ai ra? Ngươi cũng biết là hoang nhân chúng ta toàn là những kẻ khó bảo, quen thói tự mình hành động, có thể sau khi đến nguyệt khâu, sẽ ngay lập tức xuất hiện vấn đề. Hướng Vũ Điền đồng ý, đúng. Cuối cùng thì mục đích của chúng ta và huynh đệ của ngươi là không giống nhau, chiến lược do đó cũng khác biệt, vấn đề này rất khó mà giải quyết triệt đề. Yến Phi nói, vừa đi vừa nghĩ. Hướng vũ liền hỏi, chúng ta sẽ đi đâu? Yến Phi trả lời, đi đến hội hợp với các huynh đệ hoang nhân bọn ta, thật thà báo cáo lại tình huống hiện tại, có thể có ai đó sẽ tìm ra biện pháp giải quyết. 77. Kiến Khang Thạch Đầu Thành Gần bờ sông ba chiếc sông đầu thuyền đang neo đậu, vườn chương sẵn, có thể tùy ý khởi hành bất kỳ lúc nào. Lưu dụ đứng trên tấm ván nối thuyền với bờ, tâm tình kích động, đích thị khó biểu thị thành lời. Gã sau bao năm vật lộn, thậm chí không có đường lùi, nhưng vẫn không từ bỏ, dốc toàn lực tranh thủ cho tình thế hiện tại xuất hiện trước mắt. Không có một ai có thể cản trở gã cùng Hoàn Huyền chính diện đối địch vì Đạm Chân báo thủ. Trong thâm tâm gã hiểu rõ, bất luận hiện giờ mình đã trở thành nhân vật quyền lực nhất Nam Vương hay là hoàng đế vô danh hữu thực, Đạm Chân vĩnh viễn là nữ tử trung tình của mình, gã đã hiến dâng toàn bộ tình cảm cho nàng. cái chết của nàng là sự đà kích trầm trọng và là một vết thương đối với gã cũng vì nỗi khuất nhục và cái chết của nàng để lại sự nuối tiếc có lẽ cả đời này không có cách nào bù đắp được thời khắc quyết định cuối cùng đã đến chỉ có tự tay giết hoàn huyền mới có khả năng giải phóng nội uất ớt hận trong lòng đến tiên ga co vương mật vương hoàng khoe ân lưu mục chi và giang văn thanh mục quang lưu dụ chăm chú nhìn lên dòng chảy quần cuộn của con sông dưới bầu trời trời bao la đời sao một lớp sương mù phủ mờ trên mặt sông Dòng chảy đó do những dòng nước chảy đến từ nơi xa xăm ở phía tây hình thành đại hà, nối liền gã và hoàn huyền, giữa họ thật không có cách nào hóa giải mối thâm cựu đại hận. Lưu dụ nhẹ nhẹ chuyển thân, mục quang dừng lại trên người Lưu Mục Chi. Chẳng lẽ mình chính là nam phương tân triều chân mệnh thiên tử? Nếu không phải thế, làm sao mưu sĩ siêu cấp như Lưu Mục Chi lại có thể xuất hiện đúng lúc như vậy? Nếu không có ông ta, bản thân gã khẳng định ứng phó không nổi với tình hình chính trị sóng to gió lớn, phức tạp của kiến khang. Mục quang rời tới vương mật, nói, sau khi ta ly khai kiến khang, vương đại nhân cốt yếu phải nhanh chóng ổn định tình huống kiến khang. Đứng về phương diện triều tránh, hãy thỉnh ý kiến của mục chi, về mặt quân sự, sẽ do khoái tướng quân toàn bộ phụ trách, hai người đó sẽ đại diện cho ta ở đây, vương đại nhân có thể hoàn toàn tin tưởng bọn họ. Vương mật cung kính lĩnh mệnh, lưu dụ tuyệt đối không sợ vương mật bên ngoài vương mệnh, bên trong phản đối. Vì hiện tại vương mật danh vị quyền lực, đều do gã ban cho. gã không vì vương mật đã từng trung thành với hoàn huyền mà xử tử lão một mặt đã cởi bỏ vương mắc, hơn nữa gã còn ân sủng đối với vương mật khoái ân nói đại nhân cứ yên tâm mà đi chúng thuộc hạ sẽ không phụ sự kỳ vọng của đại nhân lưu dụ mỉm cười ta đối với khoái tướng quân thập phần tín nhiệm nếu như phát sinh bất kỳ loạn sự nào chỉ cần thủ vững thạch đầu thành là có thể ứng phó mọi đột biến khoái ân cao giọng lĩnh mệnh vương hoàng hân hoan nói đại nhân thanh uy như mặt trời giữa trưa nếu có kẻ nào dám không tự lượng sức kẻ đó sẽ gặp phiền nhiều lớn. Lưu Dụ mỉm cười, nhớ lại ngày chúng ta kể vai tác chiến tại Diêm Thành, đối phó hải tặc, từ lúc nói lời tạm biệt cho đến hiện tại ngày hôm nay, làm sao có thể biết trước được sự thể sẽ thế nào. Hồi tưởng lại những sự việc trong quá khứ, cứ như một giấc mơ, khiến người ta đầy cảm xúc. Vương Hoàng bị gã làm cho nhớ đến chuyện xưa, nói, sao lại không biết, từ ngày đầu tiên quen biết đại nhân, ta đã nảy sinh sự tín nhiệm trong lòng. Nói thật, trước đó, ta không có để ý đến tình hình. Nhưng đối với đại nhân, thực sự chưa nhìn nhầm ngay từ đầu. Lưu Mục chi cười, trong tình huống quan trọng nhất, đưa ra sự lựa chọn sáng suốt nhất, có thể đủ để cho người ta cả đời được hưởng lợi ích bất tận Lưu Dụ mỉm cười, hãy để ta và Văn Thanh nói chuyện riêng tư một chút. Bốn người vui vẻ gật đầu. Lưu Dụ kéo Giang Văn Thanh sang một bên, thấp vọng sau khi ta đi, Văn Thanh ngàn lần hãy bảo trọng thân thể, đừng để tư tưởng loạn động, để tránh ảnh hưởng đến. Giang Văn Thanh trách móc ngắt lời gã, biết rồi. Trang phải cẩn thận hành sự, không được có ý chủ quan kinh địch. Lưu Dụ đáp, bất cứ lúc nào ta cũng sẽ cẩn thận hơn trước đây, khi ta quay về, sẽ mang thủ cấp Hoàng huyền, để tế vong linh nhạc phụ đại nhân đang ở trên trời. Giang Văn Thanh nhẹ nhàng, miễn là hoàn huyền thúc thủ dưới đao của Dụ Lang, thì trong lòng của thiếp thù hận sẽ như mây tan khói tỏa, tất cả các chuyện khác đều không để tâm đến nữa. Lưu Dụ trong lòng nảy sinh tư vị khó nói thành lời, từ khi Giang Văn Thanh mang thai, nàng giống như trở thành một người khác Đem cựu hận chất chứa trong lòng giải phóng ra ngoài, không còn để ý đến những sự việc quá khứ, chỉ nhìn về tương lai tươi sáng. Bao nhiêu đoán cựu chất chứa của bản thân, có khả năng khai giải hay không? Giang Văn Thanh nói vào thai gã, thiết biết cách chiếu cố bản thân. Kính chúc Du lang thuận buồm xuôi gió, lên đường đắc thắng, khải hoàn quay về. Lưu Dụ cảm thấy xúc động. Gã cuối cùng cũng có khả năng bảo hộ nữ tử mình ái mộ, tâm trạng không giống như trước đây hữu tâm vô lực. Gã nói, vấn đề triệu chính. Sẽ có mục chi tiên sinh cùng tiểu ân ứng phó Văn Thanh không cần phải lo lắng Hài tử của chúng ta mới là quan trọng nhất Giang Văn Thanh gương mặt từng hồng Tối đầu nhẹ nhàng nói Đúng là nhiều lời Hiện tại Giang Văn Thanh chỉ muốn là một người vợ người mẹ tốt Mọi chuyện khác đều không muốn quan tâm Lưu Dụ cười ha hả Nắm tay Giang Văn Thanh quay lên bờ Cầm tay cáo biệt từng người từng người một Sau đó lên thuyền ra khơi Hết chương 576 Chương 577 Tối hậu ký hội Yến Phi mở mắt Bầu trời đêm đầy sao mênh ngông hiện ra trong tầm mắt, ý thức một lần nữa trở về trong trí óc của chàng, có phần cảm thấy như đã trở lại nhân thế. Hướng Vũ Điền đang ngồi trên một tảng đá lớn cách hơn 10 bước bên trái, nhìn chàng mỉm cười, Yến huynh đã nhận được tin tức hữu dụng gì từ Thiên Thiên tiểu thư vậy? Yến Phi quay đầu nhìn về phía Nhật xuất Nguyên, vẫn có thể lờ mờ trông thấy đèn đuốc của doanh trại Thác bạt Khuê trên núi khâu, thở dài một hơi, mộ dung thủy đã phản kích, tiên binh của Liệp Lĩnh nổ trại ly khai, mức phòng vệ của sơn trại lại tăng cường rất đáng kể. Rõ là sợ chúng ta cướp trại cứu người. Hướng Vũ liền hỏi, "Kỷ Thiên Thiên hai ngày nay có từng gặp Mộ Dung Thủy không?" Yến Phi khổ tâm, Thiên Thiên sắp nói lại ngừng, nhưng ta cảm thấy nàng đầy lo âu, vì thế ta đã cho nàng biết hiện nay là thời khắc quan trọng nhất, nàng tuyệt không thể giấu ta bất cứ chuyện gì, bằng không ta có thể đưa ra những quyết định sai lầm, nàng mới kể lại những việc đã phát sinh hai ngày nay. Liên đó, chàng thuật lại nội dung Kỷ Thiên Thiên đã kể, không chút giấu giếm cho Hướng Vũ liền hay. Sau đó, chàng than Trong lòng ta có chút rối loạn, tình huống tựa hồ hết sức bất diệu. Hướng Vũ Điển trầm ngâm chốc lát, gật đầu, sự chuyển biến của Phong Nương rất kỳ quái. Trước đây, bà ta rõ ràng đã dốc toàn lực bảo vệ Kỳ Thiên Thiên, nhưng sau khi gặp qua Mộ Dung Thủy, bà ta đã đối xử lạnh nhạt trở lại. Hơn nữa, bà ta không một lời đề cập đến tình huống gặp gỡ Mộ Dung Thủy, khiến người cảm thấy kỳ quái. Tiễn Phi nói, Thiên Thiên nói nàng cảm thấy Phong Nương tâm tình trầm trọng, tựa như đang bị hãm vào trong mâu thuẫn cùng thống khổ không sao tháo gỡ. hướng vũ điển vô đùi than phong nương đã bị mộ dung thủy thuyết phục rồi hắn nhìn về phía yến phi song mục lóe sáng khác thường nói phong nương đương nhiên sẽ không khuất phục trước ham muốn cá nhân của mộ dung thủy mà bị mộ dung thủy nói rõ cho biết đại nghĩa sinh tử tồn vòng của dân tộc bà ta không thể không một lần nữa đứng về phía mộ dung thủy từ người bảo vệ của kỷ thiên thiên biến thành người quản thúc nàng hắn lại nói ta bỗng có cảm giác nguy cơ rất lớn nếu đêm nay chúng ta không nghĩ ra biện pháp sẽ thất bại rất thê thảm yến phi cau mày Có nghiêm trọng như thế không?" Hướng Vũ liền đáp, "Ta là người bảng quan nên hiểu rõ nhất. Ta có phỏng đoán là Mộ Dung Thủy giữa đại nghĩa dân tộc và kỷ thiên thiên đã có sự lựa chọn, cũng khiến hắn vượt qua được ham muốn cá nhân, hồi phục bản sắc của một thông soái vô địch, lãnh khóc vô tình, Kỷ thiên thiên không còn là chướng ngại trong tâm trí hắn nữa trái lại là mấu chốt đạt đến thắng lợi. Yến Phi biến sắc, hắn có thể lợi dụng chủ tỉ bọn họ như thế nào?" Hướng Vũ liền đáp, "Người đáng lẽ phải biết đáp án." ví như mộ dung thủy gửi lời cảnh cáo đến chúng ta, nếu trong ba ngày hoang nhân chúng ta không lập tức rút lui, hắn sẽ hành quyết chủ tỷ kỷ thiên thiên trước công chúng, lúc ấy chúng ta làm thế nào nhỉ? Nếu liều mạng tấn công, sẽ đúng với ý muốn của mộ dung thủy. Huynh đệ của ngươi đồng ý tự tìm cái chết như thế ư? Tiến phi than, đại khái sẽ không? Ta có cảm giác tiểu khuê đêm qua đã bị mộ dung thủy làm cho sợ hãi, vì thế ta cho rằng kế duy nhất khả thi là do ta một mình khiêu chiến mộ dung thủy. Và hắn từng nói sẽ tận lực giảm thương vong của hoa nhân, mà chỉ có tử thủ nguyệt khâu, mới có thể hạ thương vong đến mức thấp nhất, ta hiểu hắn lắm. Tiếp đó, sau mục tràng trợt hiện ra thần sắc đầy kiên quyết, chúng ta có thể đánh với hắn một ván không, thừa dịp mộ dung thủy đưa thiên thiên bọn họ tới nhật xuân nguyên, ra tay cướp người. Hướng vũ điền đáp, cơ hội thành công rất nhỏ, mộ dung thủy tuyệt sẽ không để chúng ta đắc thủ, bọn ta phải nghĩ ra biện pháp khác. Tiến phi thống khổ hỏi, chúng ta còn có thể nghĩ ra biện pháp gì chứ? Hướng vũ điển cao mày nghĩ nát óc rồi đáp, hiện tại, vấn đề lớn nhất của bọn ta lại không phải là mâu thuẫn giữa chúng ta và thác bạc Khuê, mà là chủ tỷ Kỷ thiên thiên đang bị mộ dung thủy nắm chặt trong tay, khiến hắn chiếm hết thượng phong, giành quyền chủ động. Nhưng giả như chúng ta có thể kiến tạo một tình thế, làm cho mộ dung thủy không dám động đến nửa sợi lông của bọn họ, đại kế một trận quyết định thành bại của chúng ta vẫn có thể tiến hành, lại không lo mộ dung thủy cự tuyệt. Tiến phi trận chấn động hỏi, ngươi có nghĩ ra biện pháp gì không? hướng vũ điền vẻ chán nản đã hoàn toàn biến mất lộ ra nét tươi cười sán lạn cười ha ha đáp đây gọi là trời không tuyệt đường người bất luận mộ dung thủy binh pháp như thần trí cao hơn trời vẫn chưa từng nghĩ chúng ta có phương pháp đối thoại đường dài với kỷ thiên thiên do đó nắm chắc nhất cử nhất động của hắn phương pháp của ta hết sức đơn giản chính là tìm cách đốt sạch lương thảo của hắn tiến phi ngây ra một lúc liền đó song ngục sáng ngời hướng vũ điền nói trận chiến này mộ dung thủy đã chuẩn bị một thời gian dài Lương thảo được dự trữ khẳng định đầy đủ, khiến hắn tiến có thể công, lui có thể thủ, gần như tạo cho mình vị trí bất bại. Nếu một nửa lương thảo của hắn bị thiêu trụi, thêm vào vài ngàn thương binh bại quân của Long Thành binh đoàn, sẽ không thể chi trì đến khi hắn lui về Trung Sơn, hắn sẽ rơi vào thế tiến thối lưỡng nan. Tiến phi gật đầu, đúng. Nếu lương thực của hắn chỉ còn lại đủ dùng cho năm ngày, khi ấy thủ không thể thủ, lui không thể lui, chỉ còn cách tiếp thụ lời khiêu chiến của ta. Hướng vũ điền cười. Đến lúc ấy có lẽ chỉ cần 100 cỗ xe lương, có thể đổi được chủ tỷ kỷ thiên thiên vệ tình thế sẽ hoàn toàn đảo ngược. Yến Phi nói, nhưng mộ dung thủy có vết xe đổ của Long Thành quân đoàn, nhất định sẽ dám hộ chặt chẽ khó thương, không để chúng ta đã thủ. Hướng vũ điền vui vẻ từ trong ngực áo lấy ra liên tử thiết cầu có dấu thanh xá lợi, ung dung nói, đừng quên tuyệt kỹ nhảy rào treo nóc nhà của ta, ngày ấy biên hoang tập cao thủ như mây, lại không có người nào có thể sở tới treo áo của ta, huống chi hiện tại vẫn có người phối hợp với ta trong túi tiểu đệ hay còn 10 độc yên lưu hỏa pháo do cơ đại thiếu gia chế tạo, có thể đủ để thiêu chuỗi 10 kho lương của mộ dung thủy. Tiến Phi nói, nhưng chúng ta tuyệt không biết được kho lương nằm ở đâu trong sơn trại ấy, mà tình huống căn bản không cho phép chúng ta tìm kiếm từng kho một. Hướng vũ điền nói, kho lương thông thường phải được bố trí ở nơi cách xa địch nhân, trong sơn trại thì nên đặt ở trung ương, bất luận địch nhân có ở bên ngoài trại phóng hỏa tiễn, vẫn khó mà làm tổn hại đến kho lương. Hướng chi, ta có một thứ bản lĩnh chính là có thể dựa vào cái mũi để ngửi thấy mùi của nước trong sa mạc, khiến ta có thể tìm được nguồn nước ở ốc đảo trong sa mạc khô cạn, tuy không hơn được cái mũi linh nghiệm của Phương Tổng Tuần, nhưng trong một sơn trại như thế vẫn có thể đem ra sử dụng. Yến Phi tinh thần phấn chấn lên nhiều hỏi, cần ta phối hợp với ngươi thế nào? Hướng Vũ điền đáp, ngươi giả vờ xông vào sơn trại cứu kỳ thiên thiên, có thể tạo ra sự hỗn loạn càng lớn càng tốt, chúng ta không những cần phóng hỏa, còn phải ngăn cản địch nhân cứu hỏa. Yến Phi hỏi, lúc nào thì sẽ hành động? hướng vũ điển đáp, đương nhiên là đêm nay, nếu để mộ dung thủy mang lương thực đi, hoặc là phân tán lương thực ở những nơi dự trữ khác nhau, bọn ta sẽ mất cơ hội. khi mộ dung thủy bố trí kho lương, căn bản không từng nghĩ sẽ có người đến đốt lương, cơ hội thành công của chúng ta cực lớn. tiến phi nhảy bật dậy thốt, đi thôi. 77. mươi tháp bạt khuê đứng trên đỉnh gò bằng thẳng, thân sắc ngưng trọng nhìn xuống những bó đuốc kể ra có đến vài trăm đang di động ở mặt đông bình nguyên. sở vô hạ nghi hoặc, mộ dung thủy đang dở trò gì thế? sai người cầm đuốc ở ngoài hai dặm hoặc tiến hoặc lui di động tà hữu thác bạt khuê trầm giọng đáp đó là hỏa vũ chứ danh của yên nhân hơn nữa là kế mê hoặc địch của mộ dung thủy nguy hiểm ẩn tàng ở những nơi tối tăm ánh đuốc không chiếu tới được nếu chúng ta dựa vào ánh đuốc để phán đoán vị trí cùng bố trí của yên minh xuất kích vừa vào khẳng định là bị thiệt thòi lớn sở vô hạ không hiểu tộc chủ đã không xuất trận công kích rõ ràng đã nhìn ra quỷ kế của mộ dung thủy mộ dung thủy sao vẫn không triệt hồi vậy thác bạt khuê đáp Mục tiêu của mộ dung thủy tuyệt không phải muốn dẫn dụ ta xuất kích, mà muốn làm cho ta không dám xuất kích. Sở vô hạ ngạc nhiên, mộ dung thủy rốt cuộc là muốn làm gì chứ? Thác bạc khuê trầm giọng, hắn muốn thiết trận lập doanh giáp sông, hình thành cục diện đối trì với chúng ta. Ôi! Sở vô hạ hỏi, như vậy không phải đúng ý của tộc chủ ư Tộc chủ sao lại thở dài vậy? Thác bạc khuê cười khổ, mộ dung thủy trung quy vẫn là mộ dung thủy, trước này là liền tiêu đái đả, hại chúng ta suốt đêm không ngủ Ngày mai càng không có tinh lực đi quấy nhiều hắn. Từ sau trận kịch chiến đêm qua, chúng ta chưa từng được nghỉ ngơi tốt. Lần này, ánh đuốc đang di chuyển về phía bọn họ, đi thẳng tới chỗ lân cận bên ngoài, 500 yên binh đồng thanh hô lên, chiến mã đồng thời hy vang, biểu lộ tình trạng khiêu khích. Sở vô hạ hỏi, có vấn đề gì vậy? Hoang nhân chưa đến, nên tộc chủ chưa có ý định công kích bọn chúng mà. Thác bạn khuyên đáp, ta không phải vì mình mà than thở, mà là buồn phiền cho huynh đệ Yến Phi của ta. mộ dung thủy kiên quyết ly khai lập lĩnh di chuyển quân đội đến nhật xuất nguyên là bởi hắn ỉ vào mình đang nắm chắc được nhân tố quyết định thành bại hiện nay sở vô hạ lắc đầu thiếp không hiểu thác bạc khuê nói nhiệm vụ hàng đầu của mộ dung thủy là phải lập chỗ đứng tại nhật xuất nguyên thiết lập trận địa hùng mạnh Nguyệt khâu đã bị chúng ta chiếm cứ hiểm địa duy nhất mộ dung thủy có thể dựa vào chính là Tăng căn hạ chỉ cần hắn thiết lập doanh trại giáp sông đem quân đội chủ lực bố trí ở bờ nam của sông lương thực vật tư và vũ khí thì chưa ở bờ bắc có thể nói đã lập cho mình thế bất bại tiến có thể công lui có thể thủ dựa vào binh lực ưu thế của hắn chúng ta thật không làm gì được hắn may mà mộ dung thủy cũng không làm gì được chúng ta sở vô hạ nói nếu rằng co không ngã ngũ cuối cùng kẻ lui binh khẳng định là mộ dung thủy tộc chủ sao lại lo lắng như vậy tháp bạt khuê thê lương cười vấn đề là kỷ thiên thiên đang ở trong tay hắn hắn sẽ lợi dụng kỷ thiên thiên ra sao quả thực khiến ta cảm thấy sợ hãi Sở vô hạ đã hiểu, thảo nào thác bạt khuê vì Yến Phi mà thở vắn than dài. Thác bạt khuê nói, ban nãy trong lòng ta có hai ý nghĩ tranh đấu kịch liệt, một ý là dốc toàn lực xuất kích, việc này sẽ khiến mộ dung thủy khó mà chiếm được ưu thế, một ý nghĩ khác là lưu lại đây, không nên làm gì cả. Nàng hiện tại nên biết ý nghĩ nào đã thắng. Sở vô hạ phát run kêu lên, tộc chủ. Thác bạt khuê than, Yến Phi là người duy nhất trong thiên hạ có thể khiến ta làm theo cảm tính, nhưng lý tính của ta vẫn chiếm thượng phong. cũng làm cho ta cảm thấy hổ thẹn với Yến Phi. Ôi! Nhân sinh tại sao luôn khiến người ta không biết làm thế nào? Sở vô hạ hiểu được sâu sắc nỗi mâu thuẫn trong lòng thác bạc quê, nhất thời không nói nên lời. 77. Hướng vũ điển kêu to, mẹ ơi! Suýt tí nữa là đánh mất cơ hội tốt. Từ trên triền núi nhìn xuống, sơn trại liệp lĩnh khắp nơi đuốc cháy phừng phừng, soi sáng trong và ngoài trại như ban ngày, phòng bị nghiêm ngặt, hơn xa dự đoán của hai người. Sự suy đoán của hướng vũ điển về vị trí của kho lương đã hoàn toàn được chứng thực tuyệt đối, bởi vì hơn 20 căn nhà nằm ở chính giữa, phần lớn đang mở rộng cửa, từng bao lương thực được chuyển lên những chiếc xe la đang đợi, chờ hàng chất lên đầy, xe la xuất phát, gia nhập đại lộ dẫn thẳng đến cửa trại. Giống như đàn kiến ngậm đuôi nhau nối thành một đoàn đại đội xe la rời đi, chậm chậm chạy về hướng Nhật xuất nguyên. Xe la trống sau khi dỡ hàng tiếp tục quay trở lại, làm một vòng vận chuyển khác. hình thành hai đội loa xa trường long thấy đầu mà không thấy đuôi hoặc thấy đuôi mà chẳng thấy đầu trên tường trại bố trí đầy cung tiến thủ vài chục tòa tiễn lâu bao quanh tường trại cũng đông nghịt người mọi người tinh thần tỉnh táo giám sát tình hình xa gần chỉ cần có địch nhân xuất hiện khẳng định lập tức gặp vài trăm mũi tên cứng đồng thời thăm hỏi dù hiến phi có bản lĩnh cả tên cũng tuyệt đối vô phương may mắn tránh khỏi nơi tiếp giáp đại lộ trong trại được bố trí những tổ chiến sĩ nối tiếp nhau vũ trang đầy đủ trên nóc kho lương cũng có tiến thủ đứng ác đổi lại kẻ đến xâm nhập không phải yến phi và hướng vũ điển cũng chỉ có nước than thở không biết làm thế nào lâm trận trúng chân giả như hai người vẫn có sự chọn lựa khác cũng sẽ không dấn thân vào nơi nguy hiểm yến phi than hay cho mộ dung Thủy hiểu sâu được điểm mấu chốt thắng bại trong trận này ta đoán hắn sẽ bỏ sơn trại liệp lĩnh nếu cần triệt thoái trở về trung sơn thì sẽ đổi lại chọn quân đô quan ở đầu bắc thái hành sơn một mồi lửa thiêu chửi sơn trại hướng vũ điển nói sự cao minh của mộ dung Thủy khiến ta sợ hãi trong lòng nếu không phải là lão ca ngươi đạt được tin tức đúng lúc từ kỷ thiên thiên chúng ta sẽ lỡ mất dịp tốt qua đêm nay mộ dung thủy đã mang lương tư chuyển đến nơi ruộng đồng mênh mông không chỗ sơ hở để lợi dụng tiến phi cho mày quan sát sơn trại 50 mươi bên dưới ngươi vẫn nắm chắc thành công chứ hướng vũ điền hỏi mộ dung thủy đang ở dưới ư tiến phi nhắm mắt sau một hồi lâu mới mở mắt đáp thiên thiên đã đến nhật xuân nguyên xem ra mộ dung thủy cũng đã đến nơi đó chủ trì đại cuộc hướng vũ điền bất căng thẳng nói Không có mấy cao thủ đẳng cấp như mộ dung thủy cùng phong nương giữ trận, cơ hội thành công của chúng ta tăng cao, chỉ cần ngươi có thể đốt vài xe vận lương trên đoạn đường ở cổng chính đại trại, thì có thể tạo ra sự hỗn loạn chúng ta cần, bọn la ngu xuẩn nên sẽ chạy lung tung, đúng không? Yến Phi nói, muốn đi vòng đến nơi ấy mà thần không hay quỷ không biết, cần ít là nửa thời thần. Hướng vũ điền lắc đầu, tốn thời gian quá, ta có thể đưa ngươi vào trong trại. Yến Phi ngạc nhiên, việc đó và tự tìm đường chết có gì khác nhau chứ? hướng vũ điền đáp biện pháp không phải không có nhưng ngươi phải hồi phục lại tinh thần nếu không khẳng định là tự tìm cái chết yến phi trong lòng trợt chấn động hướng vũ điền nói không sai từ lúc biết được kỷ thiên thiên suýt bị mộ dung thủy làm đục tâm thần chàng luôn luôn hoảng hốt toàn nhờ hướng vũ điền đưa ra chủ ý hướng vũ điền nói tiếp chỉ xem ngươi sau khi đến nơi này không thể lập tức cảm ứng được kỷ thiên thiên có ở trong trại hay không thì hiểu ngươi vì quá quan tâm đến nàng mà không giữ được tinh thần âm thần với dương thần vô phương hoàn toàn trở thành một Công lực tinh thần giảm mạnh. Nếu ngươi không thể hồi phục, không những lao ca ngươi tính mạng khó giữ, tiểu đệ cũng phải bồi thêm một mạng. Yến phi cả mình phát lệnh, toàn thân giống như bị sét đánh, đống chốc tỉnh lại, tinh thần tiến nhập đạo cảnh trong sáng long ánh. Hướng Vũ Điền lập tức sinh cảm ứng, vui mừng khôn xiết, "Yến phi ngươi thật là tài giỏi, Yến phi khiến ta bội phục đã trở lại." Yến phi nói, "Nói ra biện pháp của ngươi đi." Hướng Vũ Điền đè nén hưng thú hưng phấn trong lòng, sau ngục lóe sáng kỳ lạ, trầm giọng nói: ta có thể vận kình giúp ngươi vượt qua khoảng cách 30 mươi trượng thẳng đến tường trại bảo đảm khi địch nhân bông kinh động tình ngộ thì đã không kịp phát tiễn dù cho có một hai người phản ứng rất nhanh kịp thời xa tiễn cũng không cách nào nhắm chính xác được nhất thiết không được để người nào quân lấy ngươi chỉ cần ngươi dùng tường trại mượn lực có thể đến nóc nhà gần nhất khi ấy địch nhân ném chuột sợ vỡ bình tiễn thủ xung quanh sẽ không thể uy hiếp được ngươi nữa đây là bước thứ nhất tiến phi gật đầu bước thứ hai như thế nào hướng vũ điền đáp trước khi đáp xuống nóc nhà Ngươi phải ném độc yên lưu hỏa pháo, để khói độc nhanh chóng lan ra, bao phủ phạm vi rộng lớn của giải kho lương, thuận tiện cho ta hành sự." Yến Phi hỏi, "Đến lúc nào thì ta sẽ châm lưu hỏa pháo vậy?" Hướng Vũ điền đáp, "Trong trại bó đuốc khắp nơi, chỉ cần ngươi ném lưu hỏa pháo vào chỗ bó đuốc là có thể mở lửa, dựa vào bản lĩnh của lão ca ngươi, việc ấy dễ như trở bàn tay." Sau đó, ngươi nhân lúc hỗn loạn chạy thẳng đến vị trí của cổng trại, chộp lấy bó đuốc đi đốt lương thảo, gây hỗn loạn lớn hơn nữa. Đến khi nghe ta hú giải ra hiệu, lập tức chuẩn về đây xem nhiệt áo. Yến phi tiêu tuyệt, kế hay. Hướng Vũ Điển lấy ra 6 quả lưu hỏa pháo, từng quả đưa cho Yến phi, để chàng giấu ở hầu bao trước ngực, trước khi ngươi vọt thẳng lên, ta sẽ vô lên lòng bàn chân của ngươi, đưa ngươi nhập trại. Yến phi đột nhiên công lực để thăng đến trạng thái cao nhất, ra hiệu tốt, sẵn sàng. Hướng Vũ Điển nói, nhớ nhẽ không nên thi triển chiêu số tiểu tam hợp, bằng không sẽ truyền đến thai mộ dung thủy, sẽ khiến hắn không dám giao thủ với ngươi. hiểu chứ yến phi ung dung cười có thể không khai sát giới ta tuyệt sẽ không giết người dứt lời từ chỗ nấp hai tay chàng ấn xuống đất nhảy vọt lên cao hướng vũ điện hít vào khẽ quát lưỡng trưởng chớp nhoáng đẩy ra chúng chính giữa đế giày yến phi yến phi giống như mũi tên rời dây cung vọt lên trời trong nháy mắt vào lúc cắt ngang giữa không gian rộng lớn của vách đá cùng tường trại tương tự phi ưng lượn vòng trên không lao về phía sân trại trên tường trại cùng tiễn lâu tiếng kinh hô luân phiên vang, dậy mọi người cuốn quít lắp tên lên dây cung nhưng phần lớn nhất thời vẫn chưa rõ kẻ địch đang chơi đùa ở chỗ nào người nhìn thấy thì cũng không kịp phát sạn tiến phi giống như một tia điện quang trước mắt đã đến trên tường trại phía đông sân trại tiến thủ coi giữ ở nóc tường lần lượt dường cung lắp tên nhưng đều đã chậm một bước tiến phi hai tay đẩy xuống trưởng kinh cường đại biến thành nhiều luồng khí giống như cơn bão mãnh liệt ép xuống địch nhân sau khi địch nhân lần lượt ngã xuống biến thành những bầu hồ lô lăn lóc đừng nói phóng tiễn nhất thời còn chưa bỏ dậy được địch nhân của toàn sơn trại đã bị kinh động tiếng quát mắng lúc này bắt đầu rất lại phía sau hiệu lệnh chiến đấu cấp bách vang lên bùng trưởng phong đập lên nóc tưởng yến phi liền mượn lực phản chấn lăng không bốc lên nghiêng nghiêng lao về phía kho lương ở trung ương tên cứng từ khắp nơi trong lâu phòng bắn ra nhưng đúng như hướng vũ điển đã dự liệu không phải bắn vào khoảng không thì là không kịp lần lượt hụt mục tiêu yến phi hai tay lấy lưu hỏa pháo từ trong ngực áo ra dùng thủ pháp liên châu ném chúng những bó đuốc phân bố ở giải kho thương Đùng. Đùng. Đùng. Từng quả lưu hỏa pháo nối tiếp nhau bốc cháy nổ tung theo đó từng cột khói đen cuộn vòng bốc lên, nhanh chóng lan ra. Trong chớp mắt, khu vực của giải kho lương đã chìm vào trong màn khói độc và vẫn không ngừng quyết tán. Lưu hỏa pháo được cơ biệt chế tạo bằng tiêu thạch ba, lưu huỳnh, lang tộc và tỳ xương trộn lẫn hòa dược. Khói độc sản sinh tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại đủ khả năng khiến người hít phải mũi miệng dỉ máu, làm cay mắt, tê liệt sức chiến đấu của địch nhân, nhất thời trại địch vốn phòng bị nghiêm ngặt dối loạn cả lên địch nhân chưa bị ảnh hưởng cũng bị khói độc ngăn trở thêm mắt không nhìn được rõ ràng không biết đường nào để cứu viện Yến phi vận chuyển chân khí sử dụng thiên cân truy hạ xuống đất địch nhân tứ phía đều hoảng hốt những con la phát cuồng con người vì bị khói độc làm mở mắt mù thịt chẳng hay Yến phi đã đến bên cạnh Yến phi hiểu thành công đang ở ngay trước mắt nào dám do dự trong khói đen nín thở lao nhanh thuận tay đoạt lấy một bó đuốc bổ về phía cỗ xe đẩy lương trên đường chính thông thẳng đến cửa trại Chú thích, liên tiêu đái đả, là tên một chiêu thức trong vĩnh xuân quyền, có nghĩa là phòng thủ phản kích cùng một lúc, hợp phòng thủ và phản kích lại là một. Loa xa trường long, con rồng dài được tạo thành bởi những chiếc xe la. Ba tiêu thạch, cờ 3 ba. Lang tộc, thuốc mê. Thì xương, phấn ạ sen mịt trắng. Hết chương 577. Chương 578, trung cực khảo nghiệm. Thiên thiên, thiên thiên, tiến lang. Tiến phi trong không gian kỳ dị nơi tâm linh hỏi. Thiên thiên, nàng đang ở đâu? Kỳ thiên thiên đứng tiếng, thiếp hiện đang ngồi trên lưng ngựa, tiểu thi đang ở cạnh thiếp. Vị trí là bờ nam tăng căn hà, trông ra xa có thể thấy trận địa của huynh đệ thác bạt khuê của chàng. Yến lang à? Đã xảy ra chuyện gì thế? Sơn trại bốc cháy rồi, yên nhân ai nấy đều rất hoảng loạn. Mộ dung thủy cũng vội vã trở lại liệp lĩnh rồi. Thiếp từ trước đến nay chưa từng thấy thần sắc mộ dung thủy như vậy. Hắn sợ rồi. Yến phi hỏi, bên cạnh nàng còn có người nào không? Chỉ thiên thiên trả lời, trừ phong nương ra, còn có mười mấy nữ binh và hơn trăm chiến sĩ của yên tộc. Bọn họ thực ra là thân binh của mộ dung thủy, toàn là chiến sĩ tinh nhuệ, trong đó có vài tên quả là cao thủ. Yến Phi nói, thiên thiên không cần phải sợ. Đốt sơn trại chính là do bọn ta phóng hỏa đấy. Mục đích là đốt lương thảo của mộ dung thủy. Bây giờ đã thành công rồi. Phần lương thảo còn lại không đủ cho mộ dung thủy quay về trung sơn, khiến hắn sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Hắn chỉ còn cách chọn bước kế tiếp. chính là các nàng để đổi lấy sự rút lui an toàn sự vui mừng của kỳ thiên thiên như nước triều vỗ mạnh vào thế giới linh thần của yến phi hô lên yến lăng à, yến phi nói thiên thiên cũng không cần lo lắng mộ dung thủy phát tác thú tính trong tình thế hiện tại hắn thực không dám làm hại nàng đâu bởi vì nàng đã trở thành con bài đàm phán duy nhất của hắn mất nàng là chuyện hắn không thể chịu đựng được kỳ thiên thiên trả lời thiếp hiểu rồi thiếp sẽ dùng cái chết để uy hiếp khiến hắn không dám làm ẩu đâu yến phi nói Thiên thiên chỉ cần kiên nhẫn đợi chừng hai ngày, đợi huynh đệ hoang nhân bọn ta đến đây thì mọi thứ có thể y theo kế hoạch mà làm. Nói không chừng, chỉ bằng một trăm xe lương là có thể bước mộ dung thủy đem bọn nàng giao ra đấy. Ta phải đi đây. Kỳ thiên thiên nói giọng vui vẻ, Yến lang bảo trọng. Thiếp và tiểu thi hiểu mình phải tự lo mình cho tốt. Yến phi mở mắt, tình hình sơn trại lọt vào mắt. Trong trại hầu hết các phòng ốc đều bị ảnh hưởng. cả ngọn núi chìm trong làn khói dày. Thế lửa mãnh liệt như thế không ai ngăn chặn được. Thanh âm của hướng Vũ Điển vang lên bên hai chàng, mộ dung thủy đã thành thế yếu. Sĩ si khí thực sự bị đả kích cực kỳ chí mệnh và trầm trọng. Cho dù hắn có ba đầu sáu tay, binh pháp như thần cũng không có lực xoay chuyển. Chúng ta có thể đi rồi. Tiến phi thành tâm nói, cảm ơn huynh. Hướng Vũ Điển đưa tay đặt lên đầu vai chàng, cười nhẹ, ta ít nhất có một nửa là nghĩ đến cái mạng nhỏ của mình. Bởi vì ta đã từng hứa trước mặt mọi người. Trước khi cứu được chủ tỷ kỳ thiên thiên tuyệt không lùi bước. Ha ha! Yến phi cười, chúng ta đi thôi. Hai người rời khỏi đỉnh núi. Lúc đó, tia sáng đầu tiên đã chiếu lên mặt đất. 77. Thác bạt khuê đứng trên đỉnh gó đất, thân tình cổ quái nhìn liệp lĩnh nơi xa xa không ngừng tỏa lên khói đen kịt Bên cạnh hắn là sở vô hạn trưởng tôn tung, thúc tôn phổ lạc và một nhóm thân binh. Người nào người nấy mặt lộ vẻ nghi hoặc, mặt khác, ngược lại, nơi chính diện ngoài năm giảm lều cỏ của yên quân lập trận giáp bờ sông không chút chú ý lưu tâm thúc tôn phổ lạc nói có lẽ là mộ dung thùy hạ lệnh đốt trại để tránh chuyện đám thủ hạ có đường rút mà không hăng hái chiến đấu đây có thể gọi là kế phá phủ trầm chu trường tôn tung lắc đầu nói lương thảo còn có thể cung cấp cho sáu bảy vạn người trong một khoảng thời gian lẽ nào trong một đêm có thể từ trong sơn khu lởm trởm khó đi toàn bộ rời đi đến nhật xuất nguyên phía mộ dung thùy chắc chắn là đã xệ chuyện nghiêm trọng rồi thúc tôn phổ lạc nói khí chơi ở mức thế này không thể nào xảy ra cháy bất ngờ chư phi ai nhưng mà làm gì có chuyện đó được Thác bạt khuê liếc sở vô hạ bên mình thầm nghĩ hiện giờ các đại tướng dưới quyền đang có mặt sở vô hạ biết ý không nói một lời an phận thủ thường biết điều như vậy quả thật là hiếm có gã hờ hương nói chuyện không có khả năng cũng đã xảy ra rồi trường tôn tung ngạc nhiên nói người nào có thể dưới sự phòng bị nghiêm mật của toàn bộ yên nhân phóng hỏa đốt mất lương thảo của bọn trung chứ Thác bạt khuê bột miệng Yến Phi cộng thêm vào đó là một hướng vũ điển, chuyện kỳ tích nào cũng có thể làm được. Lời con nói chưa hết, Yến Phi đã hiện thân bên phải sườn đổi trước mắt đã đến bên cạnh bọn họ. Thân hình vạm vỡ của thác bạc khuê chấn động, nói với Yến Phi, huynh đệ, là các người làm phải không? Trường tôn tung và Thúc tôn phổ lạc lập tức lui về phía sau, để Yến Phi tiến thẳng đến bên người thác bạc khuê. Yến Phi gật đầu trả lời, bọn ta đốt được ít nhất cũng nửa số lương thực của mộ dung thủy. Cộng thêm vào đó là tổn thất của binh đoàn Long Thành. Mộ Dung Thủy dù có tiết kiệm lương thực đến đâu cũng không trụ quá 10 ngày. Dù hắn lập tức thoái binh, trên đường quay lại Trung Sơn cũng sẽ không đủ lương thực. Hai mắt thác bạt khuê sáng lên, nói, không bỏ ra 3-4 ngày chuẩn bị, hắn không dám nghĩ đến chuyện rút quân. Húng chi, ta sẽ khiến hắn muốn lui mà không được, tiến thoái lưỡng nan. Trường Tôn Tung nói, nếu Mộ Dung Thủy lập tức sai người phi báo đến Trung Sơn và giả thiết là Mộ Dung bảo ở Trung Sơn có thể trong vòng mấy ngày tập hợp được một số lượng lớn lương thực. Nhưng nếu không có thời gian khoảng hai chục ngày, cũng đừng nghĩ đến mang đến nhật xuất nguyên được. Bây giờ mộ dung thủy có thể nói là rơi vào bước đường cùng, đến lúc chúng ta đại thắng rồi. Tiến Phi lắc đầu, mộ dung thủy chắc chắn sẽ không lui binh. Bởi vì hắn nắm trong tay con tin nên có thể lật ngược tình thế trong một số điều kiện. tháp bạc khuê thở dài, hướng vũ điển ở đó sao. Tiến Phi nói, hắn đi thông chi hoang nhân, đem bọn họ tiến quân đến phía nam doanh trại yên nhân, hạ trại bố trợ, cùng chúng ta lập thành thế ỷ dốc, khống chế mộ dung thủy. Thác bạc khuê như mày, cái này dường như bất đồng với kế hoạch mà chúng ta đã thảo luận trước đây. Yến Phi bình tĩnh, ta có mấy câu cần nói, muốn nói riêng với ngươi. Thác bạc khuê lộ vẻ một thiền, nói, các người xuống trước cho ta. Trường tôn tung và thuốc tôn phổ lạc nhìn nhau, dẫn đầu xuống dưới gò. Nhóm thân binh cũng nhanh chóng đi theo. Sở vô hạ bên cạnh thác bạc khuê nắm nhẹ tay hắn rồi mới đi. Đảo mắt nhìn quanh mọi người đã đi sạch, trên gò chỉ còn lại thác bạc khuê và Yến Phi. Thác bạt khuê than, nói đi. Khuê Hảo huynh đệ của ta à? Yến Phi hờ hương nói, hôm qua lúc ngươi đáp ứng để ta khiêu chiến mộ dung thủy, trong lòng ngươi hoàn toàn không cho chuyện này có thể làm được. Đúng không? Thác bạt khuê cười khổ, lúc đó trong lòng ta chuyện gì cũng không coi trọng. Quan trọng nhất là ta đồng ý, ủng hộ ngươi. Yến Phi quả không thẹn là Yến Phi. Chuyện không thể cuối cùng đã trở thành sự thật. Trước đây, nếu mộ dung thủy chấp nhận sự khiêu chiến của ngươi, hắn quả thật là ngu xuẩn. Nhưng bây giờ đã trở thành cơ hội duy nhất của hắn. bởi vì có liên quan đến sinh tử tồn vòng của mộ dung tiên ti tộc. Trong lòng người nghĩ ra cái gì, mau nói ra. Yến Phi nói, ta muốn đề xuất với mộ dung thủy một yêu cầu mà hắn không cách gì cự tuyệt, chính là sự rút lui an toàn của hắn đổi lại thiên thiên và tiểu thi. các bạn khuê thất vọng nói, cái này thực không làm được. Sau khi ngươi đưa hắn đủ lương thực, hắn rất có khả năng lật lọng không thả người. Trong tình huống đó, không có khả năng hợp tác. Căn bản là làm không được. Yến Phi nói, Trước hết khoan nói đến vấn đề có làm được hay không. Hãy trả lời ta ngươi có đồng ý hy sinh như vậy không đã. Thác Bạt khuê cay đắng nói, ngươi không hiểu ta. Tiến phi bình tĩnh nói, sai rồi. Ta hiểu ngươi hơn bất cứ người nào. Thác Bạt khuê nhìn hắn, hai mắt phát ra thần sắc phẫn nộ, lắc đầu nói, lời của ngươi ta tuyệt không đồng ý ngươi hiểu cái gì ở ta chứ. Có thể ngươi hiểu ta hơn xa so với kẻ khác, nhưng ngươi có hiểu giữa người với người có hiểu nhau vẫn có nhiều giới hạn. Chúng ta mỗi người đều cô độc. Đều là người bị bỏ rơi. Thời khắc lúc ta ở tham hợp pha hạ lệnh chôn sống hàng binh, ngươi có thể hiểu cảm thụ trong lòng ta không? Tâm tình đó yến phi ngươi không cách chi hiểu được. Vào lúc đó, ta cảm thấy mình cô độc tuyệt đối, chỉ là ta biết mình không còn đường lựa chọn. Chỉ có như vậy mới có thể đánh bại mộ dung thủy. Nếu ta không làm như thế, một ngày nào đó, bị chôn sống dưới đất chính là người trong tộc của ta. Ta không vì mình, mà vì thác bạt tộc của ta, mọi cơ hở. Viện đắng cay đều phải do ta một mình gánh lấy. Ngươi có biết trong lòng ta khiếp sợ và đau khổ không? Ngươi có hiểu được ta rất sợ không dám nhắm mắt ngủ không? Trong bóng đêm không người, ta giật mình hét lên, tỉnh lại từ trong cơn ác ngộng. Nhưng mọi thứ chỉ có thể im lặng mà chịu được. Ta rất muốn có thể giống ngươi ở biên hoang tập uống rượu say quên mình. Nhưng ta lại phải khắt chế khổ sở, ai dám vì một tiểu quỷ say mềm mà bán mệnh chứ? Tiến phi! Ngươi nói ta nghe, ngươi hiểu ta hay không? Yến Phi không nói nên lời. Thác bạt khuê ánh mắt nhu hòa trở lại, cười thảm nói, cơ hội ta đợi cả đời cuối cùng cũng đến. Nói thực, nếu dùng binh lực mà đánh nhau, nếu ta cùng mộ dung thủy đối địch chính diện, ta vẫn thua nhiều thắng ít. Về phương diện này, ta cũng tự mình biết rõ, chỉ trong tình huống không cân bằng, ta mới có thể đánh bại hắn. Mà tình huống này đang hiện ra trước mắt, ngươi lại bức ta bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Ngươi có hiểu cho mâu thuẫn và thống khổ trong lòng ta không? Yến Phi thất vọng nói. Ta còn có thể nói gì đây? Thác bạc khuê ngẩng mặt lên trời hú lên, như muốn phát tiết hết những cảm giác bi phẫn rồi đột nhiên hồi phục vẻ bình tĩnh, cười nhẹ nói, huynh đệ. Ta nói những lời đó, không phải muốn làm tổn thương ngươi, mà chỉ hy vọng ngươi hiểu cho cảm giác của ta. Hà! Sau khi nói ra, ngược lại thoải mái nhiều. Để ta nói cho ngươi quyết định trong lòng ta. Chỉ cần có thể đoạt được chủ tỷ thiên thiên trên tay mộ dung thùy trở về, ta nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào, hy sinh bất cứ thứ gì, chỉ với một điều kiện. Yến Phi vốn đã tuyệt vọng, nghe xong cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên, nói, điều kiện gì? Thác Bạt khuê hân hoan nói, trước khi nói ra điều kiện, ta muốn nói trước cho ngươi rõ vì sao ta lại ủng hộ ngươi. Đạo lý rất đơn giản. Bởi vì đó là cơ hội cuối cùng của ngươi, nếu bỏ qua sẽ hối hận suốt đời. Mà ta dù thả hổ về rừng, trong tương lai cũng chưa chắc nhất định sẽ thua. Gã dương mắt nhìn Yến Phi, cười nói, nói cho cùng ta còn trẻ hơn mộ dung thủy sa, Thời gian đang đứng về phía ta. Yến Phi trong lòng ngầm thở dài. Thác Bạt Khuê trách mình không hiểu hắn, có thể mình thực không có cách gì hoàn toàn hiểu hắn. Cũng có thể giữa người với người không cách nào hoàn toàn hiểu rõ đối phương. Chính như Thác Bạt Khuê cũng không hiểu rõ quan điểm của Yến Phi. Sau khi tự mình hiểu được bí mật tiên môn, Yến Phi đối với sinh mệnh đã bắt đầu có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên trần gian này chàng tuy chỉ là thân phận khách qua đường nhưng tình yêu giữa chàng và Kỷ Thiên Thiên lại là vĩnh hằng. Để có thể cùng Kỷ Thiên Thiên nắm tay nhau đi vào Đông Thiên Phúc Địa, Chàng có thể bỏ ra bất cứ giá nào, bao gồm cả dấn thân vào chiến tranh mà chàng ghét nhất, cũng như thác bạt khuê vì sự tồn vòng sống còn của thác bạt tộc mà hy sinh mọi thứ. Đó cũng là mâu thuẫn căn bản nhất giữa bọn họ. Nếu như còn có chọn lựa khác, chàng tuyệt không nguyện để thác bạt khuê vì chàng mà đau khổ bỏ qua cơ hội. Thác bạt khuê nói tiếp, điều kiện của ta chính là ngươi phải công nhiên khiêu chiến mộ dung thủy, trước thiên quân vạn mã đánh bại hắn, gỡ cái chiêu bài đệ nhất nhân ở phương bắc của hắn xuống. Yến Phi hiểu rõ. Càng cảm thấy điều kiện này của Thác Bạt Khuê chẳng có thể đáp ứng được, hơn nữa là một biện pháp lưỡng toàn kỳ Mỹ. Đương nhiên đây cũng là một trận đánh cực, cực là Yến Phi có thể trong tình huống phải cố kỵ vẫn đánh bại Mộ Dung Thủy một cách đẹp đẽ. Trang gật đầu nói, vậy cứ theo lời ngươi. Thác Bạt Khuê hỏi, ngươi có nắm chắc đánh bại hắn trong tình huống không dám làm hại tính mệnh của hắn không? Yến Phi đáp, ta sẽ toàn lực mà làm. Thác Bạt Khuê trầm giọng nói, lúc cần cứ đả thương hắn, nhưng nói chung đừng để hắn đánh bại ngươi là được. yến phi gật đầu nói ta hiểu rồi Thác bạt khuê cười nói ta yên tâm rồi đợi sau khi huynh đệ hoang nhân của ngươi đến bại cục của mộ dung thủy đã thành chúng ta liền hạ chiến thư với hắn nói rõ muốn hắn trong tình huống hai bên đối địch cùng ngươi tiến hành quyết đấu nếu như hắn thắng chúng ta lập tức dâng lên một trăm xe đầy lương thực ngươi từ đó sẽ không hỏi đến chuyện kỳ thiên thiên ta sẽ lập tức dẫn quân rút lui về thịnh nhạc ta còn sống ngày nào sẽ không bước nửa bước vào trường thành yến phi trong lòng giật mình nói thiểu khuê thác bạn khuê nói đề nghị của chúng ta nhất định mộ dung thủy sẽ không thể cự tuyệt giả sử là ngươi thắng mộ dung thủy phải thả chủ tỷ kỷ thiên thiên trở lại mà chúng ta vẫn tặng cho hắn 100 xe lương tránh cho hắn khỏi nối lo thiếu lương ta và mộ dung thủy phải lập thể ước trước mặt mọi người khiến cho không ai dám thất tín với thiên hạng tiến phi thở dài một hơi thác bạn khuê như mày những điều ta nói không phải là những gì ngươi mong muốn trong lòng ư vì sao ngươi vẫn có bộ dạng đầy tư lự như vậy yến phi cười khổ đáp ta đang sợ tháp bạn khuê kinh ngạc ngươi sợ cái gì yến phi chăm chú nhìn hắn nói ta sợ ngươi lừa ta tháp bạn khuê thất thanh nói lừa ngươi yến phi thần sắc ngưng trọng chậm chậm nói giây phút ta đánh bại mộ dung thủy cũng chính là lúc yên quân yếu đớt nhất nếu ngươi nắm chắc thời cơ liên tục tiến kích rất có khả năng đánh tan yên nhân ta chính là sợ ngươi sẽ không bỏ qua cơ hội đó thác bạt khuê quay lại nhìn lại chàng một hồi lâu rồi gật đầu nói ngươi đúng là hiểu ta hơn những người khác ta cũng không muốn giấu ngươi ta đích xác là đã từng có ý niệm này nhưng ngươi yên tâm đi ta sớm đã buông bỏ ý nghĩ đó bởi vì ta không muốn này náy suốt đời cảm thấy không phải với ngươi không phải vì những chuyện ngươi đã làm cho ta mà vì ngươi là hảo huynh đệ của ta nếu thác bạt khuê ta lừa dối ngươi hãy để cho thác bạt khuê ta nước mất tộc tan chết không an lành như vậy được chưa tiến phi ấy này nói Coi như ta trách nhầm ngươi." Thác Bạt Khuê đi đến bên cạnh Yến Phi, giơ tay nắm lấy đầu vai hắn, chỉ vào doanh trại của Mộ Dung Thủy, thở ra một hơi, nói: "Huynh đệ, hạnh phúc trong tương lai của ngươi ở đó. Từ sau khi mẹ ngươi đi rồi, ta luôn luôn tìm trăm phương ngàn kế để khiến ngươi được vui vẻ, nhưng vẫn không có cách nào thành công. Hiện tại giải dược duy nhất đang ở trước mắt ngươi, Thác Bạt Khuê ta chẳng lẽ lại nhẫn tâm như vậy, một tay phá hỏng tương lai của ngươi sao? Về chuyện này ngươi có thể tuyệt đối tin tưởng ta." mà sự tin tưởng lẫn nhau giữa chúng ta chính là mấu chốt thành bại trong cuộc chiến này yến phi trong lòng cảm động trang hiểu rõ con người của thác bạc khuê tuy rằng trong rất nhiều chuyện hắn không từ thủ đoạn nhưng tuyệt sẽ không đem sự tồn vọng của bổn tộc ra phát thệ điều đó chứng minh được thành ý của hắn thác bạc khuê nói ngươi có nghĩ qua một loại tình huống không yến phi nói phải chăng là mộ dung thùy từ chối ứng chiến chỉ dùng thiên thiên và tiểu thi uy hiếp hoang nhân chúng ta lập tức lui binh thác bạc khuê cười ha hả cười cái ta nghĩ là một tình huống khác, mộ dung thủy chắc sẽ không ngu xuẩn như vậy, bởi vì trong tình huống thiếu lương, làm hại thiên thiên của ngươi, mộ dung thủy khẳng định chỉ có một tử lộ để đi. cái ta nghĩ tới là mộ dung thủy dám đánh cuộc nhưng lại không dám nhận thua, không chịu đồng ý đem kỷ thiên thiên và tiểu thi giao ra. tiến phi nói, lúc đó chúng ta sẽ không có lựa chọn nào khác, đành phải toàn lực tấn công, cùng mộ dung thủy quyết thắng trên xa trường. tháp bạt khuê trầm ngâm một hồi, cười khổ, đấy chính là tình huống mà ta sợ nhất. Binh lực của mộ dung thủy vẫn hơn chúng ta, nếu hắn dắp tâm kích nội chúng ta, dẫn đến việc chúng ta phải công kích, quyền chủ động sẽ nằm trong tay hắn, người thua thiệt sẽ là chúng ta. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị tâm lý, trong bất kỳ tình huống nào cũng phải nhẫn nhịp, đến lúc mộ dung thủy hết lương, chúng ta sẽ thắng. Yến phi biến sắc, nếu như hắn xử quyết thiên thiên và tiểu thi thì sao? Thác bạt khuê cười khổ, người muốn báo cửu cho bọn họ, nhất định phải nhẫn nhịn. đây là phương pháp duy nhất để đánh bại mộ dung thủy. Đơn đã độc đấu hắn chắc không phải là đối thủ của ngươi, nhưng đây là sa trường, không ai có thể biết được hắn như thế nào. Chúng ta mặc dù có lòng liều mạng, nhưng Thủy Trung vẫn là thân thể có máu thịt, chỉ khoe dũng lực tất sẽ thua không sai. Tiến phi chán nản nói, hiểu rồi. Thác bạc khuê mỉm cười nói, tiểu phi ngươi ngàn vạn lần đừng nên nản lòng, trên chiến trường thiên biến vạn hóa, cơ hội không ngừng xuất hiện. Vàng vào điệp luyến hoa của ngươi, lại thêm hướng vũ điển, chỉ cần có thể nắm được nhược điểm và sơ hở của địch nhân. Nói không chừng có thể phát sinh kỳ tích. Tiến Phi hồi phục lại sự bình tĩnh, gật đầu nói, ta tuyệt sẽ không để mất đi đấu trí. Hướng vũ điển đang đợi ta, ta phải đi rồi. Thác bạt khuê buông hắn ra, nghiêm mặt nói, ta sẽ dùng hết tất cả lực lượng, vì ngươi mà đoạt lại Mỹ nhân tử trong tay mộ dung thủy. Tiến Phi vô vô vào vai hắn, tỏ ý rời đi. Chú thích, phá phủ trầm chu là kế đốt cầu cắt đứt đường lui binh tỏ ý quyết chiến đến cùng. Hết chương 578. Trường 579, Chiến tranh tiền tuyến. Thuyền Lưu Dụ đến Thọ Dương, cả thành hân hoan, dân chúng chen nhau nên đón. Gã cùng với bọn Lưu Nghị, Hà Vô Kỵ, Ngụy Vịnh Trì Trình Thương Cổ, Lao Thủ và Cao Ngạn tiến nhập Phủ Thái Thú. Sau khi yên vị tại đại đường, Lưu Dụ chưa hỏi về trận chiến Tang Lạc Châu. Lưu Nghị đã lập tức thiếu tiết thuật lại một cách tường tận, sống động. Lưu Dụ nhìn thấy thần sắc phản đối của bọn người Hà Vô Kỵ, liền biết Lưu Nghị đang khoa trường công lao của bản thân hắn. bất quá trong lúc này gã không có tâm tình nào mà tính toán với hắn lưu dụ nghe xong trước tiên khen ngợi chúng nhân sau đó hỏi về hiện trạng của hoàn huyền ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên cao ngạn hiển nhiên vị phong ngôi số một biên hoang tập này tuy đã rời xa biên hoang nhưng vẫn là người nhanh nhạy tin tức nhất cao ngạn vui vẻ đáp hoàn huyền làm ta liên tưởng đến loài rết trăm chân chết rồi vẫn còn dãy. căn cơ của hắn ở kinh châu đúng là vô cùng vững chắc chỉ sau hơn 20 ngày trở về giang lăng đã tập kết được hai vạn binh lực chiến thuyền trăm chiếc trang bị hoàn chỉnh Bề ngoài đúng là có vẻ như đã sắp xếp đầy đủ nhưng bọn ta đều hiểu rằng hắn chỉ được cái vỏ ngoài đảm bảo không chịu được một kích lưu dụ mỉm cười giết trăm chân chết rồi còn dễ đúng là lối ví von thích hợp nhất cho hoàn huyền chúng ta tuyệt không được lơ là cảnh giác phải đấu trí đấu lực với hắn nếu không dù có thắng chúng ta cũng phải trả giá đắt bằng thương vong rất bất lợi cho tương lai gã cười hỏi tiếp tại sao không thấy tiểu bạch nhạn cao ngạn nhẹ nhàng như không đáp Tiểu Bạch Nhạn của ta tuy đã là phụ nhân nhưng vẫn còn e thẹn, ngại gặp đại nhân." Mọi người đều cười ầm lên. Trình Thương cổ nheo mắt giả giọng âm dương quái khí, eo éo nói: "Tiểu Bạch Nhạn gả cho ngươi lúc nào?" "Ta hình như chưa uống qua rượu mừng của các ngươi." Cao Ngạn không chút xấu hổ, ngang nhiên nói: "Từ từ rồi ta sẽ mời uống bù rượu mừng, đảm bảo sẽ không bỏ sót việc thu quà xính lễ của đổ tiên ngươi." Trong lòng Lưu Dụ trào lên cảm giác cấm áp. Gã nhớ lại năm đó khi Cao Ngạn lần đầu tiên gặp Tiểu Bạch Nhạn ở biên hoang tập. Lập tức say mê, thần hồn điên đảo, mọi việc giống như vừa mới xảy ra đêm qua. Lúc ấy, bản thân gã còn nghiêm túc cảnh cáo cao ngạ, khuyên hắn chớ có đùa với lửa, làm sao có thể tưởng được đó sẽ là sự khởi đầu của mối lương duyên trời xe. Thế sự khó đoán, thật đúng là chuyện này. Hà vô kỵ nói, Bẩm đại nhân, đảm bảo đại nhân cũng không thể tin được. Ngày hôm kia, hoàn huyền phái người đến du thuyết chúng ta, nói là nếu chúng ta nguyện rút quân khỏi thọ dương, giải tán quân đội, Thì hắn sẽ cho chúng ta một cơ hội cải tà quy tránh. Con mẹ nó. Hoàn Huyền không phải là đang nằm ngọc chứ. Ngụy Vịnh Chi cười nhạt, hắn đúng là mất trí rồi. Lưu dụ như mày hỏi, điều đó cho thấy Hoàn Huyền vẫn còn đầy đủ lòng tin. Hắn tại sao lại tự tin như vậy chứ? Lưu Nghị đáp, nói cho cùng vẫn là mối bất hòa sâu sắc giữa Cao Môn và Hàn Môn. Tướng lĩnh của Kinh Châu Thành toàn là xuất thân từ Cao Môn đại tộc, nhiều đời đều nhận ơn huệ của Hoàn gia, tự nhiên sẽ có thái độ hoài nghi đối với đại nhân Cho nên Hoàn Huyền mới có thể trong thời gian ngắn như vậy trùng chấn binh lực, tập kết đại quân. Hiện tại, lưỡng hồ quân ở Ba Lăng đã di chuyển đến Thọ Dương, Mao Tu Chi thì phòng thủ Bạch Đế Thành, không dám vọng động, khiến Hoàn Huyền có thể toàn lực đối phó với chúng ta. Với sự cuồng vọng tự đại của Hoàn Huyền, lại thêm lợi thế thuận dòng, rất có khả năng trên đường chúng ta bắt thượng, hắn sẽ thuận dòng tập kích. Chúng ta vẫn không chiếm hết thượng phong. Mặc dù Lưu Dụ luôn có ác cảm với Lưu Nghị, nhưng không thể không công nhận những lời này của hắn rất thấu đáo. Gã liền nghĩ nếu như hắn thực sự trở thành địch nhân của mình, thì tuyệt không dễ đối phó. Gã gật đầu đồng tình, Tông huynh nói rất đúng. Cho nên nếu muốn kích bại hoàn huyền, không thể chỉ bằng vũ lực mà cần phải phân hóa những người ủng hộ hắn. Nếu không, cho dù có chạm sát được hoàn huyền, vẫn để lại hậu hoạn vô cùng. Tiếp đó, gã lại hỏi, các vị có đề nghị gì không? Mọi người đều lộ vẻ khó nghĩ. Đúng là như Lưu Nghị đã nói, tình trạng của Cao Môn và Hàn Môn tịnh không phải là chuyện phát sinh trong một sáng một chiều. Giữa hai bên không hề có cơ sở tín nhiệm nhau. Các tướng lĩnh cao môn ủng hộ Hoàn Huyền không phải là do họ có hảo cảm với hắn, mà là vì họ hy vọng có thể duy trì đặc quyền và lợi ích của mình. Lưu Dụ nói chắc chắn, quan hệ giữa Hoàn Huyền và tướng lĩnh Kinh Châu mới nhìn thì có vẻ bền vững, nhưng sự thật thì vô cùng mong manh. Chỉ cần chúng ta làm cho bọn họ hiểu rằng lợi ích của bọn họ sẽ không bị tổn thất, thì sẽ có thể đạt được mục tiêu là chia rẽ bọn chúng. Trình thương cổ những mày... Vấn đề là ở chỗ bọn chúng căn bản không tín nhiệm bọn ta, chưa nói đến việc trong lòng bọn họ căn bản không xem trọng hàn nhân. Lưu Dụ nói, chúng ta có thể dùng thành ý làm động lòng bọn họ. Lưu Nghị hỏi, làm thế nào để bọn họ cảm nhận được thành ý của chúng ta? Lưu Dụ đáp, chúng ta nếu có thể từ trong những người ủng hộ hoàn huyền, tìm được một người mà tiếng nói có trọng lượng, làm điểm đột phá. Như ta tại kiến khang trọng dụng vương mật, lập tức có thể làm yên lòng cao môn kiến khang. Bây giờ cứ theo kế cũ. đảm bảo sẽ có tác dụng thần kỳ chúng nhân toàn bộ tinh thần đại trấn trừ trình thương cổ và cao ngạ ai ai cũng biết rõ uy lực của hiệu ứng vương mật hà vô kỵ đầu góc nhanh nhẹn nói một người như vậy không có ai hơn đại tướng hồ phiên của hoàn huyền người này trung lương chính trực có uy tín rất cao ở kinh châu lại luôn không hài lòng với hoàn huyền tuy vậy muốn thuyết phục ông ta cũng không phải dễ lưu Du hỏi nếu cho ông ta biết hoàn huyền đã hạ độc huynh trưởng của mình thì thế nào trình thương cổ vỗ đùi khen Đó chính là tuyệt kế làm giảm sự ủng hộ của quân dân Kinh Châu đối với Hoàn Huyền. Nhưng đại nhân có chứng cứ thuyết phục không? Lưu dụ tự tin đáp, nhân chứng vật chứng đã sớm bị Hoàn Huyền hủy diệt. Bất quá ta nắm rõ toàn bộ tình huống Hoàn Huyền giết huynh trưởng lúc đó. Mà Hồ Phiên lại là người hiểu rõ tình hình năm đó hoàn xung đột nhiên chết bệnh. Chỉ cần đem sự thật lúc đó ra ấn chứng cho lời của ta, ông ta sẽ có phán đoán chính xác. Hiện tại ông ta đang trốn ở đâu? ngụy vịnh chi đáp. Hồ Phiên là tướng Lĩnh Kinh Châu có góp mặt trong trận Tàng Lạc Châu. Sau khi thuyền của lão bị quân ta dùng hỏa tiễn tiêu rủi, một thân một mình vẫn có thể lặn trong nước hơn 10 trượng trốn thoát lên bờ. Nhưng các chốt giao thông thủy bộ của Giang Lăng đều bị quân ta phong tỏa, cắt đứt, nên lão buộc phải trốn đến hương trấn phụ cận. Hà Vô Kỵ cười nói, coi như lão gặp may vì chúng ta đang chuẩn bị bắt lão. Chỉ nghe Ngụy Vịnh chi đối với tình huống và phương hướng tẩu thoát của Hồ Phiên rõ như lòng bàn tay, là biết bọn họ đang khống chế toàn hộ, nắm quyền chủ động. lưu dụ nói ta sẽ tự mình đi gặp lão để biểu lộ thành ý của ta đối với lão chúng nhân đều tán thành khen hay Trình thương cổ nói giả sử vụ bê bối hoàn huyền giết huynh trưởng được lan truyền qua miệng hồ phiên thì hoàn huyền sẽ có phản ứng như thế nào lưu dụ mỉm cười đương nhiên là làm hắn càng nóng lòng cầu thắng để tránh đêm dài lắm ngộng lòng quân không yên càng thấy việc của hồ phiên không thể để chậm trễ ta sẽ lập tức động thân ngụy vịnh chi xung phong để thuộc hạ dẫn đường lưu dụ trầm giọng hồ phiên có ảnh hưởng nhất chủ yếu là tướng lĩnh cao môn của kinh châu nhưng đối với dân chúng chúng ta cũng phải để ý trong thời gian ngắn phải truyền bá rộng rãi việc hoàn huyền giết huynh trưởng cao ngạn vỗ ngực nói việc đó để ta trong vòng ba ngày chuyện hoàn huyền giết huynh trưởng sẽ trở thành tin tức được đồn khắp hang cùng ngõ hẻm giang lăng lưu dụ nói cao ngạn ngươi đồng thời tung ra tin này bất cứ ai có thể chém đầu hoàn huyền mang đến gặp ta đều có thể được thưởng trăm lạng hoàng kim gã trầm giọng nói tiếp ta không phải là muốn kẻ khác lấy đầu hắn Mục đích của ta là làm cho Hoàn Huyền từng bước một hoảng loạn, lo sợ, để hắn nếm mùi vị bị cô lập tứ phía, bước hắn không thể không đem hết toàn lực quyết một trận sống mái với chúng ta trên đại giang. Chúng nhân đồng thanh dạ gian. Lưu Dụ mỉm cười, mọi việc cứ y kế mà làm, hy vọng khi ta trở về, thuyền đội của Hoàn Huyền đã ly khai giang lăng. Nói xong lập tức đứng dậy, chúng nhân cũng vội vàng đứng dậy theo. Cao ngạn thần sắc cổ quái nói, ta có chuyện này muốn nói riêng với Lưu Gia. Lưu Dụ vui vẻ. Chúng ta vừa đi vừa nói có được không? 77. Bình nguyên phía Tây Thái Hành Sơn. Đại quân biên hoang trước khi mặt trời lặn đã ngừng hành quân, dựng trại bên bờ một con sông nhỏ, nhóm lửa nấu ăn. Chỉ còn cách nhật xuất nguyên hai ngày đường, không ai dám chế lại. Đội thám tử do Diêu manh và tiểu kiệt chỉ huy cưới ngựa ra bốn phía, canh gác từ trên cao. Vương Trấn Ác, Bàng Nghĩa Mộ Dung Chiến, Thác Bạch Nghi, Đồ Phùng Tam, Hồng Tử Xuân, Trác Cùng Sinh và Cơ Biệt, bảy lãnh tụ hoang nhân. đến vùng đất cao phía bắc dõi nhìn tình thế xa gần trong ánh tà dương còn sót lại quan sát lộ tuyến hành quân ngày mai bắt đầu từ ngày hôm qua bọn họ đổi kiểu hành quân ngày nghỉ đêm đi thành hành quân ban ngày để tránh việc mộ dung thủy phái người lợi dụng bóng tối tập kích đối với tài dụng binh như thần của mộ dung thủy hoang nhân vốn coi trời bằng vùng cũng không dám lơ là cảnh giác vì đã sớm lĩnh giáo qua thủ đoạn của y ỉa hồng tử xuân ngựa đầu nhìn trời nói xem sát trời thời tiết mấy ngày tới sẽ không khác biệt mấy núi thái hành ở bên phải kéo dài ngàn dặm từ bắc sang nam hùng vĩ vời vợi hiểm phong chót vót nguy ngạn la liệt u nham trung điệp đã sỏi đủ loại hình dạng khắp nơi hoa dại nở thật khiến người ta không nớt lời tán thưởng cơ biệt lo sợ mộ dung thủy dường như không có động tính gì cái này là điểm lành hay điểm giữ đây Bằng nghĩa lo lắng tiến phi và hướng vũ điển đáng lẽ đã quay lại rồi nhưng đến bây giờ vẫn không thấy bóng dáng hai tên tiểu tử đó đâu cả làm người ta khó mà an tâm được đồ phụng tam mỉm cười Không cần phải lo lắng cho bọn họ. Việc họ không lập tức trở về hội hợp với bọn ta có thể là do đã chắc chắn rằng mộ dung thủy không có hành động gì. Nếu ta đoán không lầm thì Thác Bạt tộc đã thành công kiểm chế mộ dung thủy. Thác Bạt đưa ra, phán đoán của ta có đạo lý chứ. Thác Bạt nghi đồng ý, tệ chủ đang ổn định trận cước tại Nguyễn Khâu. Với tác phong từ trước đến nay của tệ chủ, tất có đủ khả năng chống lại kế hoạch công kích toàn diện của mộ dung thủy, sẽ không dễ dàng để cho y công phá. Chắc cùng sinh vui vẻ nói. Trận này bọn ta đã chiếm hết thượng phòng, nắm quyền chủ động. Khi chúng ta đến được Nhật xuất nguyên, cũng là lúc mộ dung thủy biết đại cục đã mất. Nhân vì chúng ta binh tinh lương đủ, mộ dung thủy thì quân tiếp viện không liên tục, lương thực thì ở quá xa. Rơi vào thế cùng khẳng định sẽ là địch nhân. Mộ dung chiến đầy ưu tư nói, nếu đổi lại đối thủ không phải là mộ dung thủy, ta sẽ đồng ý với cách nhìn của quán chủ. Mộ dung thủy là người trải qua nhiều sóng gió và thử thách, hà hướng binh lực của y vẫn gấp đôi bọn ta. làm người ta lo lắng nhất là Thiên Thiên và Tiểu Thi vẫn nằm trong tay Y Tiền nếu Y đem tính mạng các nàng ra uy hiếp, bọn ta sẽ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Vương Trấn Ác cười khổ, Y không cần đem tính mạng Thiên Thiên, Tiểu Thư và Tiểu Thi tỷ ra uy hiếp bọn ta, chỉ cần Y đem theo các nàng rút về Trung Sơn, chúng ta sẽ làm thế nào? Truy kích biết rõ đó là cái bẫy chết người mà không thể không tiến vào. Bằng nghĩa biến sắc, làm thế nào bây giờ? Trước đây không nghe ngươi đề cập đến khả năng này, bây giờ lại nói ra. Thác bạc nghi nói, lão bảng đừng trách Trấn ác. Thật sự thì trong lòng mỗi người đều có chủ ý, chỉ là không nói ra thôi. Chúng ta chỉ còn cách đi một bước tính một bước. Vương Trấn ác tiếp lời, trên chiến trường mọi việc biến chuyển trong trước mắt, có nhiều việc phải đến lúc lâm trận mới có thể ra quyết định được. Sau khi đến nhật xuất nguyên, tình thế sẽ trở nên rõ ràng, lúc đó lại nghĩ biện pháp giải quyết. Chắc cùng sinh nói, bảng lão bảng ngươi không cần lo lắng, ta cảm thấy hai tên tiểu phi và tiểu hướng đã ngầm đầu mày cuối mắt với nhau. Tựa như có biện pháp của bọn họ. Bất quá vì việc chưa thành nên mới không nói ra. Chúng ta cần tin tưởng vào Yến Phi, hắn đã từng tạo ra kỳ tích, lần này cũng không phải là ngoại lệ. Mộ dung chiến gật đầu đồng ý, đúng rồi. Yến Phi không phải là đã tạo nên tình thế làm mộ dung Thủy phải khuất phục đó sao. Bọn họ vẫn chưa quay về hội hợp với chúng ta có thể là do họ vẫn đang nỗ lực chạy về đây. Cơ biệt than, đó là cách nhìn lạc quan nhất. Nói thật lòng, càng đến gần nhật xuất nguyên, ta càng cảm thấy sợ hãi. Mộ Dung Thủy không phải là loại người dễ đối phó. Vương Trấn Ác trầm giọng, Mộ Dung Thủy là người mà ra ra ta e ngại nhất. Người đã từng nhiều lần dâng lời đề nghị Phù Kiên cần phải trừ khử Y nhưng luôn cả Phù Kiên cũng không có đảm lượng đó, sợ vì đó mà đế quốc chia năm xẻ bảy. Chắc cùng sinh nói, đừng nói những lời làm người khác chán nản. Mộ Dung Thủy thì sao chứ? Việc bọn ta có thể hành quân đến tận đây, cũng đủ chứng minh Mộ Dung Thủy cũng có điểm yếu và sai lầm. Đồ Phụng Tam chấn động, ha! Xem ai đang đến kìa Chúng nhân quay người nhìn theo hướng hắn chỉ Trong ánh tà dương cuối cùng của hoàng hôn Hai đạo nhân ảnh xuất hiện xa xa phía chân trời Đang phi đến Bàng nghĩa mừng rỡ reo lên Là tiểu phi và lao hướng Cơ biệt mong nóng Hy vọng bọn họ đem tin tức tốt lành về Ta hiện tại rất yếu đuối Không chịu nổi bất cứ đả kích nào Tiến, hướng hai người trong trước mắt đã đến dưới chân đồi Còn vây tay chào bọn họ Chắc cùng sinh cười nói Xem bộ dạng rồng trầu hổ quận của bọn họ Là biết chiến thắng đã nằm chắc trong tay, sẽ không làm chúng ta thất vọng. Ha hà, hà, thiên thư của ta sẽ có một kết cục viên mãn đây. Lão nói xong liền vỗ vào bọc một cái, nói, nếu không ta sẽ đem thiên thư lốt đi, vì không có cách nào viết tiếp được nữa. Hai người nhanh chóng đến gần, cuối cùng cũng lên tới đỉnh đồi. Bàng nghĩa không kiếm được, hét to hỏi, là tin lành hay tin dữ? Hướng vũ điển cười giải đáp, đương nhiên là tin tốt rồi. Chúng ta lập tức cử hành Trung Lâu hội nghị không phải ở Trung Lâu. Để bọn ta bố cáo tin tức làm người người hưng phấn nào. Nói đến chữ cuối cùng, hai người đã tới trước mặt chúng nhân. Mọi người đồng thanh hoan hô dậy trời, xóa sạch không khí trầm trọng lúc trước. 77. Lưu Dụ và Cao Ngạn sánh vai bước ra khỏi cửa lớn, đi xuống bậc cấp. Lưu Dụ thấy hắn ngập ngừng không nói, giống như là rất khó xử, ngạc nhiên hỏi, có chuyện gì vậy? Khó nói đến thế à? Cao Ngạn đưa mắt nhìn gã. Lưu Dụ biết ý, chờ tả hưu hai bên thoái lui ra xa rồi mới nói. Thoải mái nói đi. Cao ngạn ghé sát thai gã, tiểu bạch nhạn có một khẩn cầu muốn ta nói với lao ca ngươi, hy vọng ngươi có thể tha cho hồ khiếu thiên một lần. Lưu dụ nghĩ đi nghĩ lại mới nhớ ra hồ khiếu thiên là gian tế nhiếp thiên hoàn phái đến đại giang bang, đồng thời phát giác bản thân mình đúng là không còn để ý nhiều đến cửu hận của giang hải lưu, trong lòng không khỏi có chút thấy náy Gã đáp, cao tiểu tử ngươi đã nói giúp hắn, ta đương nhiên sẽ quản chuyện này, không truy cứu hắn nữa, bảo thanh nhã cứ an tâm. Cao ngạn không tưởng được lưu dụ lại có thể đồng ý một cách dễ dàng như vậy, tuy rất hoan hỉ, nhưng vẫn hoài nghi hỏi lại, đại tiểu thư sẽ không có vấn đề gì chứ? Lưu dụ nhớ lại thần thái, bộ dạng của Giang Văn Thanh lúc chia tay, vui vẻ đáp, sao đại tiểu thư lại có vấn đề được? Nàng hiện tại không những không rảnh để ý đến chuyện Giang Hồ, mà còn không có hứng thú can thiệp vào bất cứ chuyện gì nữa, chỉ cần chúng ta có thể giết hoàn huyền là được. Húng chi là do cao tiểu tử ngươi tự miệng cầu xin cho Hồ Khiếu Thiên, về phía nàng ngươi không cần lo lắng. Mặt cao ngạn sáng lên vẻ cảm động, nói, ngươi đúng là bằng hữu lưu dụ vẫn là lưu dụ của trước đây. Lưu dụ cười mắng, ngươi coi ta là người thế nào đây? Bớt nói lăng nhăng đi. Ngươi không phải là đang chuẩn bị lưu tại lưỡng hồ sao? Cao ngạn hai mắt lộ vẻ mong đợi, mơ màng nói, sau khi tiến hoàn huyền về bên kia thế giới, ta sẽ cùng tiểu bạch nhạn đến biên hoang thợ nghe thiên thiên đánh đàn ca hát trên đỉnh Trung Lâu, sống những ngày an nhàn tại biên hoang thợ Sau đó thì còn phải xem ý của tiểu bạch nhạn. Nếu nàng thích về lưỡng hồ, ta sẽ theo nàng trở về, chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi. Lưu du cười, người ta nói xuất giá toàn phu, nhưng ngươi thì lại cưới vợ theo vợ. Tiểu tử ngươi thật là hạnh phúc đó. Cao ngạn nổi hứng nhớ lại, năm đó là nhờ ta các ngươi mới có cơ hội gặp thiên thiên. Nào ngờ đã bị tên tiểu tử Yến phi chiếm hết tiện nghi. Ta thật sự là ghen tị vô cùng, chỉ mong một ngày ông trời có mắt ngó ngàng đến tiểu đệ này. Ta sở dĩ có ngày hôm nay cùng với nhã nhi. đương nhiên là bản thân cũng có nỗ lực nhưng nếu không có chư vị đại ca thương tình giúp đỡ khẳng định là không thể có cục diện trước mắt ta trong lòng hiểu rất rõ mà lưu dụ trong lòng cảm khái cao ngạn so với mình đơn giản hơn nhiều hắn trước khi gặp tiểu bạch nhạn thì cố gắng kiếm tiền ra sức tiêu xài gã nhớ lại lúc đang quên mình cống hiến cho trận phi thủy tên tiểu tử này còn mời gã đến kiến khang bù khú rượu trẻ ký viện vậy mà bây giờ chỉ cần tiểu bạch nhạn là thỏa mãn rồi chỉ tiếc bản thân gã sau khi giết chết hoàng huyền Còn phải trở về kiến khang, đối mặt với trưởng mình tranh ám đấu liên miên. Ai là kẻ thông minh cũng đã trở nên rõ ràng. Gã hỏi, có muốn làm quan không? Ta có thể cử ngươi làm phó cho láo trình. Cao ngạn nhảy dựng lên, la, vạn vạn lần không được. Nếu không nhã nhi sẽ băm vằm ta mất. Lưu dụ than, nhã nhi của ngươi khẳng định là rất thông minh. Làm quan quả thật không dễ. Lúc đó, ngụy Vịnh Chi tự mình dắt ngựa đến, cười cười hỏi, các ngươi nói chuyện xong rồi chứ? Lưu Dụ vô vỗ vai cao ngạn, nói, cứ vui vui vẻ vẻ hưởng thụ ân thưởng của Lao Thiên Gia. Bây giờ ngươi không cần phải ghen tị với người khác nữa. Người ghen tị với ngươi khẳng định là không ít đâu, bao gồm ta trong đó. Cao ngạn vui vẻ đáp, đi nhanh về nhanh. Sau khi làm thị hoàn huyền, Nhã Nhi sẽ không còn lo buồn nữa. Lưu Dụ tiếp lấy dây cương từ tay Ngụy Vịnh Chi, nhảy lên ngựa. Ngụy Vịnh Chi và hơn 10 thân binh cũng lần lượt lên ngựa, theo Lưu Dụ chạy ra khỏi cổng ngoại viện đang mở rộng Lao đi như gió cuốn. Hết chương 579. Chương 580, đối trì tri cục. Sau 2 ngày đêm nỗ lực không ngừng, tiên nhân trồng cây thành tượng, đào hào xung quanh, xây nên doanh trại gọi là tiệm sách. Doanh trướng bố trí cạnh sông, lấy 4 cây cầu nối liền hai bờ sông tăng can, xung quanh chặt cây xây hàng rào, biến thành công sự phòng ngự có thể chống chọi với tên bán. Trên đỉnh hàng rào bằng cây cao thấp không đều, các hốc đã xây xong để các tiến thủ nấp mà bắn tên. sau rào có đào hào sâu ngay cả khi rào gỗ có bị phá địch nhân vẫn khó có thể vượt hào mà vào sau khi tiệm sách hoàn thành yên nhân nghỉ ngơi đầy đủ để ứng phó với chiến sự sắp đến khoảng cách một ngàn bước giữa hàng rào phòng ngự bên ngoài và doanh trướng gần nhất là muốn phòng trừ trường hợp địch nhân thi cây cũ dùng tên lửa có thể bay xa tập kích doanh trại doanh địa ở bờ nam sông tăng can so với doanh địa bên bờ đối diện lớn hơn 3, 4 lần vắt ngang nhật xuất nguyên rộng đến bốn lần giảm nếu yên nhân bỏ trại tháo lui Doanh trại sẽ trở thành chướng ngại vật hiệu quả, cản trở truy binh của địch. Ngay sát tiệm sách có hơn 30 đài tuần tiêu cao đến 5 trượng. Binh sĩ ở trên đài có thể giám sát tình thế xa gần, mọi thứ đều nằm trong tâm mắt. Lúc tác chiến lại có thể dùng làm lầu bắn tên, từ trên cao bắn hạ địch nhân đến xâm phạm. Doanh trại nằm vắt ngang thảo nguyên thể hiện một cách hào hùng rằng yên nhân không hổ là hùng sư vô địch phương Bắc, có hiệu suất chuẩn bị kinh nhân, không hề vì bị địch nhân tiêu rủi đại bộ phận lương thực mà có chút kinh hoàng ch bằng vào ưu thế binh lực, lại thêm doanh trại có sức phòng ngự, cùng với sự sùng bái và lòng tin của tướng sĩ đối với mộ dung thủy, yên nhân có thể nói là ở vị thế bất bại. Vấn đề duy nhất là ở mặt lương thực. Khi lương hết, cho dù hiến nhân có ba đầu sáu tay, cũng không thể chịu nổi cái đói gặm mòn cuối cùng cũng sẽ gục ngã. Chìa khóa của thắng bại chính là xem thử trước khi tình huống đáng sợ đó xảy ra, mộ dung thủy có thể xuất lịnh yên nhân, đại phá liên quân của thác bạt khuê và hoang nhân hay không. Tình huống vi diệu dị thường. 77. Chủ tỷ Kỳ Thiên Thiên được an trí trong doanh trướng bao bọc bởi lớp lớp hàng rào, do phong nương lĩnh cao thủ giám hộ. Nơi này được hàng rào gỗ bao quanh khuôn viên 50 bộ, nằm trong khuôn viên doanh trại bờ nam cách sông 2000 bước. Nếu có nguy hiểm, có thể nhanh chóng đưa chủ tỷ hai nàng đến bờ bắc. Đúng là đã tính toán cẩn thận. Đêm nay khí trời rất đẹp, sao trời lấp lánh, khí hậu ôn hòa. Kỳ Thiên Thiên và Tiểu Thi ngồi trên tấm thảm trải ngoài trướng, tâm nhìn bị hạn chế bởi các thanh hàng rào. Hai nàng chỉ có cách ngẩng đầu ngắm trời, càng cảm nhận được nỗi niềm mất tự do lâu nay. Hướng về tiểu thi thần tình đang hoang mang, kỷ thiên thiên động viên, thi thi. Không cần phải sợ đâu. Tiểu thi dên lên thê lương, tiểu thư. Kỷ thiên thiên trầm giọng, thi thi nên vui mới đúng. Thời khắc cuối cùng chung quy cũng tới, cơ hội cho chúng ta thoát thân đã trong tầm tay. Tiểu thi cúi đầu đáp, tiểu thư có phát giác được thái độ của yên nhân đối với chúng ta có cải biến rất lớn không? Đại nương cũng không còn hòa nhã nữa. Tiểu thi có chuyện gì tịnh không quan trọng, chỉ sợ bọn họ gây bất lợi cho tiểu thư. Kỳ thiên thiên nhớ lại ánh mắt ghét bỏ của yên nhân những ngày gần đây, trong lòng cũng không được thoải mái, nàng đáp, tiến phi thiêu cháy lương thực của bọn họ đấy. Nỗi oán hận của bọn họ không có nơi nào phát tiết, chỉ còn cách đem chúng ta ra làm đối tượng chút giận. Bất quá thi thi không cần lo lắng, mộ dung thủy tuyệt không dám đối xử với chúng ta như vậy, vì chúng ta đã trở thành vật báo hộ thân của ông ta. Tiểu thi kinh ngạc, lấy làm lạ hỏi, tiểu thư luôn ở bên cạnh muội. Làm sao biết được lửa đốt sơn chạy là do hiến công tử phóng? Kỳ thiên thiên mỉm cười, thi thi muốn biết câu trả lời không? Tiểu thi gật mạnh đầu. Kỳ thiên thiên nhẹ nhàng đáp, muội có còn nhớ ta đã từng nói qua là ta có thể truyền tin bằng tâm linh cho hiến phi từ khoảng cách xa không? Lúc đó thi thi còn sợ ta hóa điên, lo lắng đến chết. Hiện tại ta lập lại thêm lần nữa, tình huống làm cho thi thi khó tin ấy đích thực là có thật, cho nên chúng ta tịnh không cô độc. Lần này kế dùng kỳ binh của mộ dung thủy gặp cản trở chính là do ta đã báo tin cho Hiến Phi. Hiện tại mộ dung thủy đứng bên bờ vực thẳm của việc thiếu lương, mà hoang nhân huynh đệ của chúng ta chỉ còn cách nơi này có hai ngày mã trình. Sau khi bọn họ tới, mộ dung thủy sẽ rơi vào thế bại. Mà phương pháp duy nhất giải quyết vấn đề lại ở trên mình chúng ta, khi không còn lựa chọn nào khác, mộ dung thủy cũng chỉ có cách lấy người đổi lương. Cho nên ta mới nói thi thi mưu. y không những không cần lo âu, mà nên cao hứng mới đúng. Tiểu thi nghe xong chố mắt ngây ngốc. Kỳ thiên thiên cười hỏi, vẫn không dám tin à. Lúc này phong nương đến, thẳng tới trước hai người, sắc mặt tạm đạm ngồi xuống đối diện, thở dài một hơi. Từ sau khi sơn trại bị thiêu, đây là lần đầu tiên phong nương chủ động đến gần tiếp xúc với hai nàng. Kỳ thiên thiên và tiểu thi ngây người nhìn bà ta. Phong nương nhìn nhìn kỳ thiên thiên, lại quay sang nhìn nhìn tiểu thi, thần tình khổ sở nói, ta vừa mới đến chỗ hoàng thượng. Kỳ thiên thiên đang thầm nghĩ không phải là mộ dung Thùy muốn nàng đến gặp ông ta ư. Phong nương nói tiếp, các ngươi trong lòng có ngờ Lao thân không? Kỳ thiên thiên lắc đầu, bọn ta sao lại ngờ đại nương? Sự thật thì thiên thiên rất cảm kích sự chăm sóc của đại nương, càng minh bạch chỗ khó xử của đại nương. Phong nương lộ vẻ mệt mỏi cả về tinh thân lẫn thể chất, nói, không có ai có thể liệu được sự tình sẽ phát triển thành tình huống như hiện nay. Lao thiên ra thật biết cách trêu người. Kỳ thiên thiên và tiểu thi giao nhau ánh mắt, do hỏi. Tình huống hiện nay như thế nào rồi? Phong nương thoáng giật mình, như đang cân nhắc xem có thể thổ lộ ít nhiều cho chủ thì hai nàng biết không? Ba ta trầm ngâm một lúc rồi đáp với giọng đầy nỗi niềm hoài cảm, Hoàng thượng Trung Quy cũng gặp được đối thủ tương đương. Địch nhân cao minh đến nỗi làm người khó tin, xem ra đã dẫn trước. Hiện tại ta chỉ hy vọng việc này có thể giải quyết một cách hòa bình. Hoàng thượng tuy vậy đã kiên quyết cự tuyệt đề nghị của ta, nghĩ rằng vẫn có nhiều cơ hội thắng. Nhưng lão thân lại không nghĩ như vậy. Với tài trí và năng lực mà đối phương đã biểu hiện, Hoàng thượng cuối cùng cũng phải chấp nhận thôi. Hy vọng thiên thiên tiểu thư và tiểu thi tỷ có thể nhanh chóng trở về nhà. Bà ta chỉ nói sơ qua, nhưng người hiểu rõ nội tình như kỳ thiên thiên có thể đoán được bà ta vừa mới cố gắng thuyết phục mộ dung thủy, thỉnh ông ta đem hai nàng giao ra, đổi lấy việc an toàn thoái lui về Trung Sơn. Chỉ là mộ dung thủy vẫn không đáp ứng, làm phong nương tức giận khó trôi, nhịn không được phải tìm các nàng để tâm sự, đồng thời an ủi hai nàng. Tình cảm Phong Nương dành cho hai nàng đích thật xuất phát từ tâm can. Tại cái nơi xa lạ không người thân quen này, Phong Nương là người duy nhất cho hai nàng cảm giác ấm áp. Kỳ thiên thiên cảm động kêu lên, Phong Nương. Phong Nương lộ thần sắc cảnh giác, trầm giọng nói, lời ta nói, thiên thiên tiểu thư và tiểu thi biết trong lòng là được rồi, chớ cho người khác biết. Khuya rồi. Đi ngủ sớm đi. Kỳ thiên thiên quay về trướng. Tiểu thi sau khi hạ màn trướng xuống, đến hỏi thầm bên hai nàng, có thật không? Kỳ thiên thiên ô hiếm ôm lấy vai nàng, tiểu thư có lúc nào nói dối muội chưa? Mộ dung thủy rơi vào thế hạ phong như vậy chính là vì có thám tử thần kỳ như tiểu thư ta, âm thầm nhanh chóng thông tin cho hiến phi. Mộ dung thủy cũng giống như thi thi, có nằm mộng cũng không tưởng được trên thế gian này có quái sự như vậy. Tiểu thi vui mừng la lên, mỗi đến giờ vẫn cảm thấy khó tin, nhưng mỗi biết tiểu thư không lừa dối muội. kỳ thiên thiên ôn nhu nói, muội có còn nhớ giang đại tiểu thư với danh nghĩa biên hoang công tử? gửi đến mấy cỗ xe vật dụng của nữ nhân không tiểu thi mơ màng làm sao có thể quên được đêm đầu tiên ở biên hoang tập đúng là kích thích vô cùng lúc đó muội sợ đến chết nhưng bây giờ kỷ niệm hiện về càng làm người ta bùi ngùi Kỷ thiên thiên vui vẻ hỏi có nhớ bảng lão bản kể qua chuyện gì không tiểu thi yêu kiều cười thoải mái đương nhiên là nhớ hắn kêu các huynh đệ xem xem rốt cục là một xe thích khách hay là một xe lễ vật hi hi nói ra thật thú vị Kỳ thiên thiên cười đầy vẻ ẩn ý, chê thi thi nhớ kỹ quá. Tiểu thi lập tức đỏ mặt, nhất thời không biết nói gì. Kỳ thiên thiên lo lắng nhất là tiểu thi, có thể động viên mỗi ấy, làm cho mỗi ấy có hy vọng về tương lai khiến kỳ thiên thiên tâm tình có tốt. Từ khi rời biên hoang tập, có lẽ đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy tinh thần thoải mái, là vì tương lai không còn là một màu đen xám xịt. 77. Mộ dung thủy thuốc ngựa chạy thông thả ven tiệm sách, tuần tiếu doanh địa bờ nam. Đây là tác phong nhất quán của Y Bất luận đối thủ là ai, không bao giờ sơ suất khinh địch. Theo phía sau Y là tướng lĩnh tùy tùng, thấy Y không nói gì cũng không dám lên tiếng, lặng lặng theo sau. Mộ Dung Thủy bên ngoài thì thần sắc bình tĩnh, nhưng thật sự trong lòng Y các luồng suy nghĩ đang trào lên không ngừng. Cho đến khi tận mắt nhìn thấy mấy chục kho lương chìm trong biển lửa, Y vẫn nắm chắc thắng lợi trong tay. Bất luận Thác Bạt khuê tiến quân vào Nhật xuất Nguyên, thậm chí Long Thành binh đoàn bị phá, vẫn không làm lung lay niềm tin vào chiến thắng của Y vì Y hiểu rõ thực lực của bản thân. cũng biết do thực lực của đối phương, nhưng khi kho lương hóa thành cho bụi, y giống như tỉnh khỏi giấc mộng đẹp không bao giờ bại. Đối diện với hiện thực tàn khốc vô tình, nhận ra rằng bản thân cũng có thể bị đánh bại. Lần đầu sinh ra cảm giác hối hận đã cướp lấy Kỷ Thiên Thiên, Y Diệp vốn nghĩ có thể bằng thành ý và mị lực hơn người cho nàng thấy uy phong đông trinh tây phục của mình, cải biến Kỷ Thiên Thiên, làm cho tình yêu của nàng đối với Yến Phi phải chuyển về Y nhưng ý đã thất bại, hoàn toàn thất bại. Nếu như y chịu để cho Kỷ Thiên Thiên lưu lại biên hoang tập. thì bây giờ đã không rơi vào cục diện tiến thoái lưỡng nan trong thiên hạ chỉ có thân thủ của yến phi thêm vào vũ khí lăng lệ của hoàng nhân mới có thể dưới sự giới bị cao độ của doanh trại gây nên sự phá hoại chí mệnh như vậy y thì từng suy xét kiến nghị của phong lương đem kỷ thiên thiên đổi lấy lương thực và sự thoái lui an toàn về trung sơn nhưng hậu quả sau đó y khó mà có thể chấp nhận được trong hoàn cảnh ta giảm đi tăng tháp Bạt khuê sẽ nhân cơ hội khí thế như cầu vồng, dễ dàng đoạt lấy từ mã ấp dương khúc Tấn Dương, Ly Thạch, Lộ Xuyên, trường tử phía Nam Bình Thành và Nhạn Môn, đến Chư Thành Lạng Dương. Đại quân bên mình trở về không thành quả, nguyên khí chưa phục hồi, lại bị Thái Hành Sơn ngăn trở, chỉ có thể ngồi nhìn Thác Bạc Khuê không ngừng lớn mạnh, cho đến khi không ai có thể áp chế hắn. Mộ Dung Thủy rất hiểu bản lĩnh của Thác Bạc Khuê, ngay cả khi binh ít tướng yếu vẫn có thể uy hiếp sự tồn vòng của Đại Yên Quốc. Mà Đại Yên Quốc, ngoài uy ra, không còn ai có thể là đối thủ của hắn. mộ dung thủy ánh mắt dõi về địch trận trên nguyệt khâu hai ngày nay tháp bạt khuê tịnh không lúc nào ngừng ra cường lực phòng ngự cho trận địa tăng thêm độ khó cho việc công phá nguyệt khâu y đã nghĩ đến việc đi đường vòng tiến công hô thành và nhạn môn đáng tiếc là chế tạo công cụ công thành đòi hỏi thời gian mà sự thiếu hụt lương thực không cho phép y làm vậy phương pháp duy nhất có thể xoay chuyển tình thế vẫn nằm ở chủ tỷ kỷ thiên thiên y không còn lựa chọn nào khác mộ dung thủy vì suy nghĩ này là cảm thấy thống khổ tuyệt vọng và náy Bất quá nêu quá khứ lập lại một lần nữa, ý vẫn sẽ đem kỷ thiên thiên theo. 77. Chắc cùng sinh đến ngồi xổm bên cạnh hướng Vũ Điển, đang ngồi một mình dựa vào gốc cây, nói, chỉ còn nửa ngày đường nữa, trước chính ngọ ngày mai, chúng ta sẽ đến Nhật Xuân Nguyên. Hướng Vũ Điển lừ một tiếng, không bình luận gì thêm. Chắc cùng sinh mỉm cười, ngươi có vẻ thích cô độc nên mới rời xa doanh địa đến đây ngồi nghỉ, tận hưởng tự do màn trời chiếu đất. Hướng Vũ Điển ngẩng đầu ngắm trời sao, hờ hướng nói, ngươi nói đúng. Ta quen với cuộc sống độc lai độc vắng rồi. Nói thật lòng, ta không những không thích ở một chỗ, mà còn không muốn nói chuyện với người khác. Là vì rất ít người có thể làm cho ta cảm thấy hứng thú, nội dung câu chuyện của bọn họ hầu hết là không thích hợp, không có chút ý nghĩa nào. Còn vì sao ta đến đây ư? Việc này không liên quan gì đến thích hay không thích ở trong lều trại, mà là vì ta muốn ở tận phía trước để có thể trước một bước phát hiện ra nguy hiểm nhanh hơn bất cứ người nào khác. Chắc cùng sinh cười lặng lẽ. Lao ca ngươi có phải là đang có ý chủ khách không đấy? Hướng vũ điền đáp, nếu ta muốn chủ khách, thì đã không rông dài như thế. Bất quá nếu như ngươi muốn nghe ta kể về cố sự của bản thân thì cũng đã đến lúc quay về rồi đó, chớ có phí công vô ích. Chắc Cuồng sinh lắc đầu, ta không phải là muốn biết bí mật nào của ngươi, mà là muốn đến nói vài lời cảm kích với ngươi. Hướng vũ điền ngạc nhiên, tại sao lại phải cảm kích ta? Chắc Cuồng sinh hân hoan nói, là vì ngươi đã không hạ thủ làm thịt cao tiểu tử. Dùng hành động thực tế để chứng tỏ ngươi là người trung thực mà ta không thể hoài nghi Ngươi lại là nhân vật cao minh, siêu việt hiếm có Làm ta cảm thấy rất vinh hạnh, đời người chi kỷ khó cầu Ta không cảm kích ngươi thì biết cảm kích ai bây giờ Hướng Vũ Điển cười khổ không đáp Chắc Cuồng sinh nói tiếp, ta thật không hiểu tại sao một người như ngươi Lại đột nhiên biến thành bằng hữu của tiểu phi Hướng Vũ Điển nhức đầu rên, lại nữa rồi Chắc Cuồng sinh thua tay, đừng hiểu lầm, chỉ là thuận miệng thôi Ngươi có thể không trả lời mà. Lao lại hỏi tiếp, có phải ngươi luôn cảnh giác nguy cơ tứ bề không? Hướng vũ điển cả nghĩ cũng không, nhún vai nói, vấn đề là ở thái độ của ngươi đối với sinh mệnh như thế nào. Con người sau khi được sinh ra, sự thật là luôn phải đối mặt với sự uy hiếp của cái chết. Bản thân sinh mệnh đã đồng thời bao gồm sự yếu nhược và kiên cường. Người bình thường sẽ chọn cách quên đi tử vong, lựa chọn của ta tuy là đối mặt, nhưng vì thế mà có thể thể nghiệm được ý nghĩa của cuộc sống. Lao ca người còn có câu hỏi nào khác nữa không? Chắc cùng sinh biết ý rời đi. 77. Hoàn huyền một thân quân phục cùng với hơn 10 cao thủ hộ vệ đi thẳng ra ngoại viện. Hoàn vĩ ngăn hắn lại, can, hoàng thượng ngàn vạn lần nên nghĩ lại. Hiện tại nên thủ không nên công. Hoàn huyền dừng bước, những mày, đừng ngăn cản trẫm. Trẫm cũng đã suy tính kỹ lợi hại rồi, đây là thời cơ tốt nhất có thể đảo ngược được tình thế. Hoàn vĩ than, bây giờ chúng ta vừa mới ổn định trận cước, nhưng sĩ khí chưa phục hồi. tuyệt không nên khinh cử vọng động. Hoàn huyền không hài lòng nói, đừng có làm ồn lên. Trận tăng lạc châu quân ta tuy bại, nhưng địch nhân cũng có thương vong. Nếu như nhân cơ hội này, với thế vạn quân như sấm xét, cộng với lợi thế thuận dòng, công kích lúc bên địch không ngờ, nhất cử phá địch, sẽ có thể làm toàn bộ tình thế đảo ngược lại. Chú quân ở bốn khẩu, ngăn địch nhân tiến lên phía tây, sau đó thong thả quay đầu đối phó Mao tuchi Chi, thu phục ba lăng. Lúc đó Giang Sơn này vẫn là thiên hạ của hoàn gia chúng ta. Chớ có nhiều lời, ngươi để chấm đi giang lăng mau. Hoàn Vĩ ảo não đáp, chúng ta đối với tình huống của địch nhân hiện giờ chỉ là mơ mơ hồ hồ. Mà trong thành giang lăng đâu cũng có gian tế của địch. xuất binh bừa như thế này, hậu quả thật không nói trước được. Hoàn Huyên nổi giận, bắt gian tế là nhiệm vụ của ngươi. Còn ở đó mà nói với chấm sao. Hoàn Vĩ lùi sang một bên, túi đầu không nói. Hoàn Huyên hư lạnh một tiếng, ngang nhiên bỏ đi. 77. Lưu dụ vừa mới từ trên thuyền bước xuống. bọn hà vô kỵ lưu nghị trình thương cổ và cao ngạn đã vừa lại người người thần sắc hưng phấn theo chân lưu dụ bước xuống ngụy vịnh chi hỏi đã xảy ra chuyện gì rồi cao ngạn tán thưởng tiểu lưu ra lời vàng vừa nói quả nhiên trời thuận lòng người khoảng một canh giờ trước vừa mới nhận được phi cấp truyền thừ từ giang lăng hoàn huyền lúc hoàng hôn chia thành hai lộ thủy lục toàn quân xuất trinh ý đồ là muốn thu lấy thọ dương thỉnh tiểu lưu ra định đoạt lưu dụ thần hồn kích động hai mắt lóe lên tia nhìn chưa bao giờ thấy Nói rõ từng tiếng một, thật không tưởng được Hoàn huyền lại đánh giá ta thấp như vậy Lưu Nghị nói, theo thủy lộ mà đến là Với 135 chiến thuyền kinh châu quân Binh sĩ đạt một vạn hai nghìn người Do Hoàn huyền đích thân chỉ huy Theo đường bộ có năm nghìn quân Thống lĩnh là hai bộ tướng Lưu Thống và Phùng Trí Hán tiếp, chỉ cần chúng ta hoàn thành tốt công tác chuẩn bị Kiên cường thủ thành Thì có thể đánh ngược lại Hoàn huyền Làm hắn phải ôm nhục quay về Lưu dụ tựa như không nghe thấy lời Lưu Nghị nói chấm tính hỏi. Chúng ta có bao nhiêu quân? Hà vô kỵ đáp, chúng ta hiện có 82 chiến thuyền, một vạn một nghìn lính, có thể khởi hành bất cứ lúc nào. Lưu Nghị kinh hãi, trên đại giang không dễ thủ. Và lại chiến thuyền của địch nhiều hơn ta, hắn lại chiếm cái lợi thuận dòng. Nếu chúng ta quyết chiến với hắn trên đại giang thì sẽ có nhiều bất lợi. Lưu Dụ lãnh đạm hỏi ngược lại, phục kích hắn ở Tranh Vanh Châu thì thế nào? Lưu Nghị không còn lời nào để đáp. Tranh Vanh Châu là địa điểm trên thượng du cách Thọ Dương nửa ngày đi thuyền. Là tiểu đảo giữa sông như tang Lạc Châu, có thể làm nơi để bọn họ ẩn tàng chiến thuyền. Lưu Dụ nói dứt khoát, Hoàn Huyền nếu đi ngày đêm không nghỉ thì cũng phải gần hai ngày nữa mới đến tranh Văn Châu. Thời gian này cũng đủ để chúng ta bố trí thạch đầu cơ và hòa nỗ tiễn. Việc không thể chậm trễ, chúng ta phải khởi hành trong vòng một canh giờ nữa. Ngụy Vịnh Chi nói, phải ứng phó với Kinh Châu quân theo đường bộ như thế nào. Lưu Dụ hỏi lại, sao lại phải ứng phó? Chỉ cần chúng ta đánh bại Hoàn Huyền. những người khác còn làm được gì. Rồi gã bảo cao ngạn, ngươi xem các huynh đệ đang ẩn thân tại Giang Lăng, sau khi nhận được tin bọn ta đã đến tranh Vành Châu, lập tức lan truyền rộng rãi. Phải làm cho Giang Lăng lòng người bàng hoàng, mất ý chí phản kháng. Rõ chưa? Cao ngạn dạ gian. Lưu dụ hít sâu một hơi, thông thả nói, ngày tàn của hoàn huyền cuối cùng cũng đã đến. Chú thích? Tiệm sách, tiệm là hào đào bao quanh thành, sách là hàng giảo gỗ. Hết chương 580. Chương 581 Tùy kia ứng biến, Yến Phi nhắm mắt tiến vào trạng thái tinh thần nguyên thần, hưởng ứng nói: "Ta cách Thiên Thiên càng lúc càng gần, nếu kế hoạch không thay đổi ngày hôm sau có thể là ngày xuất binh." Kỳ Thiên Thiên mừng khôn xiết nói: "Yến Lang đốt sạch quân lương của Mộ Dung Thủy đã bắt đầu tạo thành hiệu quả." Phong Nương vừa nói với thiếp: "Bà ta từng khuyên Mộ Dung Thủy dùng bọn thiếp trao đổi lương thực và rút lui an toàn, chỉ là Mộ Dung Thủy không chịu thua, nhưng Phong Nương dự đoán ý sớm muộn gì cũng phải khuất phục." Yến Phi nói: "Thiên Thiên phải có tâm lý chuẩn bị." Suy đoán của Phong Nương chỉ là nguyện vọng chủ quan riêng mình. Loại người như Mộ Dung Thủy chỉ cần có một tia cơ hội cũng tuyệt không buông tay bỏ cuộc. Kỳ Thiên Thiên không hiểu hỏi, lúc Lương Cạn Mộ Dung Thủy làm sao tiếp tục chống đỡ? Tiến Phi nói, cho nên ta nói Thiên Thiên cần chuẩn bị tâm lý. Hiện thời con cờ duy nhất trong tay Mộ Dung Thủy chính là Thiên Thiên và Thi Thi, Y sẽ tìm cách thiết lập một loại tình thế khiến Hoang Nhân bọn ta không thể không liều mạng đến cứu và Y có thể tiêu diệt toàn bộ bọn ta. Kỷ Thiên Thiên giật mình, suýt chút làm gián đoạn liên kết tâm linh. nói vậy nên làm sao đây chắc chắn sẽ dọa khiếp thi thi yến phi ngầm thở dài nàng cần phải cổ vũ thi thi giúp mỗi ấy kiên cường hơn ngàn vạn lần đừng nhụt trí khổ nạn chớp mắt sẽ trôi qua thi thi cần phải dũng cảm lên vì cuộc sống tốt đẹp trong tương lai kỳ thiên thiên nói mộ dung thủy chỉ có thể dùng bọn thiếp uy hiếp hoang nhân đối với thác bạc khuê chắc không có bất kỳ tác dụng chàng có thể đợi thời khắc mộ dung thủy hết sạch lương mới đến nhật xuất nguyên không vậy sẽ không lo y không khuất phục tiến phi cười khổ Khó ở chỗ chúng ta không thể biết mộ dung thủy khi nào cả lương, nếu để y biết bọn ta đang dùng kế hoán binh sẽ tuyệt không ngồi chờ chết, mà bất chấp mọi giá triệt thoái. Khi đó bọn ta chỉ còn cách điên cuồng đuổi theo, chúng khớp rơi vào bẫy của mộ dung thủy. Kỳ thiên thiên đủ du nói, thiên thiên cao hưng quá sớm rồi. Yến Phi nói, thiên thiên yên tâm, khi thời cơ thích hợp đến ta sẽ công khai khiêu chiến mộ dung thủy, đưa ra điều kiện y không thể cự tuyệt. Tin ta đi, ta nhất định cứu thoát hai nàng, rất nhanh chúng ta lại ở bên nhau. kỳ thiên thiên nói thiên thiên tin tưởng chàng yến lang bảo trọng liên hệ kết thúc yến phi khẽ mở hồ mục đập vào mắt là gương mặt của thác bạc nghi hắn đang ngẩn người nhìn chăm chú mình yến phi hỏi có chuyện gì không thác bạc nghi đáp thôi hoành và người của hắn đến rồi chiếu theo kế hoạch đã định thôi hoành và thủ hạ 5.000 chiến sĩ thác bạc tộc phụ trách hộ tống xe la chứa đầy lương thực đến bình thành bây giờ tình thế có biến động kế hoạch cũng theo đó cải biến sau khi mọi người hội họp sẽ cùng đến nhận xuất nguyên để ứng phó chuyện yên nhân có lẽ sẽ lợi dụng thời khắc họ đường xá xa xôi người ngựa mệt mỏi thế trận chưa ổn đến tập kích tiến phi nghe xong đứng dậy nói chúng ta cần lập tức cử hành một hội nghị cuối cùng trước ngày xuất binh Thác Bạt nghi liền minh bạch biết tiến phi nhất định đã thu được tin tức tình báo mới nhất từ chỗ kỳ thiên thiên tám chiến thuyền lướt trên đại giang mênh mông dưới trời sao vằn vặc ngược dòng Tây thượng lưu dụ đứng uy nghiêm trên đài chỉ huy của kỳ binh hào đón gió sông lồng lộng y phục bay lất Phất, quả thực có uy thế quân lâm thiên hạ tả hưu chính là ngụy vịnh chi và lao thủ hai người thấy bộ dạng gã đang suy tư đều không dám lên tiếng quá nhiễu lúc này tâm tình lưu dụ rất thoải mái không thể hình dung hoàn huyền chuyến này tự tìm con đường chết sự thật cũng có lý do tuy gã chưa từng gặp qua đại địch bình xanh thống hận nhất nhưng hiểu biết về y có lẽ vượt hơn hoàn huyền tự hiểu chính mình loại cao môn tử đệ như hoàn huyền mục trung vô nhân còn vọng tự đại vật y muốn được sẽ không từ thủ đoạn đoạt cho bằng được tại kinh châu y muốn gió được gió muốn mây được mây Khi y muốn được người hay vật nào đó sẽ khăng khăng làm theo ý mình trước giờ không để ý đến hậu quả, Đạm Chân đã thành vật hy sinh trong tình huống như thế. Khi Hoàn Huyền thành người có quyền thế nhất phương Nam, không còn ai kể cả bản thân có thể ước chế dã tâm xoán triều đoạt vị của y. Sự thật y tỉnh không quan tâm đến hậu quả. Với kế hoạch chu toàn bố trí cẩn mật của Ma Môn, Hoàn Huyền dễ dàng trừ đi hai đại kình địch Nhiếp Thiên Hoàn và hát Trường Hành. Và với tư thái phong quyền tàn vân, không phí chút sức lực đánh chiếm Kiến Khang. Chảm sát cha con Tư Mã đạo tử thanh uy cực thịnh nếu như trong thời khắc quan trong ý có thể trầm tĩnh tiếp tục hợp tác với Ma Môn chiếu theo kế hoạch đã định dựa vào xuất thân tôn quý tiến hành sách lược chính xác quả thực có cơ hội rất lớn trở thành thiên tử tân triều nhưng tính xấu thâm căn cố đế của Hoàn Huyền nhanh chóng lộ ra quy toàn bộ công lao về mình Kiến Khang chỉ là một giang lăng khác khiến nó hoàn toàn mất kiểm soát nội thì coi cao môn Kiến Khang như không có xem Tư Mã Đức Tông như nô tài không còn chịu nghe lời nghịch thai của Ma Môn còn đẩy người ma môn ra khỏi trung tâm quyền lực ngoại thì không coi lưu dụ ra gì khi ma môn đột nhiên buông tay không còn quản chuyện hoàn huyền nếu y có thể nhận rõ tình thế tập trung toàn lực đối phó lưu dụ cho dù thất lợi cũng không dẫn đến bại nhanh và thảm như thế nhưng tính cách và xuất thân của hoàn huyền đã hại y làm y từ đáy lòng xem thường lưu dụ và bản thân hoàn huyền là người tuyệt đối không chịu nổi đả kích và thất bại đột nhiên hoàn huyền tỉnh ngộ kiến khang tịnh không phải giang lăng ở đây y chỉ là một kẻ chiếm linh không được hoan nghênh Không có ai chân tâm ủng hộ ý ý, suy nghĩ này khiến ý sinh ra ý sợ hãi, bỏ kiến khang chạy về quê cũ Giang Lăng. Nhưng sau khi trở về Giang Lăng, chư tướng Kinh Châu tỏ rõ trung thành với ý ý, ảo tưởng của ý lại sống dậy tưởng rằng mọi thứ vẫn như cũ. Kinh Châu quân vẫn là vô địch hùng sư thời kỳ hoàn ôn, còn hắn càng gấp dựa nhục trọng trấn uy phong. Chính trong tâm thái không biết người biết ta, làm liều phản kích được ăn cả ngã về không. Lưu dụ hơn bất kỳ lúc nào hiểu rõ sinh mệnh của Hoàn Huyền đang nằm trong tay gã Đạm chân à. Thời khắc rửa nhục cho nàng thật đã đến rồi. 77. Cốc. Cốc. Cốc. Tiếng Doan Thanh Nhã trong phòng vang lên, có phải tiểu tử Cao Ngạn không? Lại có chuyện gì nữa? Cao Ngạn đẩy cửa bước vào, cười hề hề với Doan Thanh Nhã đang ngồi bên cửa sổ nói, vợ chồng già với nhau còn chuyện gì trọng yếu hơn việc giải sầu cho nàng. Khi hì. Ta thấy phòng nàng còn sáng đèn đương nhiên muốn qua thăm hỏi. Nhìn Cao Ngạn đóng cửa rồi đến ngồi cạnh mình, Doan Thanh Nhã bực bội nói. ai vợ chồng già với ngươi. Ngươi tốt nhất kiểm điểm một chút, đừng tưởng rằng lập được chút công lao bé xíu, ta sẽ đặc biệt khoan dung cho ngươi. Ý. Buông tay ra. Cao ngạn thu hồi bàn tay không nghe lời mới vừa nựng mặt nàng, thỏa mãn than, cuối cùng cũng đến lúc thu thập tên gian tạc hoàn huyền. Nhã nhi có vui không? Doan thanh nhã nhảy lên nói, người ta chính vì thế mà quá hưng phấn nên không ngủ được. Chúng ta thật có thể đánh bại hắn à. Cao ngạn nói, nàng có thể yên tâm vạn lần. Hoàn Huyền so với Tiểu Lưu gia của chúng ta thật kém quá xa. Lão Lưu tên tiểu tử này thật quá giỏi, trận nào cũng đánh trực diện nhưng mỗi lần đánh mỗi lần thắng. Tên ngốc Hoàn Huyền đánh sao bại dữ vậy? Hai người căn bản không thể so sánh. Doãn Thanh Nhã bán tín bán nghi nói, hy vọng lần này không ngoại lệ. Cao Ngạn Thông rong nhắm mắt nói, Nhã Nhi chỉ cần nhìn thần sắc ta thì biết người sợ lên chiến nhất như ta cũng chẳng hề hoảng sợ. Đặc biệt thuyền chúng ta bây giờ đang ngồi chính là kỳ binh hảo, có Phương Nam đệ nhất cao thủ điều khiển tàu lao thủ cầm lái. Cho dù trên đại giang lửa cao ngất trời vẫn có thể kê cao gối ngủ. Lên chiến trường có khi nào dễ chịu như vậy không? Còn sự thật lại cứ như thế. Doan Thanh Nhã hai mắt đảo lộn mắng, thật khoa trương. Cao ngạn mở mắt nhìn nàng nói, chúng ta sinh bao nhiêu hải tử thì được. Hai má Doan Thanh Nhã lập tức đỏ bừng, mang lớn, ai sinh hải tử cho ngươi? Cao ngạn mừng giờ nói, Nhã Nhi đoán sẽ là ai nào? Đến đây. Để ta du Nhã Nhi ngủ, lúc tỉnh lại đã đến tranh vinh Châu. 77. yến phi cùng hướng vũ điển đến một ngọn núi nhỏ cách xa doanh trại ở phía bắc khổ não nói xem ra mộ dung thủy không chịu buông sôi tiếp đó kể lại tỉ mỉ cuộc đối thoại mới nhất với kỳ thiên thiên hướng vũ điển nhữ mày suy nghĩ giây lát nói lòng huynh rất loạn phải không yến phi gật đầu xác nhận hướng vũ điển nói đây chính là thủ đoạn lợi hại nhất của mộ dung thủy có thể lợi dụng chủ tỷ kỳ thiên thiên nhiễu loạn tâm thần chúng ta khiến chúng ta mất đi lý trí đưa ra phán đoán và hành động sai lầm đổi lại là thác bạc quê. Bảo đảm Mộ Dung Thủy khó làm được. Yến Phi nói, huynh nói ra được nhược điểm và sơ hở lớn nhất của bọn ta, bất quá dù biết là như thế nhưng quan tâm thì trong lòng rối loạn. Cho nên ta tìm huynh người tỉnh táo nhất đến nơi đây nghĩ biện pháp. Hướng Vũ Điền nói, huynh chắc chắn tìm đúng người rồi, ta là ngoài cuộc nên rất rõ. Mộ Dung Thủy đã cự tuyệt đề nghị hòa bình giải quyết khúc mắc của Phong đường, hiển nhiên trong lòng y có sẵn kế sách. Có thể dự kiến y chỉ có trong tình huống vô kế khả thi mới chịu tiếp thụ khiêu chiến của huynh. Còn bây giờ rõ ràng ý vẫn chưa đến đến mức đó. Yến Phi chán nản nói, tình huống ta sợ nhất vừa đến nhật xuất nguyên, mộ dung thủy thừa lúc chúng ta người ngựa mệt mỏi, công nhiên tỏ ý muốn tại thời điểm nào đó xử quyết thiên thiên và tiểu thi, khi đó chúng ta nên làm sao. Hướng vũ điển kiên quyết nói, mộ dung thủy chỉ hư trương thanh thế, ý chắc chắn không dám hạ thủ. Yến Phi lắc đầu nói, huynh quá xem thường mộ dung thủy. Với một người như y ỉ, sau khi đưa ra lựa chọn có lợi nhất thì tuyệt không thay đổi để thiên hạ chê cười. Thủ nghĩ tình huống như vậy, nếu hắn ngoài trận địa làm một đài cao chất đầy tuổi khô dễ cháy, sau đó chói Thiên Thiên và Tiểu Thi tại cọc gỗ trên đài, rồi châm lửa chúng ta còn lựa chọn khác không?" Hướng Vũ Điển vẫn giữ bình tĩnh, gật đầu nói, "Chuyện này rất có khả năng xảy ra, hơn nữa là độc kế không thể hóa giải, chúng ta khẳng định sẽ như phát điên tràn qua liều mạng. Kết quả sẽ là toàn quân tiêu diệt còn bị Mộ Dung Thủy cấp đi lương thực, Thác Bạc Khuê đồng thời cũng tiêu vong." Kế đó suy nghĩ nói, nhưng Mộ Dung Thủy cũng phải hết sức mạo hiểm. Nếu chúng ta nhịn được tiêu vong chắc chắn là y lý khi đó y buộc lòng phải cứu thiên thiên ra khỏi đống lửa. Đúng không? Tiến phi hỏi, chúng ta nhịn được không? Hơn nữa huynh còn tính thiếu một khả năng, chính là sau khi mộ dung thủy sử tử họ có thể thối lui theo quân đô quan ở phía bắc Thái Hành Sơn, rồi phái nhi tử y thủ quân đô quan. Y có thể ung dung lui về Trung Sơn, chỉ cần trên đường được viện quân ở Trung Sơn tiếp ứng ý sẽ không sao. Nên nhớ binh lực của y vẫn trên chúng ta. Hướng vũ điền nói, một khả năng khác là mộ dung thủy ngay thời điểm chúng ta đường xa mệt mỏi đến nhật xuất nguyên lập tức dẫn thiên thiên và tiểu thi giả vờ lui quân theo quân đô quan dụ chúng ta đuổi theo chịu thiệt thòi chắn chắn là chúng ta yến phi buồn bã nói chúng ta không thể không thừa nhận quyền chủ động vẫn nằm trong tay mộ dung thủy còn chúng ta bị y rắt mũi chạy theo hướng vũ điền hai mắt lấp loáng dị quang trầm giọng hỏi huynh có nghĩ qua đoạt lấy quân đô quan chặn đường lui của mộ dung thủy chưa yến phi nói dĩ nhiên đã nghĩ qua nhưng dù chúng ta có thể đánh chiếm quân đô quan cũng không thể chịu nổi mộ dung thủy phản kích cuối cùng quân đô quan vẫn phải rơi lại vào tay y không có gì khác biệt hướng vũ điền mỉm cười nói vậy phải xem thời điểm chúng ta đánh chiếm quân đô quan huynh thật sự tâm đã rối loạn tiến phi bất chợt tiến vào cảnh giới tinh thần tỉnh táo sáng suốt không phải vì cảnh cáo của hướng vũ điền mà là nắm được yếu quyết cứu thoát kỳ thiên thiên mộ dung thủy sở dĩ dám đem mệnh vận đại liên ra đánh cuộc đều vì hắn còn đường lui trong cựu tử vẫn có nhất xanh nhưng nếu cắt đứt đường lui, Mộ Dung Thủy vẫn dám mạo hiểm không? Mộ Dung Thủy sẽ lâm vào tuyệt cảnh, lối ra duy nhất chính là tiếp nhận khiêu chiến của Yến Phi. Một khiêu chiến ý không thể cự tuyệt, bất luận thắng hay bại, Y và bảy vạn quân vẫn an toàn độ qua kiếp nạn lần này. đương nhiên thắng và bại khác nhau một trời một vực, thắng thì có thể tiếp tục có thiên thiên và trục xuất kình địch ra khỏi Trung Nguyên, bại vẫn có thể an toàn rời khỏi. Còn cơ hội mưu đồ Đông Sơn tái khởi, đây là lựa chọn tốt nhất khi Mộ Dung Thủy tiến thoái vô lộ. Thướng Vũ Điền vui vẻ nói, Lao Ca đã khôi phục lại bình thường. Phàm chuyện có lợi tất có hại, huynh vị có dị năng truyền tin tức với Kỷ Thiên Thiên, nên có thể nắm chắc nhất cử nhất động cho đến tâm thái của mộ dung thủy. Vì thế chúng ta luôn đi trước nhưng cũng vì liên kết tâm linh với Kỷ Thiên Thiên, cảm thụ sâu sắc tình cảm dao động của nàng trái lại ảnh hưởng đến tình cảm của huynh dẫn đến đạo tâm thất thủ. Tiễn Phi gật đầu nói, sự thật sắc quả như thế, càng đến gần giai đoạn thành công, tâm được mất của ta càng nặng. Thiên Thiên đối với ta quá trọng yếu. nếu mất nàng ta tuyệt đối chịu không nổi hướng vũ điền nói nếu như không có kỷ thiên thiên ngầm tiết lộ tin tức chúng ta sẽ cho rằng mộ dung thủy khuất phục vì tình thế cực xấu mà đoán sai tình hình địch huynh đi qua quân đô con chưa đó là con đường núi đi xuyên qua phía bắc thái hành sơn hai bên là núi cao rừng hoang con đường không bằng phẳng lúc lên lúc xuống chỉ cho phép hai con ngựa đi song song ở đoạn giữa con đường núi dài năm dặm có tòa thạch bảo lầu cao hai trường có thể chứa cả trăm chiến sĩ với số lượng gần 7 vạn người của mộ dung thủy muốn rút lui theo sơn đạo nhỏ như thế sợ phải tốn thời gian hai, ba ngày cho nên nếu mộ dung thủy dám giết họ tuyệt đối hết sức mạo hiểm Yến phi nói huynh đã quen thuộc tình hình quân đô quan vậy huynh nói xem ta nên làm sao hướng vũ điển song mục lóe kỳ quan nói chúng ta vẫn theo kế hoạch đến nhật xuất nguyên phải để mộ dung thủy tưởng rằng chúng ta chúng gian kế sự thật đến nhật xuất nguyên chỉ có chiến sĩ thác bản tộc của thôi Hoành và xe la chất đầy lương sau khi đến được nhật xuất nguyên bố trí la trận ở mặt nam trận địa mộ dung thủy chỉ thủ không công do chiến sĩ thác bạc tộc tuyệt không giống hoang nhân vì chủ tì thiên thiên ngộ hiểm mà tấn công bất chấp mọi giá độc kế của mộ dung thủy vốn vạn vô nhất thất sẽ không còn bất kỳ tác dụng tiến phi hít sâu một hơi nói tiếp hướng vũ điền nói hoang nhân bộ đội của chúng ta toàn bộ ngầm đến quân đô quan đội đặc kích tinh nhuệ bao gồm huynh và ta đi trước một bước nửa canh giờ trước khi thôi hoành đến nhất Xuân nguyên đánh chiếm thạch bảo của quân đô quan dựa vào thân thủ của huynh và ta cộng thêm hỏa khí lợi hại của cơ đại thiếu chắc chắn làm được. Sau đó chúng ta trục xuất quân chấn thủ quân đô quan ra khỏi sơn đạo, xông ra bố trận ngoài quân đô quan cắt đứt đường lui của mộ dung thủy. Tuy binh lực y trên xa chúng ta, nhưng bị hai cánh quân của thác bạc khuê và thôi hoành kiểm chế chắc chắn không thể cơ quậy. Đây chính là thời khắc tốt nhất đưa ra chiến thư. Bước mộ dung thủy tiếp nhận khiêu chiến của huynh. Tiến phi khen ngợi, kế hay. Hướng vũ điện nói, mộ dung thủy dĩ nhiên vẫn có thể dùng chủ tỉ kỳ thiên thiên uy hiếp chúng ta. nhưng biến thành lấy toàn quân cho đến mệnh vận cả Đại Yên quốc làm vật cá cược, điều này kẻ trí không nên làm." Yến Phi nói, "Tiểu Khuê có thể ra trận công khai thay ta khiêu chiến Mộ Dung Thủy, để thủ hạ y biết rõ chuyện này là sao. Nếu trong tình huống như vậy, Mộ Dung Thủy còn co vòi không dám ứng chiến, thay vào đó mang Thiên Thiên ra uy hiếp chúng ta sẽ mất sạch quân tâm." Tiểu Khuê hiểu rõ Mộ Dung Thủy, hắn sẽ biết bắt chẹn có chừng mực. Hướng Vũ Điển trầm giọng hỏi, "Thác Bạc Khuê sẽ làm như huynh nói không?" Y hiệp phi đáp, Hắn sẽ không bán đứng ta trong tình huống như thế, ta sẽ nhờ Tiểu Nghi giải thích rõ với hắn. Hướng Vũ Điền nói, đây là cơ hội tốt nhất để Thác Bạc Khuê chứng tỏ mình có phải là hảo huynh đệ của Yến huynh hay không, rất nhanh chúng ta sẽ có đáp án. Yến Phi nói, chúng ta trở về thôi. Người chắc đã đến đầy đủ, có thể lập tức cử hành nghị hội, nghiên cứu chi tiết hành động. Hướng Vũ Điền mỉm cười nói, mộ dung thủy trước giờ dùng kỳ binh chế thắng, lần này chúng ta dùng kỳ binh chế trụ ngược lại ý, ý khẳng định đến bây giờ y vẫn không biết sơ hở nằm ở đâu, nghĩ ra cũng hoang đường. Lần này mộ dung thủy thất bại trở về uy danh mất sạch, thật không đáng. Yến Phi vui vẻ nói, thiên thiên dĩ nhiên là mấu chốt thắng bại trận này, là việc mộ dung thủy nằm mơ cũng không nở tới. Nhưng sự giúp đỡ của hướng huynh cũng có tác dụng quyết định thắng bại, ta hết sức cảm kích. Hướng vũ điền phi cười, giữa chúng ta cần gì nói những lời này? Huynh cảm kích ta, ta cảm kích huynh, hai ta trong lòng đều biết không cần nói ra. Yến Phi cười. người nhà không cần nói lời khách khí ta có cảm giác tuyệt diệu trời quang mây tạnh tinh thần cũng hồi phục cảnh giới trong sáng như có thể nhìn thấy tình huống tương lai có tự tin và nắm chắc mười phần hướng vũ liền nói tự tin vẫn là tự tin nhưng ngàn vạn lần đường khinh địch mộ dung thùy là người khó dò không thể dùng lý lẽ thưởng tính xét đoán y gì hết. chúng ta tốt nhất phải tùy cơ ứng biến hai người nhìn nhau cười xòa tràn ngập cảm xúc chi kỷ năng cầu sau đó cùng quay về doanh trại hết chương năm mươi 582, Tranh Văn Châu chi chiến. Thuyền đội của Lưu Dụ Phân làm 3 đội, dùng lực lượng chủ lực của kỳ binh hào cùng với 32 chiếc chiến thuyền, gồm cả 12 chiếc song đầu hạm, dấu ở đoạn thắt của Tranh Văn Châu. Nếu địch hạm thuận dòng tới, một ý toàn tốc đánh thốc xuống thọ dương hạ du, rồi quay qua hậu phương của Tranh Văn Châu làm kinh động sự tồn tại của bọn họ, lại thuận dòng nước mạnh, lúc đó hối thì đã muộn. Chiến lược của đội thuyền đó cực mạnh, kỳ binh hào vốn có cao thủ thủy chiến của lao thủ giữ. Phụ trách xong đầu hạm lại hoàn toàn do huynh đệ tinh thông thủy chiến của đại giang bang lúc trước điều khiển, khẳng định có thể làm thuyền đội của địch nhân phân trung tuyệt đoạn, biến thành cục diện vương hữu, tình thế của Hoàn Huyền sẽ mất đi cái lợi tê. Thuẫn Lưu thắng Lịch Lưu. Hai đơn vị thuyền đội khác mỗi đội 25 chiếc chiến thuyền, phân cho Lưu Nghị và Hà Vô Kỵ hai người xoáy lĩnh, mai phục ở hai bờ Hạ Du tranh Vân Châu. Khi thuyền đội của Hoàn Huyền bị cắt đứt, chiến thuyền phía trước bị buộc phải lánh xuống Hạ Du, bọn họ sẽ từ nơi ẩn thân hăng hái tấn công, giết địch nhân không kịp ứng phó. Ba mươi cỗ đầu thạch cơ và 20 giá hỏa nổ tiến được chuyển tới tranh Vân châu, bố trí ở dọc bờ nam bắc, được che bởi cảnh và lá cây để che mắt người. Chiến trận trên bờ này do trình thương cổ chỉ huy, lưu dụ đã cấp cho y hai chiến sĩ. Trong lúc thuyền đội của hoàn huyền đại loạn, sức phá hoại của bọn họ đối với địch hạm là không thể ước lượng được. Lưu dụ trước khi trời sáng đã tới được tranh Vân châu, đến lúc mặt trời lên cao, đã bố trí toàn bộ đều ổn thỏa tốt đẹp, chỉ còn chờ hoàn huyền tới đưa đầu vào lưới. Trong khoang thuyền của kỳ binh hảo. khi lưu dụ và ngụy vinh chi ăn cơm trưa thì cao ngạn trở lại với thần tình hưng phấn báo cáo hệ thống cảnh báo đã hoàn thành sử dụng chính thủ đoạn của hoàng nhân chúng ta trạm gác đầu tiên bố trí ở điểm cao thượng du cách tranh vành châu 50 mươi dặm ban ngày dùng gương phản xạ ánh sáng mặt trời ban đêm dùng đèn để truyền tin cam đoan có thể trước một bước nắm được tình thế của địch nhân lại nói đèn lồng lớn để thông tin ban đêm chính là do tự tay ta thiết kế năm mặt che kín chỉ có một mặt nhìn thấy ngọn đèn không lo để cho địch nhân nhìn thấy. Ngụy Vinh Chi cười nói, bác phủ binh chúng ta cũng có thứ này, cũng là do ngươi thiết kế sao. Cao Ngạn cười nói, để ta huy phong một lần được không? Ta đây chẳng biết mệnh gì, vô luận đi tới nơi nào, cũng có người thích cùng ta tranh cãi. Ô vì sao không thấy tiểu Nhạn nhi của ta, nàng không đói bụng sao? Lưu Dụ nói, không cần lo lắng, chúng ta đã phân phó chăm sóc tiểu Nhạn nhi của ngươi, mang cơm đưa tới phòng của nàng ta rồi. Hà, nàng ta có vẻ có chút sợ ta, Người rốt cuộc đã nói bậy gì về ta với nàng vậy? Cao ngạn kêu hoan, ta chẳng những không có nói xấu gì ngươi, mà còn ở trước mặt nàng tán tụng ngươi anh minh thần vũ, đầy nghĩa khí giang hồ, tuyệt sẽ không vì đang làm đại quan mà quên huynh đệ giang hồ ngày trước. Không đợi lưu dụ trả lời, lại quay qua ngụy vinh chi nói, Lão ngụy, đặc chế đèn lồng có lẽ là người có ta có, không có gì phi thường, nhưng thủ pháp truyền tin lại khẳng định là sáng tạo độc đáo của Lão tử ta, có thể chính xác báo cáo tình huống trên địch hạm. ví như phân làm bao nhiêu đội trước sau tả hữu phân cách bao xa xoáy hạm của hoàn huyền ở vị trí nào đại loại như thế minh bạch không ngụy vinh chi không tức giận nói ta bây giờ hiểu được chính là vì sao có nhiều người gây khó dễ với ngươi rồi lưu dụ nói ngươi nghĩ hoàn huyền ước chừng khi nào thì tới chỗ này cao ngạn thấy ngụy vinh chi không hề phản ứng ngạc nhiên nói ngươi đang hỏi ta sao lưu dụ trầm rãi nói ngươi là thủ tịch phong ngôi của biên hoàng rất am hiểu quan sát động tĩnh không hỏi ngươi thì hỏi ai Cao ngạn cảm thấy vinh dự, nói, theo láo tử đoán, bây giờ chính là giản phong thổi, hoàn huyền là thuận dòng, chúng ta lại là thuận gió. Hà! Nói xa hơn, nếu hoàn huyền không dừng lại trên đường, sẽ đến được tranh vanh châu trước giờ tuất. Ngụy Vinh Chi lắc đầu nói, hoàn huyền sẽ không dừng lại trên đường, muốn đánh lén thọ dương, phải mượn bóng đêm miệng trợ, trước tiên tiêu rủi chiến thuyền của chúng ta đầu ở bến tàu, theo đó lên bờ bao vây thọ dương, đợi lực lượng trên bộ tới rồi sau đó sẽ toàn lực công thành. lưu dụ bình tĩnh nói ta muốn làm cho hoàn huyền tới được mà đi không được cao ngạn nói hoàn huyền trận này khẳng định sẽ nhận lấy một thất bại thậm chí toàn quân bị diệt bất quá cơ hội chạy trốn của hoàn huyền lớn hơn nhiều so với bất cứ kẻ nào bởi vì gan của tên gian tặc này còn nhỏ hơn của ta các ngươi chưa có nghe qua sao bên cạnh soái hạm của hắn luôn luôn đi theo 4 chiếc thuyền buồm tốc hành mỗi chiếc có 6 lực sĩ phụ trách giữ thuyền danh là hộ tống nhưng sự thật là hoàn huyền sợ chết khi tình thế không ổn Chỉ cần nhảy lên một chiếc trong số đó, lập tức có thể chạy xa, trốn mất dạng. Ngụy vịnh chi lấy làm lạ, ngươi làm thế nào mà biết rõ như thế được? Cao ngạn tự hào đáp, ta xuất thân thế nào? Là kẻ lấy việc bán tin tức làm kế sinh ai, thu lượm những thông tin mơ hồ nhất. Có tiền thì có thể sai khiến cả ma quỷ. Ta đã mua chuộc được bộ hạ của Hoàng huyền, tự nhiên mọi thứ đều trở nên rõ ràng. Lưu Du hỏi, ngươi đã ghé qua giang làm chưa? Cao ngạn tức khí đáp. hôm nay lúc này ta có thân phận địa vị gì ta mạo hiểm vì cái gì chỉ cần đưa ra chỉ thị tự sẽ có huynh đệ lưỡng hồ băng làm lưu dụ đau đầu nói nếu để cho hoàn huyền trốn về giang lăng muốn bắt hắn lại cũng phải tốn thêm một lượt công phu cao ngạn nói hắn lần này đã vét hết lực lượng binh lính lưu tại giang lăng chỉ có khoảng vài trăm hoàn huyền sao dám ở giang lăng đợi bọn ta đến làm thị chứ ta dám khẳng định sau khi hắn về nhà sẽ lập tức lên đường trốn chạy cao ngạn hai mắt sáng rực nói tiếp ta có một kế hoạch bắt giết hoàn huyền đó là ta sẽ trước một bước chạy đến giang lăng tự mình chỉ huy mạng lưới tình báo ở đó cố gắng mua chuộc tướng lĩnh của hoàn huyền chỉ cần hắn quay trở lại cố hương thì nhất cử nhất động của hắn đều không qua khỏi mắt bọn ta lúc đó bất luận hắn trốn đến đâu đi nữa cũng không cách nào thoát khỏi tay lưu ra lưu dụ tinh thần đại trấn lại lo lắng ta sợ nhất là nếu ngươi có mệnh hệ gì ta làm sao ăn nói với tiểu bạch nhạn đây cao ngạn tự tin mười phần nói ta những cái khác không hay Nhưng nói đến việc theo vết và chạy trốn Thì là cao thủ nhất đẳng Hiện giờ đợi ta về nói vài câu Với nhã nhi rồi lập tức lên đường Hà hà Nàng khẳng định sẽ đi cùng ta Lưu dụ đe, nhớ lấy Bất luận tình huống biến hóa như thế nào Tiểu mệnh của hoàn huyền nhất định phải để ta thu thập Rõ chưa Cao ngạn dạ một tiếng rồi như làn khói chạy mất 77 Trong màn sương đêm mờ mịt Đoàn binh hoang nhân phân thành hai lộ tiến về quân đô quan Sau buổi thảo luận Hoang nhân đã điều chỉnh lại kế hoạch ban đầu của hướng Vũ Điển, khiến toàn bộ hành động đều theo tình huống thực tế để có thể phát huy hiệu dụng. Một lộ phụ trách việc đột nhập vào thạch Bảo quân Đô Quan. Nhân số không quá 500, lại toàn là cao thủ, bao gồm cả Yến Phi, hướng Vũ Điển, Đồ Phung Tam, Chắc Cùng Sinh và Mộ Dung Chiến. Bọn họ tiến sâu vào Thái Hành Sơn, treo đeo vượt suối, ngày đêm không nghỉ. Đến lúc này đã đi được một ngày nửa đêm nhưng suốt dọc đường chỉ tạm nghỉ một lát khoảng nửa canh giờ. là vì bọn họ muốn sau khi đến quân đô quan vẫn có vài canh giờ để nghỉ ngơi thoải mái hồi phục nguyên khí chờ thời cơ thích hợp sẽ công đoạt cửa ải trọng yếu này một lộ khác gần một vạn hoang nhân binh sĩ người người đều trạng bị gọn nhẹ đem theo ba ngày lương do vụ ẩn trấn ác chỉ huy lộ này men theo sườn tây thái hành sơn dùng rừng cây che chắn ngày nghỉ đem đi cố gắng thần bất chi quỷ bất giác tiềm nhập nhật xuất nguyên đoàn quân này còn phái một trăm hảo thủ được tinh chọn do diêu mãnh tiểu kiệt Tổng tử Xuân và cơ biệt thống lĩnh mở đường phía trước. Nếu gặp thám tử của địch nhân thì trước một bước tiêu diện, để không tiết lộ hành tung của đại quân chủ lực. 5000 chiến sĩ thác bạn tộc và đội xe lương của Thôi hành, hành quân theo lộ tuyến đã định trước. Mục tiêu là bình nguyên dài nam dặm phía nam doanh trại của Yên nhân. Lúc này kẻ dẫn đường là hướng Vũ Điển vừa lên tới một đỉnh núi, xoạc chân ngồi xuống, quan sát phía dưới, còn ra hiệu cho bọn yến phi ở đằng sau dừng lại. Đô phụng Tam liền ra lệnh cho các hoang nhân phía sau dừng lại. mỗi người nguyên tại vị trí của mình bọn yến phi đến hai bên hướng vũ điển nhìn xuống phía dưới đều dùng mình hít vào một hơi khí lạnh 77. mặt trời vừa xuống núi lưu dụ nghe được đội thuyền của hoàn huyền tiến nhập 50 dặm vào phạm vi cảnh giới lập tức toàn quân tổng động viên chiến thuyền lần lượt nhổ neo rời đến vị trí công kích đã định kỳ binh hào dưới sự hiểm hộ của sáu chiếc song đầu thuyền đến mai phục tại góc đông nam tranh vanh châu trên thuyền bất luận là lính bắn đá hay lính bắn tên người người đều khí thế sẵn sàng chờ đợi chỉ cần có mệnh lệnh, lập tức phát động tấn công mãnh liệt nhất về phía thuyền địch. Lưu Dụ đứng trên đài chỉ huy, tâm tình cũng không kiềm được mà khẩn trương. Bất quá gã hiểu đó chỉ là hiện tượng tạm thời. Lúc chiến trường dầu sôi lửa bỏng, tinh thần gã sẽ đến cảnh giới thông suốt sáng rỡ, giống như Tạ Huyền với trận phi thủy năm đó chỉ huy quân đội giành được chiến thắng toàn diện mang tính quyết định. Gió sông nhẹ nhẹ thổi tới, một vùng thượng hạ du tranh vanh châu tối đen không đen đuốc, tĩnh lặng trên người càng tăng thêm áp lực của một trận gió mưa sấm sét ẩn tảng trong đó. Ngụy Vịnh Chi đứng bên quan sát đèn hiệu truyền tin từ ngọn núi gần đó ở phía Nam Tranh Văn Châu, vui vẻ nói, dấu hiệu cho thấy thuyền của Hoàn Huyền không hề chậm lại chút nào. Lần này hắn khẳng định đã trúng kế. Lưu Dụ hít sâu một hơi, hỏi, còn cách chúng ta xa không? Ngụy Vịnh Chi đáp, còn khoảng 50 dặm. Lưu Dụ nói, bọn ta phải cố hết sức để cho địch nhân tiến về Hạ Du, tốt nhất là để cho bọn chúng xuống hẳn Hạ Du. Lúc đó, chúng ta mới thuận dòng truy sát bọn chúng. Nếu vậy thì sẽ có thể giải quyết Hoàn Huyền tại đây. Ngụy vịnh chi đáp, chỉ sợ là khó thành. Theo tín hiệu đèn thì đội thuyền của Hoàn Huyền chia làm 3, mỗi đội lại phân thành hai nhóm trái phải. Đội tiên phong có 30 chiến thuyền, cùng trung đội với 50 chiến thuyền luôn giữ khoảng cách 2 giảm với nhau. Đội chủ lực cách xa trung đội, có đủ 3-4 phần kiên cố. Khi đội thuyền tiên phong vượt qua tranh Văn Châu, Kinh Châu Hảo của Hoàn Huyền vẫn còn xa ngoài 7, 8 giảm. Nếu chúng ta vẫn không phát động thế công, có thể sẽ mất đi thời cơ. hắn nói tiếp thời cơ tấn công tốt nhất là thời khắc khi trung đội của địch nhân tiến nhanh vào tranh vanh châu chúng ta có thể chia cắt địch nhân thành hai dùng các cô may bắn đá và bắn tên trên tranh vanh châu đón đánh tuyệt không thua thế thuận dòng mà đến của thuyền đội chủ lực của địch nhân sau khi bọn vô kỵ đánh tan tác địch hạm dưới hạ du sẽ ngược dòng mà lên cùng với chúng ta hợp đánh thuyền đội chủ lực lưu dụ mắng tên hèn nhát ngụy vịnh chi biết gã mắng chính là hoàn huyền chứ không phải mình cười nói cũng may hắn là kẻ chết nhát Nếu không bọn ta vẫn còn công đánh kiến khang. Lưu Dụ thấp giọng nói, đến rồi. Chuẩn bị. Lính thổi kèn, đánh trống, cầm cờ đang dàn sau lưng bọn họ. Người người đều tập trung tinh thần, chuẩn bị đem mệnh lệnh thứ nhất của Lưu Dụ phát ra truyền đi. 77. Chắc cuồng sinh buột miệng đều, mẹ ơi. Chỗ bọn họ ẩn nút cách sơn đạo phía dưới khoảng 4, năm dặm, trong dạng núi hơi nước giăng đầy, lại hoàn toàn không ảnh hưởng đến thị tuyến của bọn họ, bởi vì sơn đạo đèn đuốc sáng choang. Chiếu thấy cả ngàn binh lính đại yên, đang nhọc nhằn bận rộn khai sơn phá thạch, mở rộng sơn đạo. Từ vị trí của bọn họ nhìn xuống, có thể thấy thạch bảo của quân đô quan và sơn đạo kéo dài chừng ba dặm nằm ở giữa, đầu đuôi đều nằm ngoài tầm nhìn. Bất quá có thể tưởng tượng được tình huống chắc cũng giống như đang thấy trước mắt, yên nhân luôn tay không nghỉ. Ngồi giữa đường có một nhóm yên binh, người người đều lưng trần, rõ ràng đang nghỉ ngơi, sau khi lại sức sẽ thay thế yên binh kiệt sức phải lui xuống, tiếp tục mở rộng sơn đạo. Đỉnh của quân đô quan bằng phẳng như tường thành, bốn phía đều có những chỗ đứng nút bắn, giữa đặt thành lâu, bên trong ẩn đường đi xuống dưới. Thạch Bảo nằm ở nơi đất cao ngay giữa sơn đạo, sơn đạo thông qua Thạch Bảo chạy xuống hai phía đông tây, hình thành hai đường dài. Thạch Bảo vốn cắt đứt sơn đạo, bất quá lúc này hai bên Thạch Bảo đều mở ra thông lộ, có thể từ hai bên phải trái qua lại. Trên đỉnh Thạch Bảo bố trí đầy tiên thủ, nơi cao hai bên sơn lộ cũng có yên binh đứng gác bảo vệ, canh giữ nghiêm mật, khiến người trông thấy phải sợ. chúng nhân ngày đêm đi không nghỉ lại không nghĩ tới cục diện trước mắt lại xuất hiện tiến phi nói các người xem mọi người theo ngón tay của chàng nhìn tới tại hai bên sườn dốc đường phía tây của thạch bảo một lượng lớn yên nhân đang chặt cây cối bên đường sau khi cây ngã xuống lập tức loại bỏ đi cành lá xanh sau khi chỉ còn lại thân cây thì đưa lên đỉnh dốc chất đầy ven đường mộ dung chiến trầm giọng nói mộ dung thủy chính là dùng kế chất binh những thân gỗ này là muốn thiết lập lôi một trận ngăn chặn truy binh đồ phụng tam lắc đầu nói Mộ Dung Thùy sẽ không cam lòng rút lui như thế, huống chi vẫn có thể giải quyết được vấn đề quân lương. Hắn mở rộng sân đạo, là sợ bọn ta vào lúc hắn xử tử chủ tì Thiên Thiên, lại có thể đau khổ chịu đựng mà không ra tay, thì hắn sẽ phải từ quân đô quan lui trở về phía Đông Thái Hành Sơn. Mộ Dung Thùy đúng là không hổ danh Bắc Phương Đệ Nhất binh pháp đại gia, tính không sót chuyện gì. Hướng Vũ điền nói, "Ta đồng ý với kiến giải của Đồ Đừng gia, bằng ưu thế quân lực của hắn, vừa đánh vừa lui, Mộ Dung Thủy đúng là có nhiều cơ hội rút về quân đô quan." Lại bằng việc cố thủ ở quan, đại quân đổi lại bố trận ở mặt đông thái hành sơn, như vậy có thể tạo thành thế bất bại. Còn vấn đề quân lương, bởi vì chúng ta bị chặn ở phía tây quân đô quan, hắn sẽ có thể ung dung đi săn xung quanh, ngắt lấy quả hoang, giao dại, chỉ cần lương thực từ phía trung sơn chuyển tới, hắn liền có thể toàn diện phản công, đoạt được thắng lợi cuối cùng. Chắc cùng sinh nói, bây giờ phải làm sao? Tiến phi mỉm cười nói, chúng ta trước phải người đến hai đầu thăm dò xem, rõ ràng tình huống cặn kẽ. Sau đó tiến vào vị trí công kích, mọi thứ vẫn ý theo kế hoạch mà tiến hành, khi đó linh mục trận cần phải làm một thỏa, khí lực của địch nhân cũng đã dùng đến mức chẳng còn bao nhiêu, chúng ta lại chỉ ít có 4, năm canh giờ nghỉ ngơi, ở tình thế cô ý so với vô tâm, ngay cả nhân số đối phương hơn gấp đội chúng ta, cũng cản không nổi sự tấn công mãnh liệt bất ngờ của chúng ta. Hướng Vũ Điền vui vẻ nói, cứ quyết định như vậy, bây giờ ta rất muốn nhìn thấy phản ứng và vẻ mặt của mộ dung thủy khi kinh hãi nghe tin quân đô quan bị đoạt. 77. địch hạm từ hai bên nối đuôi nhau mà đi đến hạ du tranh vanh châu ở đầu thuyền đuôi thuyền đều treo một chiếc đèn lồng như những đốm lửa lân quang đồng bền trên mặt sông tình cảnh lạnh lẽo quỷ dị một dải đại giang bị bụi nước bao phủ làm người ta có chút không rõ là mưa hay là sương mù một vùng tranh vanh châu màu đen thuyền đội mai phục ở đoạn phía đông cùng với sương đêm hợp lại thành một khối lưu dụ cảm thấy nhẹ cả người nếu chiến hạm của địch treo nhiều đèn đóm khẳng định thuyền đội bên mình sẽ bị phát hiện hơn nữa Địch nhân vì sợ chiến hạm tông vào tranh Vanh Châu mà phải chọn đường tránh xa tranh Vanh Châu khiến bọn họ có thể tránh được thai mắt của chúng. Chưa đầy hai khắc, 30 chiến thuyền tiên phong của địch nhân đã rời xa tranh Vanh Châu. Lưu Dụ phát ra chỉ lệnh dương buồm. Người phụ trách đánh đèn hiệu lập tức truyền ra tin tức, ngọn đèn chỉ hướng Nam Bắc được thắp lên, không lo địch nhân trên chiến hạm đang đi về phía Hạ Du phát hiện. Toàn thể chiến sĩ trên 32 chiến thuyền được động viên, buồn dương lên nhanh chóng. đồng thời ngọn phong đăng màu xanh biếc treo ở cột buồm lớn cũng được thắp lên để phân biệt địch ta. Lúc này trung đội địch nhân mới tới, đi qua hai mạn nam bắc của tranh vành châu rồi tiến về hạ du. loán một cái đã có gần 20 chiếc chiến hạ vượt qua hai bên. Lưu dụ quá to, đánh, tiếng trống và tù và lập tức nổi lên kinh thiên động địa. Phát động đầu tiên chính là phục binh cầm đầu bởi chỉnh thương cổ đã được nghỉ ngơi dưỡng sức ở tranh vành châu. Máy bắn đá, máy bắn tên nhanh chóng tiến ra ầm ầm, đá tảng. Hòa tiễn tử cao điểm trên hai bờ nam bắc của tranh vành châu đồng loạt bắn ra, đan vào nhau tạo thành một tấm lưới tên lửa và đã trùm tới chiến hạm địch nhân, thế công khốc liệt như mưa rào đầu hạ. Hạm đội Bắc phủ binh phục ở phía đông cũng lao ra, các chiến sĩ bắn ra hỏa tiễn như mưa khiến địch nhân không kịp trở tay. Ẩm, kỳ binh hào dẫn đầu song sát, dùng mũi thuyền bọc thép đánh mạnh vào hông của thuyền địch đi ngang qua khiến cho gỗ vụn tung tóe, thân thuyền vỡ tan, văng ngang sang một thuyền bất hạnh khác bên địch lúc này cũng vừa mới đi tới. Hai thuyền đồng thời chìm nghỉ. Chiến sĩ trên kỳ binh hào hô vang trời đất. Lao thủ luôn mồm hét lớn, chỉ huy thủ hạ, kỳ binh hảo mượn lực gió nhanh chóng quay ngược trở lại, ngược dòng lao về phía tây. Một con thuyền địch đang cháy nên ngang đi tới tránh không kịp, liền bị kỳ binh hào đánh vào sườn đắm ngay tại trận. Sáu chiếc song đầu hạm đi theo như mãnh hổ sồng chuồng, bằng đặc tính linh hoạt kỳ diệu, tả xung hữu đột tấn công đám thuyền địch. Lưu dụ nhìn về hướng thượng du đại giang, hiểu được thắng lợi đã đến. trước mắt đều là chiến hạm địch lộn xộn chẳng ra hàng lối hoặc bị cháy hoặc bị đắm lại đâm nhau loạn cả lên trung đội của địch nhân quân chẳng ra quân không chút lực để phản kích ở hướng hạ du cũng truyền đến tiếng hét hò chấn động cả con sông chứng tỏ hai đội thuyền của hà vô kỵ và lưu nghị đã phát động tấn công không thương tiếc vào địch nhân hiện tại có thể thấy được toàn bộ mặt sông đã biến thành biển lửa khói bay ngút trời tình huống thảm thiết đến cực điểm mà trận đại chiến chỉ là vừa mới mở ra bộ đội chủ lực của địch quân không thể dừng nổi bị cuốn theo dòng nước tiến nhập khu vực tranh vành châu, cũng là tiến vào tầm bắn của máy bắn đá và máy bắn tên trên bờ, không thể tránh nổi mưa tên lửa đạn. Lưu dụ lại phát ra mệnh lệnh, chống trận lại nổi lên thùng thùng, chiến sĩ trên thuyền nhất tề la hét, 32 chiếc chiến thuyền phân thành hai đường, theo thủy đạo qua mạn nam và bắc của tranh vành châu ngược dòng nhưng thuận gió tiến sang phía tây, đối đầu với chiến hạm của địch. Chú thích: Hỏa nô tiến, máy bắn tên lửa. Hết chương 582. Chương 583, đại cục dị định Tiểu Thi, hay đến bên ta. Tiểu Thi sắc mặt chấp nhận, đến bên phải Kỷ Thiên Thiên ngồi xuống. Từ sau khi trời sáng, bọn họ bị cấm rời khỏi doanh trướng, thủ vệ bên ngoài tăng lên rõ rệt. Phong Nương đã đến chỗ bọn họ hai lần, lần nào cũng im lặng không nói. Thần sắc nghiêm trọng, càng làm tăng thêm không khí khẩn trương như mưa núi trừ cập xuống, chuyện lớn sắp xảy ra. Trái với Kỷ Thiên Thiên coi như không có chuyện gì, Tiểu Thi lại không chịu nổi áp lực trầm trọng, lo lắng bất an. Kỷ Thiên Thiên thần sắc bình tĩnh dịu dàng nói. Ta biết Thi Thi trong lòng rất là sợ hãi. Tuy chúng ta không nhìn thấy gì, lại nghe được thanh âm điều động quân mã ở bên ngoài, đại chiến tựa như gần kề. Nhưng Thi Thi phải tin tưởng ta, ta và Thi Thi sẽ cùng vượt qua vấn nạn này, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng chúng ta ở lại nơi này, tất cả mọi khổ nạn sẽ kết thúc hôm nay. Tiểu Thi nhiệt lệ tôn trào, thổn thức nói, nhưng... Kỳ Thiên Thiên nói, đừng khóc, vào thời khắc này, Thi Thi phải kiên cường lên. Hôm nay tuyệt sẽ không dễ trôi qua. Mọi đối với ta là sự ủng hộ tốt nhất, hãy dung cảm lên đối diện với mọi chuyện." Tiểu Thi giáng cầm nước mắt, nhưng vẫn không kiềm được nghẹn nào. Kỳ Thiên thiên Âu yếm kéo vai Tiểu Thi lại, kề sát hai nàng ta, nhỏ nhẹ nói, "Tiến Lang đã nghĩ ra được một kế hoạch hoàn mỹ để cứu chúng ta rồi, tình huống đã nằm trong sự khống chế của chàng." Mộ Dung Thủy đương nhiên sẽ không nghĩ ra, lại còn cho rằng bản thân đã lập được thế bất bại, chiến tranh luôn luôn là một trò chơi vô tình ngươi chết ta sống, sự thật sẽ khiến cho y kinh hoàng. Tiểu Thi hai mắt đấm lệ ngước lên, nhìn kỳ thiên thiên thê lương nói tiểu thư nếu như tiểu thư có cơ hội bỏ trốn ngàn vạn lần chớ để lỡ dịp như lần trước không cần phải để ý đến muội kỳ thiên thiên đau xót nói ngốc cả tiểu thư sao lại bỏ muội được tin ta đi bọn ta nhất định có thể ra đi chung với nhau tiểu thi run dày thốt tiểu thư kỳ thiên thiên lại kề sát hai tiểu thi nhẹ nhàng nói chuyện ta từng nói với muội là sự thật quyền chủ động đã nằm trong tay đến lang mộ dung thủy không còn chọn lựa nào khác đợi khi thác bạt khuê thay hiến lang đưa ra lời khiêu chiến đơn đã độc đấu với mộ dung thủy, vật đánh cược sẽ là chúng ta. bất luận xảy ra chuyện gì, muội cần phải giữ vững lòng tin, cho dù tựa như đang ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng, cũng đừng đánh mất hy vọng. tiểu thi hỏi, thật sự là yến công tử nói với tiểu thư à? kỳ thiên thiên đáp, đến thời khắc này, ta còn gạt muội sao? huynh đệ hoang nhân của chúng ta đã đến được khu rừng cạnh nhật Xuân nguyên, đang chờ thời cơ thích hợp. một cánh khác là bộ đội tinh nhuệ của thác bạt tộc. Hiện đang tiến tới nhật xuất nguyên, vào chính ngọ sẽ tới. Thân hình tiểu diễm của tiểu thi chấn động, thật sao? Kỳ thiên thiên không vui mắng, vốn là nha đầu ngươi đến thời khắc này vẫn còn bán tín bán nghi. Ta không cần trả lời ngươi là thật hay giả, bởi vì đáp án sẽ lập tức tới ngay, ta muốn ngươi chính mắt nhìn thấy chuyện đánh cược sắp sửa xảy ra. Sau đó, đôi mắt tuyệt đẹp chiếu ra thần sắc chống mong, nói, sinh mệnh không phải là hết sức kỳ diệu sao? Con người tịnh không biết trân quý những thứ có trước mắt, đến khi mất hết mọi thứ. mới phát giác cái đã từng có quả là chân quý. Được rồi lại mất vốn khiến người ta khó tiếp thụ, nhưng mất rồi lại được khiến người càng thêm mừng rỡ, mà tuyệt diệu nhất lại là cái ngươi lấy lại được lại không phải như trước, vì ngươi sẽ dùng một thái độ hoàn toàn mới để chân quý và giữ gìn nó, cho dù là sự vật trước đây không có gì đặc biệt, cũng đã có thêm ý nghĩa mới mẻ. Lúc ta còn ở kiến khang, thường thích truy cầu những sự vật mới mẻ, đến hôm nay mới minh bạch, vấn đề tuyệt đối không phải là mới mẻ hay kích thích, mà ở trong tâm cảnh của mỗi cá nhân. Sau khi trở về biên hoang tập, thi thi chớ có quên lời này của ta, cần phải chân quý cho tốt mọi thứ xung quanh, thì mới nắm được sinh mệnh của bản thân. Tiểu thi đang tính nói, kỷ thiên thiên đã hạ giọng, phong nương đến rồi. Nói chưa dứt, phong nương đã ven trướng vào. thần tình đờ đẫn nói, thỉnh tiểu thư đi theo ta, hoàng thượng muốn gặp tiểu thư. 77. Thác bạt khuê chắp tay sau lưng đứng trên đỉnh đồi ở Mẹ Đông, quan sát doanh trại của mộ dung thủy, đưa mắt nhìn một tòa đài cao giữa doanh trại của Yên Binh ở bờ Nam. mỗi khi lập trại nơi hoang dã thì cần phải thiết lập vọng lâu tiến thắp xung quanh lợi dụng hiệu quả cao không chế thấp nhưng doanh trại của tướng soái cũng cần ở trên cao để có thể trông xa để có thể nắm bắt tình thế toàn cuộc chỉ huy tác chiến đại cao khoảng 3 trượng trong doanh trại của yên nhân chính là chỉ huy đài của mộ dung thủy có mộ dung thủy ở trên ấy giữ trận trước khi hết lương mặc thác bạt tộc và hoang nhân cùng công mánh đả ra sao khẳng định kết quả chỉ là hao binh tổn tướng thác bạt khuê lắc đầu thở dài Mộ Dung Thủy ngươi thật sự có thể tàn nhẫn như vậy sao?" Sở Vô Hạ yêu kiều đứng sau lưng ý hỏi, "Tộc chủ sao lại nói vậy?" Thác bạt Khuê như không có chuyện gì đáp, nàng không nhìn thấy đống tuổi chất ở tận phía nam của doanh trại sao? Nếu ta tính không sai, Mộ Dung Thủy sau khi Hoàng Nhân đến, sẽ đem tuổi chuyển ra ngoài trại, chất thành đống. Sau đó, sẽ dựng lên hai cột gấu ngay giữa đống tuổi, đem Kỷ Thiên Thiên và Tiểu Thi trói lên trên đó, rồi châm lửa, đốt tuổi ở phía ngoài trước. Lúc đó, Hoàng Nhân không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có thể liều mạng cứu hỏa cứu người, còn mộ dung thủy thì xuất ra toàn quân, dễ dàng đoạt lương. Sở vô hạ nói, nhưng đến đây chỉ là chiến sĩ của bọn ta. Thác bạc khuê không nhịn được cười, đó chính là chỗ tuyệt diệu nhất, khi mộ dung thủy nhìn ra chỉ là người của thôi hoành, mới kinh ngạc phát giác đã thua một trận, lại là một trận không thể trở mình. Sở vô hạ thành thật nói, người ta nói biên hoang tập nhân tài đầy giấy, kỳ nhân dị sĩ si đếm không hết được, thiếp trước nay đối với chuyện này vẫn hoài nghi trong lòng. nhưng đến hôm nay lại không thể không phục Thác bạc khuê thầm nghĩ kỳ nhân dị sĩ chính là yến phi nếu không phải là hắn có năng lực liên lạc qua tinh thần với kỳ thiên thiên trận này khẳng định sẽ thua thảm hại sở vô hạ mục quang nhìn về phía quân đô quan ở nơi bình địa phía xa tận đầu phía bắc dãy thái hành sơn nói khi hoang nhân đoạt được quân đô quan tộc chủ sẽ làm gì lẽ nào lại thật sự y theo kế hoạch của hoang nhân giúp họ đoạt lại chủ tỷ kỳ thiên thiên để cho mộ dung thủy lý khai tháp Bạt khuê cười đáp Mục tiêu của ta là đánh bại mộ dung thủy, mục tiêu của Yến Phi là đoạt Mỹ nhân về, mới nhìn thì hai mục tiêu tựa như có mâu thuẫn, sự thật thì hai hợp lại thành một. Thời khắc chủ tì kỷ thiên thiên an toàn trở về, ta đã hoàn thành được lời hứa với huynh đệ Yến Phi của ta, lúc đó sẽ do ta chủ sự. Hiểu không? Cặp mắt tuyệt đẹp của sở vô hạ sáng lên, gật đầu đáp, đã hiểu rồi. 77. Toàn bộ doanh trại trở nên sôi sục, tiên binh từng đội đang di chuyển trong trật tự. Những người còn lưu lại bản doanh cũng bận rộn chỉnh đốn trang bị, huấn luyện binh lính, cho ngựa ăn, tràn đầy không khí đại chiến gần kề. Kỷ Thiên Thiên dưới sự áp giải của hơn 20 cao thủ người Yên, theo Phong Nương đi về phía đại cao. Dọc đường Phong Nương không nói lời nào, trên mặt không chút biểu hiện, khiến người khó biết trong lòng bà đang nghĩ gì, hoặc chỉ là tâm trạng trống rỗng. Từ khi bị Mộ Dung Thúy bắt, Kỷ Thiên Thiên lần đầu sinh ra cảm giác mãnh liệt bản thân là tù nhân. Nàng không để ý đến những ánh mắt đang nhìn mình. bảo trì tâm cảnh trong sáng lặng lẽ theo sau phong nương cũng không đoán được mộ dung thủy vì sao lại triệu nàng đến gặp cuối cùng phong nương dừng lại thì ra đã đến chỗ thang gỗ để leo lên đài cao kỷ thiên thiên nhìn lên trên thấy hàng lang can gỗ vây bốn bên đài lại không nhìn thấy người nào phong nương trầm trọng nói hoàng thượng ở trên đài thỉnh thiên thiên tiểu thư tự lên trên gặp người kỷ thiên thiên nhìn qua phong nương bà cúi đầu né tránh ánh mắt nàng kỷ thiên thiên ngậm thở dài bước tới trước hai bước đang tính bước chân lên thang Đột nhiên trong lòng sinh dấu hiệu bất an, nhưng đã không kịp ứng biến. 10 ngón tay của Phong Nương tựa như 10 mũi tên bắn tới sau lưng, trong một sát na điểm trúng hơn 30 mươi huyệt lớn nhỏ trên người nàng. Kỳ Thiên Thiên toàn thân cứng đờ, huyết khí khó chịu, tựa như toàn thân không còn chút khí lực. Sau đó té xuống. Phong Nương từ phía sau đỡ lấy nàng, kề sát hai nàng buồn bã nói: Tiểu thư, tha lỗi cho ta, ta chỉ là phụng mệnh thi hành, đến thời khắc này ta đã không còn chọn lựa nào khác, chỉ còn biết giao số mệnh cho trời. Thủ pháp này của ta sẽ chỉ cấm chê chân khí của nàng, khiến nàng không thể đề khí vận kỉnh, mọi chuyện khác vẫn như thường. Sau khi bị cứng đơ, nàng sẽ hồi phục lại khí lực. Cấm chê chỉ có công hiệu trong 6 cách giờ. Cấm chê sẽ theo vận chuyển kinh mạch của nàng mà tự nhiên giải trừ. Ôi! Kỳ thiên thiên trong lòng rối loạn, cũng không biết có nên hận phong nương hay không, quả nhiên cảm giác cứng đơ trong nháy mắt biến mất, nàng lại bằng sức của bản thân đứng dậy. Phong nương lùi ra sau một bước, hồi phục bình tĩnh, lạnh leo nói, tiểu thư. Thỉnh leo lên. Đến lúc này còn nói được gì, Kỷ Thiên Thiên nhìn lên trên, mộ dung thủy đang dựa vào làn can nhìn xuống, nhạt nhau nói, Thiên Thiên! Lên đây! Kỷ Thiên Thiên thầm nghĩ tình huống phong nương vừa mới ra tay với mình, chắc chắn là tiến hành dưới sự giám sát của mộ dung thủy, chẳng trách phong nương nói là không có chọn lựa nào khác. Ngâm thở dài, nhấc bước leo lên thang gỗ, mộ dung thủy lùi ra sau. Kỷ Thiên Thiên từng bước từng bước leo lên trên, thầm nghĩ may mắn đây không phải là soái trướng của mộ dung thủy. Mà là đài cao giữa ban ngày ban mặt trước mắt mọi người, nếu không hậu quả thật không thể tưởng tượng, nàng có muốn tự vẫn cũng hữu tâm mà vô lực. Bất quá lại nghĩ tới mộ dung thủy hành sự khó đoán, hắn muốn làm gì thì làm cái đó, ai dám can thiệp. May mắn lại nghĩ đến phong nương tuyệt sẽ không để cho hắn công nhiên làm chuyện thương thiên hại lý như vậy, lo lắng trong lòng mới được giải tỏa. Dưới tâm tình tệ hại bất an như vậy, kỷ thiên thiên leo lên đài cao. Mộ dung thủy đang dựa làn can nhìn về khu rừng ở tận cuối đồng cỏ ở phía nam Nhật xuất nguyên. Trầm giọng nói, thiên thiên, mời đến cạnh ta. Kỳ thiên thiên nhẹ nhàng cất bước, đến sau lưng y y, thở dài nói, giữa bọn ta còn có chuyện gì để nói sao. Mộ dung thủy đầy cảm xúc nói, bọn ta sao lại phát triển đến chỗ như vậy. Trời cao đối với ta thật không công bằng. Kỳ thiên thiên lặng im không nói. Mộ dung thủy quay phát lại, sau mục lóe lên dữ dội, nóng bỏng quan sát kỳ thiên thiên, nói, đây là cơ hội cuối cùng của thiên thiên, chỉ cần nàng nói một câu, cái cảnh máu chạy thành sông sẽ không xuất hiện. Nếu không chẳng những yến phi phải chết, huynh đệ hoang nhân của nàng cũng sẽ không có một hai có thể sống để trở về biên hoang thập. Mọi chuyện đã nằm trong tay ta, không có người nào có thể cải biến tình huống này. Kỳ thiên thiên buột miệng hỏi, tình huống thật sự nằm trong tay người sao? Mộ Dung thủy song mục sinh ra thần sắc cảnh giác, đột nhiên tiến tới, đưa tay nắm lấy hai vai nàng. Kỳ thiên thiên hẹ môi không nói, lòng biết y đã hiểu lầm, tưởng rằng phong nương ngoài mặt vâng lời nhưng thật sự đã không chế ngự nàng nên nàng vẫn còn năng lực để tự tận. mộ dung thùy hiện ra thần sắc cổ quái hiển nhiên phát hiện cấm chế của phong nương vẫn không thể giải phá hai mắt ý lộ vẻ hàng lớn kỷ thiên thiên thầm than không ổn biết hắn vì đụng chạm thân thể mình nên thú tính nổi dậy mất đi tự chủ và muốn xâm phạm nàng kỷ thiên thiên đấu tranh với sự sợ hãi trong lòng chống cự nói thả ta ra mộ dung thùy lắc đầu than thả nàng ra nói thế là sao ta không chiếm được thì không ai có thể chiếm được thiên, thiên quả đã không hiểu con người ta rồi ngay lúc này có tiếng kèn nổi lên Mộ Dung Thủy chấn động buông tay, xoay người nhìn lại. Tiếng vó ngựa từ mặt nam của Thảo Nguyên vọng tới, bỗng nhiên từ trong rừng một toán kỵ sĩ oai hùng rồi ngựa xuất hiện với đội hình chỉnh tề, cờ sĩ tung bay. Mọi chiến sĩ trong doanh trại quân yên đều nhìn ra. Mộ Dung Thủy tựa hồ quên mất Kỳ Thiên Thiên, hai mắt mở lớn nhìn thẳng ra ven rừng. Kỳ Thiên Thiên thở ra nhẹ nhõm, thiếu chút nữa là nàng đã muốn lẻn trốn xuống khỏi đài cao, nhưng không nỡ bỏ mất vị trí quan sát cực tốt mà nàng có thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng động lòng trước mắt. Mặt trời đang đúng ngọ, Nàng thầm nghĩ Yến Lang đã không gạt ta, 5.000 quân tinh nhuệ của thác bản tộc đúng như lời chàng nói đã đến nhật xuất nguyên vào lúc chính ngọ, thời khắc công kích quân đô quan cũng đến rồi. Mấy ngàn chiến mã như sóng tràn đến thẳng phía nam doanh trại quân Yên cách trường 5 dặm 7 thành chiến trận, không ngừng hò hét vang lửng, khi thế lên đến cực điểm. Theo sau có 8 tổ xe la kéo tới một cách trật tự ngay ngắn 7 thành hàng phía sau kỵ trận. Bất luận là Kỷ thiên thiên hay người bên phe mộ dung thủy cũng đều hiểu hơn 200 cỗ xe lan này đều được đặc biệt chế thành. bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành loa xa trận với sức phòng ngự rất hữu hiệu không sợ bị tấn công. Mộ Dung Thủy quan sát tứ bề, đống dừng mắt tại quân đô quan cách đó chừng mười dặm về phía đông, vẻ mặt hiện lên sắc sợ hãi. Kỳ Thiên Thiên Thầm nghĩ ngươi hiện tại nên biết quyền chủ động đã không còn trong tay ngươi nữa, nhưng cũng phải bội phục phản ứng linh hoạt của đầu góc Mộ Dung Thủy, ngay khi phát giác ra quân kéo đến không phải hoang nhân thì liền biết không ổn. Trong quân tiếng kinh hô vang lên khắp nơi, từng đám, từng đám khói đen đặc từ eo núi quân đô quan nổi lên. Mộ Dung Thủy còn chưa có thời gian để phản ứng thì lại nghe tiếng vó ngựa dồn rập, vô số chiến sĩ hoang nhân từ khu rừng cạnh Thái Hành Sơn phóng tới như bay, tựa hồ như nước vỡ đê tràn về Nhật Xuất Nguyên. Hàng vạn chiến mã trải rộng ra và phóng hết tốc lực dọc theo Thái Hành Sơn về hướng cửa vào khẩu ở eo núi. Quân yên trong doanh trại chỉ biết há hốc miệng ngẩn ra nhìn chứ không có cách gì để ngăn trở. Mộ Dung Thủy không phải đã không nghĩ tới khả năng địch nhân phong tỏa đường lui của mình vì y đã sai tinh binh mãnh tướng đến giữ quân đô quan. Và còn mở rộng đường bèo ở eo núi để bố trí lôi một trận chính là muốn dùng vào tình huống như lúc này. Chỉ cần một mặt cố thủ eo núi, mặt khác dẫn quân đánh tới khẳng định có thể đập tan mưu đồ của địch nhân. Nhưng y không hề nghĩ đến việc địch nhân lại tính toán thời gian chính xác đến độ có thể thừa lúc quân cố thủ quân đô quan sức cùng lực kiệt sau 3 ngày làm việc không ngừng liền phát động manh công. Đội quân yên đóng ở quân đô quan bị hoang nhân bất ngờ tấn công tháo chạy ra, lúc chúng hoang mang kinh sợ thì hoang nhân lại từ phía tả chém giết tới làm chúng nhất thời mất hết đấu trí. Hết sức bỏ chạy về doanh trại Quân đô quan đã thất thủ Lúc này đường lui duy nhất của quân yên Chỉ còn có 4 chiếc cầu phao trên sông Tăng Can Trước tiên không nói tới việc cầu phao Không đủ sức tải và khó Mà chống lại sự công kích từ Thượng Du Ngay cả dùng để rút lui về bờ đối diện Muốn quay về Trung Sơn lại phải vòng qua Thái Hành Sơn Với tình huống thiếu lương thực lại Thêm phải ứng phó với sự truy kích của địch nhân Thì hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi Mộ dung thủy quay đầu nhìn lại kỳ thiên thiên Mặt cắt không còn chút máu. 77. Thuyền buông đến bến tàu Giang Lăng, tình cảnh trước mắt khiến Hoàn Huyền kinh sợ mất mật. y không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cửa thành Giang Lăng mở rộng, dân trong thành mang người già con trẻ tràn ra từ cửa thành. Một khi ra khỏi thành thì bỏ chạy tứ tán nhưng không thấy quân giữ thành nào cả. Trên bến tàu là một cảnh hỗn loạn, thuyền bẹ thay nhau rời bến giống như ngày tận thế tới nơi. Hoàn Huyền không chờ thuyền cập bến đã phóng lên bờ, nhắm vào người đang đảo thoái xung quanh hét vang, chuyện gì đã xảy ra. Một người tiến tới. Phía sau đi theo hơn chục binh thủ thành đáp, bẩm hoàng thượng, ngàn lần không nên nhập thành, trong thành loạn dân làm phản, hết sức nguy hiểm. Hoàn huyền định thần nhìn lại mới nhận ra là đại tướng tâm phúc phùng thai, liền thất thanh hỏi, hoàn vi đã đi đâu rồi? Phùng thái đáp, từ khi biết tin thuyền đội của hoàng thượng bị phục kích tại tranh Vanh Châu thì đại tướng quân hoàn vĩ lập tức thu thập tài vật tế nhuyễn bỏ thành đi mất. Thần đã từng khuyên ý ở lại nhưng ý lại nói toàn những lời khó nghe rồi sau đó bỏ đi không thèm ngó lại. Hoàn huyền cảm thấy xương sống lạnh ngắt Thân thể không còn chút hơi ấm, gắng quên nỗi đau về hoàn vĩ. Y không thể tin được hỏi, tin tức làm sao lại chuyển về nhanh đến vậy. Phùng thai chán nản đáp, khói đen lửa đỏ từ thuyền bị đốt ở tranh vanh châu nổi lên trong mấy chục dặm đều có thể thấy rõ. Thuyền đánh cá và chở hàng đi về hướng đông đều bị quay lại, tin tức đã chuyển đến toàn bộ Kinh Châu. Chút huyết sắc còn lại cũng biến mất trên mặt hoàn huyền, giọng run rẩy. chấm phải làm sao đây. Phùng thai đáp, hiện tại giang lăng không thể giữ được, Hoàng thượng cần phải lập tức ly khai Hoàn huyền có cảm giác tuyệt vọng của người bị bạn bè thân thuộc bỏ rơi không còn nơi dung thân, thở gấp mấy hơi hỏi, đi đâu bây giờ? Phùng thai vẫn còn giữ được vẻ bình tĩnh, càng xa càng tốt. Nếu có thể tới hán trung trong đất thuộc thì sẽ bảo đảm an toàn. Thân nguyện toàn lực bảo hộ Thánh giá. Hán trung do anh em họ hoàn huyền là hoàn hy trấn thủ, nghĩ tình thân thuộc chắc sẽ nhận cho hoàn huyền nương thân. Hoàn huyền không khỏi quay đầu nhìn chiếc thuyền buồm. Đêm qua hắn thấy đại thế đã hết nên đã lập tức nhảy lên thuyền và lợi dụng sự nhanh nhẹ linh hoạt của nó để đảo tàu quay về, may mà giữ được cái mạng nhỏ. Hồi tương lại, hắn vẫn còn sợ hãi. Phùng thai nhìn thấu tâm ý của y nói, hoàng thượng tuyệt không thể vào thục bằng đường sông Đại Giang, thần nghe nói thuyền đội Mao Tu Chi đang đi dọc theo Giang Đông xuống để tới Giang Lăng. Muốn trốn thì phải dùng đường bộ. Hoàn huyên nhìn khắp bốn bề, bên mình chỉ có không tới hai chục người, bản thân thì tựa như chó nhà tang, ngước mắt lên không ai trợ Uy phong tám hướng ngày nào tiến chiếm kiến khang không tưởng được lại có ngày hôm nay. Hoan Huyên lộ vẻ sầu thảm nói, ta còn có đường nào để chạy sao? Vậy hay dùng đường bộ. Hết chương 583. Chương 584, quyết chiến chi tiền. Trên Nhật xuất Nguyên, hình thế hiện ra rõ ràng. Ngoài mặt, mộ dung thủy dàn trận gần sông, tuy là ba mặt thọ địch, nhưng vẫn chiếm thế thượng phong. Nhưng hoang nhân đã chiếm cứ hết những chỗ hiểm trở, tiến có thể công, thối có thể thủ. Bộ đội của Thôi Hoành lại có loa xa trận làm trướng ngại vật phòng ngự, cũng có thể giữ ổn trận địa. Nếu như cả hai bên tiếp tục giằng co, một khi yên nhân lương tận, thì ngày tàn của mộ dung thủy cũng đến. Hiện thời vốn liếng duy nhất trong tay mộ dung thủy có thể dùng để thương lượng là chủ tỷ kỳ thiên thiên. Sau khi qua cơn sợ hãi, mộ dung thủy đã hồi phục lại khí khái chủ soái vô địch, rời đến đài cao nơi phía tây, nhìn về người khâu. Kỳ thiên thiên lặng lẽ đứng sau lưng y dì hề. cố gắng đè nén nỗi lưng phấn và kích động đang dâng lên trong lòng, không để lộ ra ngoài, tránh động nộ đến Mộ Dung Thủy. Lúc này, một đội nhân mã từ Nguyệt Khâu tranh nhau vượt hảo, tiến thẳng đến chỗ cách doanh trại Yên Nhân khoảng 2000 bộ. Mộ Dung Thủy phát ra hiệu lệnh không được vận động, Khẩn Trương nhìn người cưỡi ngựa dẫn đầu là Thác Bạc Khuê. Kỳ Thiên Tiên lần đầu nhìn thấy Thác Bạc Khuê, tâm tình cảm thấy cổ quái, một mặt nàng hiểu được Thác Bạc Khuê là người tàn nhẫn có thể chôn sống hàng vạn người mà mặt không biến sắc, lại cũng biết y là huynh đệ tốt nhất của Yên Phi. Vận mệnh của nàng và tiểu thi đang nằm trong tay của ý. Để. Thác bạt khuê gò cương dừng lại, hơn trăm tùy tùng theo sau lập tức dừng theo. Mộ Dung Thủy xong mục sát cơ đại thịnh, hừ lạnh một tiếng. Thác bạt khuê hiện nụ cười lanh khốc, quát lớn. Thác bạt tộc chi chủ thác bạt khuê, thỉnh yên chủ mộ Dung Thủy nói chuyện. Mộ Dung Thủy ung dung đáp, hai quân đối đầu, chỉ cần xem ai có tài năng chân chính, còn có lời phế thoại gì để nói chứ? Y không chút để khí dương thanh, mà thành âm tự nhiên truyền ra, yên nhân trong doanh trại đều nghe hết sức rõ ràng. Đồng thanh la hó, trợ giúp uy thế của chủ soái, biểu thị quyết tâm tử chiến. Hoang nhân và thác bạt tộc chiến sĩ đứng ngoài xa mấy dặm tuy không nghe được đối đáp của bọn họ, nhưng lại nghe được tiếng la hó của yên nhân, vội vàng phản ứng, nhất thời tiếng reo hò văng rội, chấn động cả thảo nguyên. Đợi tiếng reo hò dừng lại, mục quang thác bạt khuê bắn tới mộ dung thủy đang ở trên đài cao, lạnh leo nói, lời ta nói lại là phế thoại sao. Yên chủ nghe xong sẽ hiểu rõ, dám hỏi yên chủ có hứng thú để nghe không. Kỳ thiên tiên đứng phía sau mộ dung thủy thầm kêu lợi hại, thác bạc khuê chính là lấy lời của mộ dung thủy để phản kích lại, ép mộ dung thủy vào thế hạ phong, cho dù trong lòng ngàn vạn lần không muốn, cũng phải nghe cho rõ ràng nguyên nhân thác bạc khuê yêu cầu nói chuyện, xem có cơ hội đảo ngược tình thế có lợi cho y không. Quả nhiên mộ dung thủy sắc mặt thoáng thay đổi, hiển thị trong lòng đại nộ, nhưng không thể không nén lửa giận xuống, nói, ta nghe đây. Thác bạc khuê nghiêm nét mặt nói, thác bạc khuê ta lần này lại đây. là vì huynh đệ của ta hiến phi mà khiêu chiến với yên chủ, hai bên đơn đã độc đấu một trận. Nếu như yên chủ đắc thắng, Thác Bạt Khuê ta sẽ lập tức đưa tặng 100 xe lương, cũng lập tức triệt thoái về thịnh nhạc. hệ yên chủ còn sống ngày nào, sẽ không bước nửa bước vào Trường Thành. Thác Bạt Khuê ta lập thể nơi đây, lấy vinh dự của Thác Bạt tộc ra hứa, không có một chữ nào là hư ngôn. Thời khắc lời y nói vang ra, doanh trại yên nhân trở nên im phăng phắc, chỉ còn tiếng hí của chiến mã, điểm xuyết cho sự im lặng nặng nề. Kỳ thiên thiên chấn động trong lòng bây giờ mới minh bạch lời yến phi nói thác bạn khuê sẽ đưa ra điều kiện mộ dung thủy không sao cự tuyệt mà hậu quả lại nghiêm trọng như vậy mộ dung thủy song mục xạ xuất thần sắc khó tin trầm giọng hỏi nếu ta bại thì sao Thác bạn khuê nở một nụ cười sán lạ, lập tức làm mất đi cảm giác lánh khốc vô tình của y đối với người khác đắp yên chủ vẫn có thể lấy 100 xe lương nhưng phải lập tức thả thiên, thiên tiểu thư và tỷ nữ tiểu thi không thiếu một con tóc yên chủ nếu như chịu tiếp nhận đề nghị của ta xin lập thể nơi đây bảo đảm sẽ thi hành lời hứa mộ dung Thủy quay đầu liếc nhìn kỳ thiên thiên rồi mới quay lại nhìn thác bạc khuê hỏi làm sao mới phân rõ thắng bại kỳ thiên thiên thấp thỏm tim đập dồn dập trong số hàng vạn người tại nhật xuất nguyên nàng là người đầu tiên biết được quyết định trong lòng của mộ dung Thủy. từ ánh mắt mộ dung Thủy nhìn nàng nàng đã nhìn ra được tâm ý của y ánh mắt sáng lấp loáng của y chính đã hiển thị lòng tin tất thắng và hương phấn trong lòng vì có thể xoay chuyển bại cuộc thác bạc khuê cười đáp cao thủ đối đầu Ai thắng ai bại, bản thân sẽ biết rất rõ ràng, nếu như huynh đệ Yến Phi của ta không may bị bại, thác bạc khuê ta sẽ để lại 100 xe lương, nhặt sắc quay đầu bỏ đi, sẽ không nói đến nửa câu. Mộ dung thủy cười dài nói, tốt. Huynh đệ Yến Phi của ngươi đã muốn tìm chết, mộ dung thủy ta sao lại cự tuyệt. Ta cũng lập thể nơi này, mọi chuyện như lời thác Bạt tộc chủ nói, nếu có trái lời, cho mộ dung thủy ta vĩnh viễn không trở về Trung Sơn. Thác bạc khuê vui vẻ nói. Thỉnh yên chủ phái người đến doanh trại của ta, thương lượng chuyện an bài cho cuộc chiến mà mọi người có thể chấp nhận được, hy vọng trận quyết chiến có thể tiến hành sau khi mặt trời lặn, yên chủ có đề nghị gì khác không? Mộ dung thủy quát lớn, mọi chuyện cứ như lời của ngươi. sau khi mặt trời lặn, ta sẽ cùng Yến phi quyết chiến trên nhật xuất nguyên, xem điệp luyến hoa của y lợi hại, hay là bắc bá thương của ta hoài hùng. Nói vừa dứt câu, doanh trại yên nhân đã hò hét vang trời, khiến người cảm nhận được lòng tin gần như mù quáng của yên nhân đối với mộ Dung Thủy. Kỳ thiên thiên trong lòng chấn động, trong doanh trại của địch nhân, chỉ có nàng minh bạch được sự khó khăn của trận quyết chiến này, đồng thời lại lo được lo mất, thầm nghĩ nếu hiến phi có gì bất chắc, bản thân có muốn tự vẫn cũng không được. Tháp bạn khuê cười khà khà, quay đầu trở về nguyệt khâu. 77. Dưới ánh nắng xuân đang ngả dần về phía tây, hoàn huyền theo sau phùng tai, có hơn 30 thân binh hộ thống, đang vội vã chạy dọc theo bờ nam của đại giang, đột nhiên phùng tai dừng lại, hoàn huyền đến sau lưng hán, nước sông cuồn cuộn chảy ngang phía trước. hoàn huyền ngạc nhiên hỏi sao lại dừng lại phùng thai đáp hoàng thượng không nghe tiếng vó ngựa của truy bình sao hoàn huyền vận công vào hai thai quả nhiên từ phía đông ẩn ước truyền lại tiếng vó ngựa bản thân vì tâm thần hốt hoảng nên càng không lưu ý giật mình hỏi làm sao đây phùng thai bình tĩnh đáp chúng ta bơi ra củ lao mai hồi châu ở giữa sông nghỉ ngơi nửa canh giờ đợi khi trời tối hoàn toàn mới bơi qua bờ bắc như vậy mới có thể tránh được truy binh hoàn huyền không vui hỏi tại sao lúc nãy bọn ta không ngồi thuyền qua sông Đỡ tốn thời gian Phùng thai ung dung đáp Hoàng thượng minh xét Chuyện quan trọng nhất của chúng ta là không muốn địch nhân biết được chúng ta trốn đi đâu Nên phải dùng kế lừa địch Mới có cơ hội trốn tới hàng trung Nếu như mọi người đều thấy bọn ta lên bờ ở phía bắc Sẽ khó mà lừa địch được Hoàn huyền thấy cũng có lý Đồng ý nói Bọn ta bơi qua đi Rồi hắn dẫn đầu phóng mình xuống sông 77 Kỳ thiên thiên trở về trong trướng Tiểu thi bất chấp tất cả lao vào lòng nàng Mừng đến phát khóc Kỳ thiên thiên ôm lấy ái tì đang run rẩy như con chim nhỏ sợ hãi, vô vệ, không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Tiểu thi chỉ có bối rối khóc lóc. Kỳ thiên thiên lúc này cũng không khác gì một nữ tử nhỏ bé yếu đuối, khó khăn lắm mới đỡ được tiểu thi ngồi xuống, hỏi, tiểu thi bây giờ đã tin chưa? Tiểu thi ngẩng đầu lên, đôi mắt còn đầy nước mắt hiện vẻ mắt cỡ, thẹn thùng gật đầu. Kỳ thiên thiên nhấc tay háo lên lau nước mắt nàng, mỉm cười nói, thi thi nên cười mới phải. Đêm nay chúng ta có thể lấy lại được tự do. Để chúng ta lại được cử hành lửa trại đêm, do bàng lão bản nướng đùi dê làm lễ chúc mừng. Còn nhớ đùi dê nướng của bàng lão bản không? Ngay cả đùi dê nướng của Cao Lâu ở Kiến Khang cũng không ngon bằng. Đúng không? Tiểu thi gật đầu đồng ý, lại lo lắng hỏi, yến công tử thật sự có thể đánh bại mộ dung thủy không? Kỳ thiên thiên cũng đang vì chuyện này mà lo lắng, để an ủi đành phải kề sát hai tiểu thi nói nhỏ, để ta nói cho thi thi biết một bí mật. Cho dù là Trúc Pháp Khánh, Tôn Ân đều là bại tướng dưới tay hiến lang, mà bọn họ đều là cao thủ tuyệt đỉnh có đủ tư cách để tranh giành với mộ dung thủy, như vậy có còn lo lắng không? Tiểu thi căn bản không biết Trúc Pháp Khánh là thần thánh phương nào, nhưng đại danh Tôn Ân lại như xét đánh ngang hai, nghe nói đã cảm thấy yên tâm, bình tĩnh trở lại. Tính nói, lại thôi cúi đầu nhìn xuống. Kỳ thiên thiên lan tâm huệ chất, nhìn nét mặt đã biết ý, vui vẻ nói, có phải thi thi muốn hỏi, bàng lao bảng lao bản có đến hay không? Tiểu thi má đỏ như giáng chiều, e lệ, tiểu thư. Kỳ thiên thiên cười nói, lại cứu thi thi của ta, sao có thể thiếu phần của bảng lao bản được. Đợi chút nữa thi thi sẽ có thể nhìn thấy y kì Lại nói tiếp, nhân tiện nói cho thi thi biết, cao công tử vì có chuyện phải lưu lại lưỡng hồ, lần này không đi theo với quân đội tới đây. Tiểu thi gật đầu tỏ ý đã rõ, lại không có một tí vẻ buồn phiền nào. Đột nhiên màn trướng mở ra, phong nương thần sắc cổ quái đứng nơi cửa, nhấc chân bước vào. Màn trướng phía sau thả xuống. Kỷ Thiên Thiên thầm kêu hỏng chuyện, bản thân vì huyệt đạo bị khống chế, không thể phát giác bà ta đến ngoài cửa trướng, bằng vào linh nhị của Phong Nương, không biết đã nghe được bao nhiêu phần câu chuyện của bọn họ. Phong Nương đến trước hai người, từ từ ngồi xuống, ngạc nhiên hỏi: "Tiểu thư làm sao biết được Phong ngôi Hàng Đầu của Biên Hoang Tập đã đến Lương Hồ, lần này không có lại đây?" Tiểu Thi sợ hãi, hoa dung thất sắc, quay nhìn Kỷ Thiên Thiên. Kỷ Thiên Thiên cố gắng trấn định, làm như không có chuyện gì đáp. ta chỉ là thuận miệng an ủi Thi Thi, Đại Nương không cần phải nghĩ là thật. Ngay cả nàng cũng cảm thấy lý do này là miễn cưỡng, muốn an ủi Tiểu Thi, lại nói đúng về chuyện đi lại của Cao Ngạn. Đồng thời cũng biết Mộ Dung Thủy đối với Hoang Nhân đã bỏ công thu thập đầy đủ tin tức tình báo, nên rất rõ hành tung của Cao Ngạn. Phong Nương đưa mắt nhìn Kỷ Thiên Thiên, đầy nét nghi hoặc, nói: nhưng Tiểu thư nói không sai chút nào, Cao Ngạn thật sự đã đến Lưỡng Hồ. Kỷ Thiên Thiên biết mình càng giải thích, cố gắng che giấu, thì càng làm Phong Nương thêm nghi ngờ. Chỉ còn cười khổ nói, ta lại có thể nói đúng vậy sao? Phong nương quan sát kỷ thiên thiên hồi lâu, thở dài nói, đúng vậy. Hy vọng nguy cơ lần này đến vì tiểu thư, có thể dùng phương pháp hòa bình để giải quyết, chỉ cần đại quân có thể an toàn trở về Trung Sơn, những chuyện khác ta đều không quan tâm tới. Ôi! Cũng không đến phiên lão thân quản. Kỷ thiên thiên hạ giọng hỏi, đại nương cho rằng Yến Phi có thể thắng sao? Phong nương thần sắc ngưng trọng trở lại, đắp ta không biết. Bất quá bọn ta từ trên xuống dưới. Không có một hai cho rằng hoàng thượng sẽ thua yến phi. Nguyên nhân quan trọng nhất là hoàng thượng có thể giết yến phi, nhưng yến phi lại tuyệt đối không thể giết hoàng thượng. Tiểu thư nên minh bạch tình huống vi diệu bên trong. Kỳ Thiên Thiên gật đầu tỏ ý minh bạch, hỏi: nếu đã như vậy, vì sao ngự khí của đại nương lại tựa như khen yến phi? Phong Nương cười khổ đáp: cũng có thể là nguyện vọng của ta, hy vọng hai người có thể lấy lại được tự do. Lại còn có một nguyên nhân khác, loại người như thác bạt khuê sẽ không vì tình huynh đệ mà bỏ đi tương lai của dân tộc. Nếu như y không có đủ lòng tin, sẽ không đáp ứng một trận quyết chiến như vậy. Kỳ Thiên Thiên không biết nói gì. Phong Nương nói, đã đến lúc rồi. Thỉnh Thiên Thiên Tiểu Thư và Tiểu Thi đi theo ta, một trong những điều kiện thắc bạt khuê đưa ra là hai người phải tới tiền tuyến xem trận đấu, để bọn họ hiểu rõ tình huống của hai người. 77. Hoan Huyền và đám thủ hạ vừa mới lên tới bờ Nam Củ Lao Mai Hồi Châu, thì bờ bên đã truyền đến tiếng người và vó ngựa đang đi về phía Tây, không khỏi thầm kêu nguy hiểm. Phùng thai quát lớn một tiếng lục soát hơn 10 tên thân binh thủ hạ lập tức tản ra từ phía, ẩn vào trong khu rừng trên Cù Lao. Hoàn Huyền cảm thấy xúc động, không ngờ lúc bản thân rơi vào cảnh khó khăn, vẫn còn binh sĩ trung thành như vậy, thà chết đi theo. Y sinh ra là con của Hoàn Ôn, cả đời hô phong hoan vũ, hoành hành bá đạo, không ngờ cũng có lúc như thế này, nỗi sợ hãi trong lòng thật khó nói với người ngoài. Không nhịn được nghĩ tới ngày đó tư mã đạo tử hốt hoảng trốn khỏi kiến khang, chắc cũng có tâm tình như vậy. ý nghĩ đó khiến ý thấy cay đắng trong lòng hết sức khó chịu phùng tai nói thỉnh hoàng thượng đi theo hạ thần rồi đi trước xuyên qua khu rừng đến một khu đất trống ở giữa cù lao hắn cung kính nói thỉnh hoàng thượng nghỉ ngơi hoan huyền và đám thủ hạ đã cực nhọc hết một đêm lại phải chạy bộ trên 10 dặm mệt mỏi kiệt sức nghe nói liền ngồi xuống lúc này mặt trời đã lặn xuống đằng tây gió sông nhẹ nhẹ thổi tới phùng tai nói bọn hạ thần sẽ canh phòng bốn bên nếu như truy binh tìm đến cù lao chúng ta có thể lập tức theo dòng nước trốn đi chắc chắn có thể tránh được địch nhân hoàn huyền cảm động nói tương lai khi chấm đông sơn tái khởi sẽ không bạc đại khanh ra phùng thai vội vã tạ ơn sau đó rời đi khi đến chỗ ngoài tầm nhìn của hoàn huyền liền triển khai thân pháp chạy đến một gò cao ở phía đông lên đến đỉnh rồi chạy xuống sườn đồi hai bảo nhờ nhân ảnh từ trong rừng cạnh bờ phóng ra chặn ngang đường phùng thai chính là cao ngạn và doan thanh nhã phùng thai vui vẻ dừng bước nói may mắn không đục bệnh Doan Thanh nhã mừng rỡ nói, gian tặc chúng kế rồi. Cao ngạn già dặn nói, phùng tướng quân làm tốt lắm, thống lĩnh đại nhân tất sẽ có trọng thưởng. Phùng thai khiêm nhường nói, có thể làm việc cho thống lĩnh đại nhân, là vinh hạnh của phùng thai, chỉ hy vọng sau này có thể đi theo thống lĩnh đại nhân, vì người tận tâm làm việc, là đã thỏa mãn lắm rồi. Một giọng nói từ trong rừng chuyên ra, phùng tướng quân chịu vì ta ra sức, ta hết sức hoan nghênh." Phùng thai mừng rỡ nhìn lại, chỉ thấy một người long hành hổ bộ dẫn đầu bước ra khỏi rừng cây. Sau lưng là mấy trăm binh tướng Bắc phủ binh. Phùng thai hoảng sợ quỵ gối, cung kính nói, mặt tướng phùng thai, bái kiến thống lĩnh đại nhân. Lưu dụ đến trước mặt hắn, hai tay đồng thời ra dấu, đám bộ hạ lập tức chia làm hai, vòng qua người hắn, đi về phía hoàn huyền đẩn náu. Lưu dụ nâng phùng thai dậy, song mục lấp lánh, nhẹ nhàng nói, thời của hoàn huyền đã hết. 77. Nhật Xuân nguyên. Nguyên khâu. 100 xe lương, tụ tập tại phía nam doanh trại của yên nhân, để mộ dung thủy cho người kiểm tra. nhằm đảm bảo không có chuyện lừa gạt đích thân tôi hoành dẫn quân giám sát nếu như mộ dung thủy có chút gì dị động ra tay đoạt lương sẽ lập tức bắn hỏa tiễn phá hủy xe lương đương nhiên chuyện giao dịch sẽ lập tức hủy bỏ theo hiệp nghị khi mộ dung thủy bại trận vương thả chủ tỷ kỳ thiên thiên xe lương sẽ đồng thời để yên nhân đem về doanh trại bên giao bên nhận phân minh rõ ràng Nằm ở ngay giữa nguyệt khâu trận địa và doanh trại của yên nhân có cắm khoảng mấy chục bó đuốc còn chưa đốt vây lại thành một vòng tròn lớn đường kính khoảng năm trăm bước vạch ra ranh giới nơi quyết chiến của Mộ Dung Thủy và Yến Phi. Lúc này mặt trời đang lặn xuống phía tây, chiếu ra những tia sáng thật diễm lệ phía sau Bình Thành, làm cho Bình Thành tựa như nối liền với tiên giới, tăng thêm nét đẹp thần bí quỷ dị. Trên đỉnh đồi lại đầy không khí khẩn trương khiến người cảm thấy trầm trọng, cho dù mọi người hoàn toàn tin tưởng Yến Phi, biết là chàng có thể giết được Mộ Dung Thủy, nhưng trong tình huống không thể giết ý, hết, lại muốn y thua tâm phục khẩu phục, hoặc là không thể không nhận thua, lại là chuyện khó hơn lên trời. Thời khắc hoang nhân trông nóng bao lâu cuối cũng đã tới, nhưng chiến quả khó đoán như thế này, lại làm cho hoang nhân tâm nặng như chỉ. Áp lực trầm trọng của việc được mất lại được quyết định chỉ trong một trận chiến, đè nặng đến mức nghẹt thở. So với hoang nhân, người của thác bạt khuê lại còn khốn khổ hơn, hiểu biết và lòng tin của họ đối với Yến Phi còn xa mới bằng được hoang nhân, nhưng thành bại của Yến Phi lại quyết định vận mệnh trong tương lai của bọn họ. Yến Phi thua trận thì nỗ lực và máu huyết tuôn chảy bao nhiêu năm của bọn họ sẽ trôi theo dòng nước. Thác bạn khuê vào giờ phút thành bại sinh tử này, đã thể hiện hết tình huynh đệ của y với Yến Phi, với thần thái vững chãi kiên định, liên tục ra lệnh xuống dưới. Trên đỉnh đồi, Yến Phi là người có thần thái thành thơi thư giãn nhất, khỏe miệng có chút tiêu ý, hai mắt lấp lánh thần quang, khiến người cảm thấy chàng đang ở trong trạng thái cao nhất. Lĩnh tụ của Hoang Nhân ngoại trừ Vương Chấn Ác phải lưu lại quân đô quan chỉ huy binh lính Hoang Nhân, toàn bộ đã đến đỉnh đồi, làm người quan sát và chứng kiến trận đánh này. Lúc này Trác Cung Sinh, Bàng Nghĩa, Mộ Dung Chiến đồ phụng tam thác bạc nghi hồng tử xuân cơ biệt diêu manh và hướng vũ điển đứng hai bên yến phi mục quang nhìn về phía doanh trại của yên nhân chắc cùng sinh nói chỉ cần tiểu phi có thể đánh ngã mộ dung Thủy, thì hắn có không phục ra sao đi nữa cũng phải túi mình nhận bại đồ phụng tam thở dài cao thủ như mộ dung Thủy, chỉ cần còn một hơi thở sẽ không để bị đánh ngã Bàng nghĩa nói sao bằng đánh rất bắc bá thương của y thì y không thể không nhận bại mộ dung chiến cười khổ nói mới nói ngươi không biết gì Muốn mộ dung thủy rất thương, chỉ sợ còn khó hơn đánh ngạo y. Hướng Vũ Điển trầm giọng nói, mộ dung thủy được coi là bắc phương đệ nhất cao thủ, mấy chục năm chưa gặp địch thủ, có thể thấy nội công thương pháp của y đã đạt đến cực hạn thể năng của phàm nhân. Muốn đánh bại mà lại không được giết y, chỉ có tài năng võ công không phải của phàm nhân mới làm được. Mọi người nghe vậy thở ra một hơi lánh khí, nói như vậy, căn bản không có người nào có thể đánh bại y trong khi bị hạn chế như vậy sao. Yến Phi lại biết hướng Vũ Điển đang muốn nhắc nhở chàng. Phải dùng chiêu số cuối cùng là tiểu tam hợp, mới có khả năng đánh bại mộ dung thủy, nhưng phải vận dụng tiểu tam hợp xảo diệu ra sao, để không trở thành cục diện ngươi chết ta vong, lại không dễ dàng chút nào. Người khác biết được Yến Phi không phải phạm nhân là chắc cùng sinh, nghe thấy vậy tinh thần phân chấn, gật đầu nói, đúng. Chỉ có vo công không phải của người phạm, mới có thể đánh ngã mộ dung thủy. Bàng nghĩa lo lắng nói, sợ nhất là tình huống tiểu phi không thể không toàn lực phản kích, nhất thời lỡ tay giết chết mộ dung thủy. Lúc đó sẽ còn tệ hại nữa Diêu Mãnh sợ run lên nói Nếu như mộ dung thủy táng mệnh dưới kiếm của Yến phi Tiên nhân khẳng định sẽ mang thiên thiên Và tiểu thi tỷ ra loạn đao phân thây Ai Hồng tử xuân phì lên một tiếng Quát lớn, chớ có nói mấy lời không may mắn Ta sợ nhất chính là tiểu phi Vì không dám đả thương cái mạng nhỏ của mộ dung thủy, Có chút ý kỵ không phát huy được ý lực Biến thành cục diện chỉ đỡ không đánh Cơ biệt cười khổ nói Lão hồng đã nói ra tình huống ta sợ nhất trong lòng Thanh âm thác bạt khuê vang lên phía sau mọi người, cười nói, đối với huynh đệ của ta cần nhất là phải có lòng tin, tiểu phi ta chúc ngươi mở màn đắc thắng, đem mỹ nhân về. Đã đến lúc kết thúc rồi. Chú thích. Loa xa trận, trận xe la. Hết chương 584. chương 585, nhất chiến công thành. Kỷ Thiên Thiên và tiểu thi cùng cưỡi ngựa, theo đại đội từ từ rời khỏi cổng phía tây của doanh trại, đi tới bãi quyết đấu. Từ khi ly khai doanh trại, phong nương không lúc nào rời xa hai người. Đám nữ binh được thay bằng thân vệ của Mộ Dung Thùy, xem biểu hiện bên ngoài cũng biết không ai không là cao thủ tinh Huệ Y theo hiệp nghị, song phương đều có thể phái ra 500 người đến gần để quan sát trận chiến, những người khác đều phải lưu lại trận địa của mình, lại không được có bất cứ sự điều động quân sự nào cả. Kỳ Thiên Thiên nhìn về hướng Nguyệt Khâu, vì nội công đã bị cấm chế, khiến thị lực của nàng bị ảnh hưởng nhiều. Ở khoảng cách xa như vậy, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy nhân mã bên mình cũng đang ly khai trận địa Nguyệt Khâu tiến lại. Hơn trăm bó đuốc cực lớn vây quanh bãi quyết đấu hình tròn đang chạy phừng phừng, ánh sáng chiếu đỏ hừng cả thảo nguyên, tình cảnh quỷ dị khủng bố, càng làm tăng thêm áp lực trầm trọng trong lòng người. Kỷ thiên thiên nhìn qua phong nương ở bên phải, bà ta tựa như đầy tâm sự, chìm đắm trong suy tư nhìn về phía trước. Kỷ thiên thiên nhìn theo ánh mắt của bà ta, phát giác bà ấy đang chăm chú nhìn mộ dung thủy. Mộ dung thủy đang đi cách bọn họ hơn 10 chiến mã, theo sát sau lưng y là 20 đại tướng người Hồ, Hán. bao gồm cả hai người con trai ý là mộ dung Long và mộ dung nông. Bọn họ đang nói chuyện, người người thần sắc ngưng trọng, tựa như đang tranh cãi một chuyện gì đó. Kỳ thiên thiên trong lòng chấn động, theo đạo lý nếu có chuyện thương lượng, nên nói trước khi rời doanh trại mới phải, và lại lời của mộ dung Thủy là mệnh lệnh, sao lại để cho người khác tranh cãi. Nghĩ đến đó, không nhịn được chú ý lắng nghe, chỉ hận nội lực bị kiềm chế, ngoại trừ tiếng vó ngựa dẫm lên mặt đất, lại nghe không được câu nói nào. Đúng vào lúc này. đan điền đột nhiên trở nên nóng bỏng kỷ thiên thiên còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra sau khi bị phong nương ra tay nội kình luôn luôn không sao ngưng tụ được lại đột nhiên như mũi tên từ đan điền chạy lên núp mạch vượt ngọc trưởng quan đi qua thiên linh huyệt lại chạy xuyên như mạch chân khí vận chuyển thính giác lập tức phục hồi sự linh mẫn vừa kịp nghe được lời nói của mộ dung thủy vinh nhục của cá nhân so với thịnh suy tồn vọng của dân tộc là chuyện không đáng nói ý ta đã quyết các ngươi cứ chiếu theo lời của ta mà làm Lời này của mộ dung thủy đã kết thúc tranh luận, không một ai dám nói gì nữa. Kỳ thiên thiên vừa mừng vừa sợ. Kinh sợ chính vì lời này của mộ dung thủy có thâm ý sâu xa, mà nàng lại không sao nắm được ý ý đang chỉ cái gì. Mừng vì cấm chế của phong nương đột nhiên không kiềm chế được khí chi dương của nàng, giúp nàng sớm khôi phục lại võ công. Đội ngũ lúc này còn cách nơi quyết đấu ước khoảng nửa dặm, Y theo hiệp nghị ngừng tiến tới trước, đội hình biến hóa, đổi thành hàng ngang, khiến mọi người đều có thể đối diện với nơi quyết chiến dưới chỉ thị của phong nương kỷ thiên thiên và tiểu thi chuyển đến vị trí ở ngay phía trước phong nương lại giục ngựa tới giữa hai người không còn nhìn thấy khoảng cách giữa bọn họ kỷ thiên thiên nhìn về phía trước lập tức tầm nhìn được mở rộng đến vô hạn vòng quyết đấu dùng đuốc dựng thành hiện ra ngay trước mắt vượt qua ngọn lửa không ngừng nhảy múa lấp loáng là đội ngũ của bên mình cũng đã đến cách đấu trường nửa dặm ở phía bên kia cũng dùng cùng phương thức dàn trận tim nàng đang nhảy loạn xạ không tự chủ được đưa mắt kiếm hình bóng yến phi đột nhiên một người trong đó nhảy xuống ngựa sài bước tiến về bãi quyết đấu một luồng cảm giác động lòng người không biết gọi là gì xâm chiếm toàn bộ người nàng bộ pháp của chàng vững trái quả quyết như vậy đầy tiết tấu tuyệt đẹp hiển thị quyết tâm và lòng tin tiến thẳng tới trước vượt qua mọi khó khăn vào thời khắc này trực giác của nàng cảm thấy cho dù mạnh như mộ dung thủy cũng không sao ngăn cản được kiến phi mộ dung thủy hư lạnh một tiếng ở phía bên phải của kỳ thiên thiên rồi xuống ngựa không nhìn nàng lần nào bước về phía yến phi kẻ bình sinh là tình địch và kình địch lớn nhất của y 77. mặt trời đã lặn xuống sau dãy núi phía tây mai hồi trâu chìm trong màn đêm gió sông từng đợt thổi lại nhưng vùng thai và thủ hạ của hắn lại không thấy trở lại không có chút thanh âm động tinh gì cả hoan huyên cuối cùng cũng đợi không được phái thân binh đi hỏi xem sao khí lực của y đã hồi phục lại hơn nửa bắt đầu cảm thấy bụng kêu dột dột mới nhớ lại đã hơn mười canh giờ chưa ăn qua tí gì nghĩ lại từ hồi sinh ra lúc nào cũng ăn ngon mặc đẹp hôm nay lại là lần đầu bị đói cảm thấy anh hùng khí đoạn lại cảm thấy hối hận trong lòng hối hận không nghe lời trung nôn của hoàng vĩ lộ mãng xuất binh gây nên hậu quả thai hại tranh vanh châu toàn quân bị diệt từ sau khi hiểu chuyện y cho dù làm chuyện gì cũng không bao giờ hối hận đây là lần đầu tiên y phản tỉnh nhìn lại hành động của bản thân chỉ tiếc là có hối hận cũng đã muộn lại đợi thêm một lúc nữa thân binh đi tìm người lại cũng như hoàng hạc bay đi cảm giác không thỏa đáng nguy cơ vây quanh của hoàn huyền lại càng tăng thêm đột nhiên hắn nhảy dựng lên đám thân binh lập tức đứng dậy theo ai nấy nhìn nhau ngạc nhiên tay chân lạnh toát sợ đến mất mật hoàn huyền thốt bọn ta đi nói chưa dứt tiếng vù vù đã vang lên bốn bên cách khoảng ngàn bước hiện ra vô số ánh đuốc vây bọn họ vào ngay chính giữa mấy trăm tiến thủ đang dương cung lắp tên nhắm vào bọn họ hoàn huyền và đám thân binh sợ đến mất cả hồn đĩa không ai dám di động đến một phân một người ở phía trước xài bước tiến lại quát lớn trừ hoàn huyền ra những người khác chỉ cần buông khí rơi xuống là có thể tự do ra đi đây là cơ hội cuối cùng Hoàn Huyền cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, giận dữ quát, người đến là ai? Người này ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười lộ ra niềm bi thương vô hạn, sau đó tiếng cười chợt dừng lại, trả lời, "Hoàn Huyền, ngươi nghe cho rõ, bổn nhân là Lưu Dụ." Đinh đinh keng keng, vũ khí lập tức bị ném đầy xuống đất xung quanh Hoàn Huyền, sau đó đám thân binh vội vã bỏ chạy giữ mạng. Đến khi Lưu Dụ đến trước Hoàn Huyền còn cách khoảng 3 trượng, thì chỉ còn lẻ loi một mình Hoàn Huyền. Lưu Dụ ra dấu, tiễn thủ vây quanh thu hồi cung tên lại, đổi lại rút trường đao ra. chuyện hoàn huyền muốn làm nhất bây giờ là đột vây sông ra, nhưng khí thế của lưu dụ đang khóa chặt lấy ý y, khiến y không dám vọng động. vào thời khắc nguy hiểm đến tính mạng này, trong lòng hoàn huyền chợt hiện lên thần thái nét mặt của tư mã nguyên hiển sau khi bị bắt, áp giải đến gặp y trong thai tựa hồ vang lên lời hắn nói lưu dụ sẽ vì hắn mà báo thù. lúc đó bản thân còn chế giễu hắn, không ngờ lời của tư mã nguyên hiển lại biến thành sự thật trước mắt. đây lại là lần đầu hai người gặp mặt, mục quang tựa đao kiếm giao kích. lưu dụ trong lòng dậy sóng từ sau khi đạm chân qua đời thời khắc gã luôn luôn cực khổ chờ đợi cuối cùng đã tới nghĩ đến nếu không có người này cuộc đời mình sẽ không như trước mắt nhất thời trong lòng trào lên hàng trăm tư vị gã lạnh lùng nói hoàn huyền ngươi chắc không ngờ có tình huống như ngày hôm nay nghiệm tình ngươi là cao thủ đứng đầu trên cựu phẩm bảng ta sẽ cho ngươi một cơ hội quyết đấu xem đoạn ngọc hàn của ngươi có được bao nhiêu thành hoàn huyền sinh ra hy vọng vội hỏi nếu ta thắng thì sao lưu dụ không nhịn được cười đáp Ngươi nghĩ là sẽ ra sao? Nếu ngươi thật sự có bản lĩnh, thì hãy thử xem có thể tránh được vận số chết vì vạn tiễn xuyên tâm không? Hà hà! Hoàn huyền đại nộ nói, như vậy không công bằng. Lưu dụ thần thái thư giãn trở lại, nhún vai ngạc nhiên hỏi, công bằng. Ngươi công bằng với người khác bao giờ? Ngươi trước đây lúc cậy thế lang lục người, ỷ mạnh thiết yếu, có nghĩ đến công bằng không? Hoàn huyền ngươi không những ngu xuẩn, mà còn vô sỉ. Hoàn huyền lộ xuất thần sắc nghi hoặc, không nhịn được hỏi. ta có một cảm giác kỳ quái bọn ta không phải hôm nay là lần đầu gặp mặt sao ngươi vì sao đối với ta lại tựa như có thâm cựu đại hận nhớ lại năm đó vào lúc vương đạm chân lao vào lòng tình yêu nồng cháy không chút kiềm chế của nàng đã khiến gã biến thành nam nhân hạnh phúc nhất trong trời đất này có được nàng cũng tựa như có được bảo vật chân quý nhất trên nhân thế nhưng chính hoàn huyền đã dùng phương thức bị ổi đáng hận nhất đoạt lấy đạm chân khiến nàng chịu nhục mà chết loại cựu hận này có đổ hết nước của tam giang ngũ hà cũng không sao rửa sạch lưu dụ trầm giọng thời khắc đao của ta xuyên qua thân thể ngươi ta sẽ để cho ngươi biết đáp án hoan huyên ngẩng lên trời cười dài sau đó tiếng cười đột nhiên ngừng lại xong mục lộ ra hung quang nói ta chỉ muốn hỏi một câu trong lúc bọn ta động thủ sẽ có người khác chen vào không lưu dụ lắc đầu thở dài mỗi một người đều tiến tới trước chỉ có kẻ xuẩn tài ngươi lại không ngừng thoái lui đây là bản tính yếu hèn của cao môn tử lệ sao từ trước tới giờ luôn không biết học hỏi từ sai lầm đột nhiên gã bạn xuất bội đao hướng đầu hoàn huyền chém tới đoạn ngọc hàn của hoàn huyền rời bao chặn ngang hậu bối đao của lưu dụ phát ra một tiếng vang bén ngọt mới nhìn có vẻ như đồng cân lượng đột nhiên mặt hoàn huyền đứng đỏ sau đó thối lui nửa bước chúng nhân đồng thanh hò hét hoan hô càng tăng thêm khí thế của lưu dụ tiêu là dữ dội nhất là tiểu bạch nhạn lúc này mọi người đều nhìn ra nếu như chỉ luận đao kình thì lưu dụ thật sự thắng hoàn huyền nửa bậc nhưng người cao minh như tiểu bạch nhạn lại biết hoàn huyền đã bị bức vào thế hạ phong hoàn huyền thầm kêu khổ trong lòng Nếu như dưới tình thế bình thường, nửa bước này của y không những sẽ không thối, lại có thể thi triển thủ pháp tinh vi, chém ngược vào hậu bối đao của đối thủ, rồi liên tục đánh tiếp, chỉ cần có thể chiếm được thượng phong, sẽ có nhiều cơ hội để giết chết đối phương. Lý tưởng nhất đương nhiên là kiềm chế lưu dụ, lúc đó mới có thể ra giá đòi hỏi, giữ mạng bỏ trốn. Chỉ hận hiện tại lại không phải là tình huống bình thường. Từ tranh banh châu trốn tới mai hồi châu, là thời khắc khủng hoảng bó tay nhất trong đời y tựa như đang từ trên mây cao bị lôi tuột xuống nơi bùn dơ trên mặt đất, thể lực tiêu hao rất nhiều, can đảm mất hết, võ công phát huy không được năm thành lúc bình thường, cho dù có lòng liều chết, cũng không có sức để làm. Ngược lại, Lưu Dụ lại đang ở trạng thái cao nhất, một đao bình thường không chút đặc biệt này, thật ra là một đao có đầy đủ tinh khí thần của Lưu Dụ trong đó, có uy thế rung trời chuyển đất. Hoàn Huyên cuối cùng cũng minh bạch hàm ý Lưu Dụ vừa mới rêu cợt lúc nãy, là cười mình vẫn chưa minh bạch tình thế. Trước mắt Rõ ràng là tình huống không công bằng, mà tình huống này là do một tay lưu dụ tạo ra. Lưu dụ tuyệt không muốn cho mình một cơ hội công bình quyết đấu, mà là quyết tâm muốn giết chết mình. Minh bạch thì minh bạch đó, nhưng cao thủ quá chiêu, đi sai một nước cờ, không còn sức để vãn hồi. Chân khí của hoàn huyền bị đao kình cuồng mánh của lưu dụ ép trở về tay, chạy ngược vào kinh mạch, lập tức huyết khí nhộn nhạo, mắt nhìn thấy sao, đừng nói đến phản kích, có thể đứng vững sau khi thối lui nửa bước đã hết sức khó khăn rồi. Cưu hận và hoán khí tích tụ bao lâu của Lưu Dụ tiết hết vào một đao này, nỗi thống khổ trong lòng lại chỉ có tăng không giảm. Lại biết rằng phải tranh thủ thế thượng phong chủ động, hậu bối đao theo đoạn ngọc hàn bắn ra, xoay người như gió, hậu bối đao bay ngược một vòng, chém ngang eo Hoàn Huyền, không để cho Hoàn Huyền kịp thở. Gã Sở Dĩ trong cuộc chiến phản công Hoàn Huyền giành được thắng lợi liên tiếp là vì dùng đúng chiến lược. Quyết chiến lần này với Hoàn Huyền cũng đã tốn bao nhiêu công sắp xếp. Gã luôn luôn nhớ kỹ lời nhắc nhở của Đồ phương Tam. hoàn huyền cho dù có ngàn vạn khuyết điểm nhưng không thể phủ nhận y là kỳ tài võ học mà đoạn ngọc hàn lại có thể đứng trong cựu phẩm bảng chỉ sau cựu thiều định em kiếm trở thành danh khí hàng đầu trong cao môn giang tả thật không phải là nhờ may mắn mà mục đích của gã là muốn tự tay giết chết hoàn huyền vì đạm chân rửa đi nôi xỉ nhục chứ không phải là muốn lấy được vinh dự đánh bại đệ nhất cao thủ trên bảng cựu phẩm cao thủ bởi vậy gã đã bố trí khéo léo phải làm suy yếu thể lực và đấu trí của hoàn huyền khiến y bị mọi người rời bỏ rơi vào tuyệt cảnh bị vây hàm bốn bề mất đi chiến lực và sự trầm tĩnh của cao thủ chính vì nắm rõ được nhược điểm của hoàn huyền bởi vậy vừa vô trận ga đã chọn sách lược lấy cứng trọi cứng ép y phải liều mạng ga muốn để ám ảnh của cái chết vây quanh hoàn huyền khiến y khủng hoảng sợ hãi phải chịu áp lực và hành hạ cho đến thời khắc y bị chém đầu khi ga đang xoay tròn nỗi nhớ nhung và tình yêu đối với đạm chân mà lưu dụ luôn luôn đè nén lúc này tựa như hồng thủy bạo phát cuốn bánh quét qua mảnh đất tâm linh không còn bị ức chế. Ken, hậu bối đao chém ngang vào đoạn Ngọc Hàn đang vội vã chém ngược lại của Hoàn Huyền, phát ra âm hưởng như sấm rền của kinh khí chính diện giao phong. chỗ va chạm bắn ra tia lửa. Lần này, Hoàn Huyền lại càng thẳng hơn, thân người bị đao của Lưu Dụ lôi kéo, ngã về bên trái. Bốn bên tiếng gieo họ vang dội, mọi người thấy thế đều ngạc nhiên mừng rỡ, chỉ vì không ngờ tình hình trận đánh lại một chiều đến như vậy, Hoàn Huyền lại tệ hại như vậy. đám tướng lĩnh bắc phủ binh lại hiểu rõ chiến quả như vậy mới là hợp lý đây càng là nguyên nhân đám tướng lĩnh bắc phủ quen cưới ngựa sông pha nơi xa trường như hà vô kỵ ngụy vịnh chi coi thường đám cao môn tử đệ đao pháp của lưu dụ là đao pháp từ thực chiến nơi xa trường rèn luyện không ngừng nghỉ mới có được mà đám cao môn tử đệ sống trong nhung lũa như hoàn huyền lại thiếu đi sự rèn luyện không có phương thức nào khác có thể thay thế này dưới tình huống bình thường hoàn huyền may ra còn có thể áp đảo được lưu dụ nhưng dưới áp lực và nghịch cảnh trầm trọng này lưu dụ lập tức đánh bại hoàn huyền húng chi hoàn huyền lại đang ở nơi tuyệt cảnh luôn cả ý chí cũng không bằng một binh lính bắc phủ bình thường ra chiến trường tâm thần của lưu dụ đang ở trong trạng thái hết sức dị thường trái tim của gã đang bị ngọn lửa phục cựu thiêu đốt nỗi thống khổ lớn nhất đến từ sự hối hận gặm nhấm trong lòng gã đối với vương đạm chân nếu như ngày đó gã bất kể đến sự phản đối của tạ huyền cùng vương đạm chân bỏ trốn đến biên hoang tập thì vương đạm chân sẽ không phải thọ nhục mà tự vẫn ở một mặt khác tinh thần của gã lại giữ được ở trạng thái đỉnh điểm tinh minh thông suốt tựa như dưới ngọn lửa mãnh liệt còn một chút băng tuyết vĩnh viễn không tan nắm bắt hoàn toàn tình huống của cựu địch lớn nhất lại biết rõ hoàn huyền đã mất đi năng lực xoay trở bại cuộc hoàn huyền căn bản không có cơ hội phát huy đao pháp tinh xảo của y phương pháp dùng vụng về kiểm chế tinh xảo của lưu dụ lúc bắt đầu đã khắc chê y lưu dụ quát lớn một tiếng hậu bối đao như sâm chớp đánh về phía hoàn huyền hoàn huyền sắc mặt bỏ phừng hùng hổ đánh trả đinh đinh keng keng hậu bối đao của lưu dụ kiên định không rời chém về phía hoàn huyền mỗi đao càng thêm mạnh mỗi đao càng thêm hiểm toàn bộ không thể nói là theo đao pháp lại là thứ đao pháp hết sức thực tế hữu hiệu để giết giặc nơi xa trường mỗi một đao đều là tránh mạnh công yếu hướng tới chỗ sơ hở yếu điểm của địch nhân mà phát như thủy ngân trên mặt đất không có chỗ hở nào mà không chui vào được hoàn huyền liên tục thối lui hoàn toàn không có lực phản kích mọi người đứng xem xung quanh đều hướng lưu dụ dơ cờ gieo hỏ cao ngạn dẫn đầu la to hoàn huyền thua rồi sau đó toàn thể phụ họa chỉ nghe tiếng hô hoàn huyền thua rồi như nước thủy triều dâng lên chấn động mai hồi châu kích động tâm thần của hoàn huyền sắc. hoàn huyền loạn trạng tối lui lưu dụ lập tức đứng yên bất động mũi hậu bối đao chỉ thẳng vào hoàn huyền bốn bề lập tức trở nên im phăng phắc mọi người mở to mắt xem hoàn huyền lần này có ngã không hoàn huyền cuối cùng cũng miễn cưỡng dừng lại được tóc hai bơ phờ sắc mặt trắng bệnh như lệ quỷ hai môi run run, run tay cầm đao cũng run, run run không còn đến nửa điểm phong lưu Càng không thể nói đến phong thái của một hoàng đế. Tiếp đó vai trái, eo phải và đùi bên phải của hoàn huyền đồng thời chảy máu, thấm qua quần áo, vốn đã trúng ba đao của lưu dụ, trở nên như cùng đã căng hết cỡ. Lưu dụ ngửa mặt lên trời cười, hoàn huyền ngươi có từng nghĩ sẽ có ngày như hôm nay không? Còn ngươi ra đó làm gì? Muốn chảy hết máu hả? Sao không lại đây chịu chết? Hoàn huyền điên cuồng quát lên một tiếng, để khởi kinh khí toàn thân, như mũi tên bắn về phía lưu dụ, đoạn ngọc hàn hóa thành luồng sáng dài. Phản chiếu ánh đuốc xung quanh, đánh thẳng đến lưu dụ. Tình cảnh vương đạm chân trang phục nghiêm chỉnh ngồi thuyền đến giang lăng, trật hiện lên trong lòng của lưu dụ. Đây chính là cảnh làm gã đau lòng nát ruột nhất, gã vĩnh viễn sẽ không quên, bất quá mọi chuyện sẽ theo nhát đao sắp phát ra mà đi đến kết thúc. Gã giết chết hoàn huyền thì quá khứ cũng sẽ theo đó mà chôn vùi nơi sâu thẳm của vùng ký ức, tương lai mà gã phải đối diện chính là do người đang muốn liều mạng trước mắt đã gián tiếp hoặc trực tiếp gây ra. tâm thần lưu dụ tiến nhập cảnh giới võ đạo tĩnh lặng không gợn sóng tả quyền đánh ra vào ngay giữa đoạn ngọc hàn tiếng va chạm với đoạn ngọc hàn vang động khi quyền đầu thu lại xoay mạnh eo nhân lúc hoàn huyền lộ ra khoảng trống trước mặt hậu bối đao đâm thẳng tới hoàn huyền không giữ được thế thủ tựa như đem cả bản thân lao vào đào phong hậu bối đao đâm xuyên qua bụng hoàn huyền toàn thân chấn động nhũng người nằm phục lên lưu dụ lưu dụ kề sát bên thai y giọng nói chỉ vừa đủ cho y nghe được một đao này là vì đạm chân tặng cho ngươi Nàng chính là nữ tử mà lưu dụ ta thương yêu nhất, hoàn huyền ngươi đã hiểu chưa? Hoàn huyền hai mắt xả ra thần sắc không thể tin được, sau đó hai mắt trợn trừng, đoạn khí mà chết. 77. Kỳ thiên thiên đồng thời vô cùng mâu thuẫn. Nàng cuối cùng đã nghĩ ra được câu nói liên quan đến vinh lục cá nhân của mộ dung thủy, rất có khả năng có quan hệ trực tiếp đến việc hoàn thành lời hứa của Y thí bởi vì lúc mộ dung thủy lập thể, nếu có vi phạm lời thể, ý sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy đô thành. Việc đó chỉ có quan hệ cá nhân. Không như thác bạt khuê đem cả thác bạt tộc ra mà lập thệ. Lúc mộ dung thủy đi phó quyết nơi chiến trường không dám nhìn nàng, phải chăng là có hổ thẹn trong lòng. Với sự tinh minh của thác bạt khuê, sao lại không phát giác mưu mô trong lời thể của mộ dung thủy. Có thể đối với thác bạt khuê mà nói, chỉ cần mộ dung thủy chết đi, những chuyện khác hắn không để ý tới. Nhưng không biết thác bạt khuê có nghĩ tới, mộ dung thủy cho dù chiến bại, đánh mất vinh nục cá nhân của bản thân, cũng sẽ không giao chủ tỉ bọn họ ra không. Đây là tin tức hết sức quan hệ tới bản thân nàng và Tiểu Thi, cũng là tin tức cực kỳ then chốt, nàng lại không sao truyền đạt cho Yến Phi, sợ sẽ nhiễu loạn tâm thần của Yến Phi, khiến chàng vì đại loạn trong lòng mà ôm hận dưới bắc bá thương của Mộ Dung Thủy. Đây là thời khắc kỳ dị nhất trong sinh mệnh, nàng lại không phân rõ được đâu là hy vọng, đâu là tuyệt vọng. Giữa hai cái tựa như không có ranh giới rõ ràng. Thời khắc Mộ Dung Thủy nhảy xuống ngựa, sự chú ý của Yến Phi đã rời khỏi kỳ Thiên Thiên và Tiểu Thi, tập trung lên Mộ Dung Thủy. Hướng Vũ Điền nói đúng, võ thuật của Mộ Dung Thủy thật đã đến cực hạn thể năng của phàm nhân. Bất cứ động tác nào, giữa các động tác với nhau, đều hoàn mị không tì vết, không lộ ra bất cứ nhược điểm sơ hở nào. Muốn đánh bại Y trong tình huống không được giết Y gì, hết, là chuyện căn bản không thể xảy ra, mà kết quả có khả năng xảy ra nhất là bản thân vì ý kỵ sẽ thảm bại thân vong. Muốn đánh bại Mộ Dung Thủy, phải đánh cả hai mặt, đánh hắn vào lúc bất ngờ nhất, cộng thêm dùng đến chiêu số chung cuộc tiểu tam hợp, vì hai người đã từng giao thủ qua. Bởi vậy mộ dung thủy đối với chàng đã sớm có định kiến. Đối với kiếm pháp của chàng, y nắm khá rõ, chính thành kiến thâm căn cố đến này của mộ dung thủy sẽ trở thành sơ hở duy nhất trong cái không chút sơ hở của mộ dung thủy. Chỗ sơ hở chính là tâm tư của mộ dung thủy. Mộ dung thủy không những là đại gia về binh pháp, còn là đại tông sư về võ học, bất luận quần chiến hay độc đấu, kinh nghiệm đều vô cùng phong phú. Một khi để cho y yên ổn trận cước, triển khai thế công. mà bản thân lại không thể thi triển tiểu tam hợp để so tài với y xem ai có thể chống đỡ đến thời khắc cuối cùng sẽ tái diễn lại tình huống quyết chiến giả chết ngày đó với hướng vũ điển tiến phi chàng sẽ chỉ có thể thấy chiêu phá chiêu bảo đảm không thua nhưng sẽ rơi vào thế bị động mà bằng vào kiến thức nhãn quan của mộ dung thủy rồi y cũng sẽ tìm ra được hư thực của chàng sức uy hiếp của âm thủy dương hỏa đối với mộ dung thủy sẽ không ngừng suy giảm lúc tình huống này xuất hiện phương pháp duy nhất giữ mạng của chàng là dùng tiểu tam hợp để phản kích Kết quả vẫn là không phải ngươi chết thì là ta vong. Đó cũng là tình huống Yến Phi không muốn thấy nhất. Lúc này, Trang và Mộ Dung Thụy đều cách đấu trường trên 100 bước, hai người cùng một tốc độ từ từ tiến tới, tựa như đã có giao ước từ trước. Toàn bộ nhật xuất nguyên đều im phang phắc, ngoại trừ tiếng đuốc cháy phù phù, hòa với tiếng ngựa hí la kêu trộn lẫn trong tiếng gió của Thảo Nguyên, thiên địa một khối hoang sơ. Người quan sát hai phe ở gần bên, đều sinh ra cảm giác bị áp lực trầm trọng đến nghẹt thở, khó mà chịu nổi. Tiến Phi biết bản thân phải nghĩ ra phương pháp thủ thắng trong 100 bước này. Nếu không chàng vĩnh viễn sẽ không sao bằng lực lượng của bản thân ly khai vòng chiến, sẽ vĩnh viễn mất đi Kỳ Thiên Thiên và Tiểu Thi. Tất cả hy vọng của hoang Nhân, sự thịnh suy tồn vong của Thác Bạt tộc, toàn bộ đã nằm trên vai chàng. Đúng, muốn đánh bại Mộ Dung Thủy, thắng bại phải quyết định trong vòng một chiêu, như vậy mới có khả năng đánh hắn vào lúc bất ngờ nhất, lấy sự bất ngờ để chiến thắng. Cũng như lần này, Mộ Dung Thủy trên chiến trường bị ép vào thế hạ phòng. không thể không mạo hiểm chấp nhận khiêu chiến, chính vì bọn họ có kỳ thiên thiên ngầm thông báo tin tức, mới có thể di kỳ chế kỳ, khiến Mộ Dung Thủy hết cả đường ra, không để cho y một cơ hội chuyển bại thành thắng. Cùng một đạo lý đó, có thể dùng vào trận quyết đấu trước mắt. Đỉnh! Đầu yến phi như bị sét đánh, nguyên thần nâng cao, âm thần dương thần hợp lại thành một, tinh thần linh giác nâng lên đến tầng cao nhất vượt qua phàm nhân. Mọi thứ đều trở nên chậm lại, tốc độ của Mộ Dung Thủy cũng tựa như thong thả lại. Sự thật đương nhiên không có gì thay đổi. thay đổi chính là tốc độ của bản thân yến phi cảm giác của chàng đang vận chuyển ở tốc độ nhanh nhất so sánh thành ra bộ pháp của mộ dung thùy chậm lại tuy nhiên chỉ là những biến hóa nhỏ bé khó thấy cách vòng chiến chỉ còn hơn mười bước mộ dung thùy song mục sáng rực như điện xạ không nháy mắt chừng chừng nhìn yến phi mỗi một bước đều vững chãi như nhau mỗi một bước đều giữ một tốc độ ổn định từ hai tay cầm thương đổi thành một tay cầm thương chuyện lạ xảy ra ngọn lửa của những ngọn đuốc ở gần ý chịu áp lực nghiêng hết vào bên trong trong người yến phi âm thủy dương hỏa đồng thời vận hành vào thời khắc này chàng đột nhiên cảm kích tôn ân nếu như không có kinh nghiệm quý báu cùng lão khai mở tiên môn hiến phi chàng sẽ không biết được mức độ để dẫn dắt lực lượng khai mở tiên môn hiện tại lại biết rõ trong lòng vụt vụt vụt vụt bác bá thương của mộ dung thủy bắn lên trên trời hóa thành vô số thương ảnh hình ảnh tư thế uy manh đến cực điểm tận hiển khí khái ngạo mạn bá chủ bắc phương khiến cho người nhìn thấy mà rét trong lòng lại không có người nào gieo hò la hét bởi vì mối lo trong lòng mỗi một người quan sát trận đấu thật sự đều quá lớn để có thể thưởng thức hai người cùng lúc tiến vào vòng chiến Ken. điệp luyến hoa rời bao mọi người đều sinh ra cảm giác kỳ dị điệp luyến hoa phản chiếu ánh lửa không còn là lợi khí bình thường mà là thần vật đầy linh tính ngoại trừ hướng vũ điển và kỷ thiên thiên gia không có người nào khác minh bạch vì sao lại có cảm giác cổ quái đó với điệp luyến hoa nhưng sự thật lại là như vậy mộ dung thùy bước vào vòng chiến thương ảnh biến mất Bác bá thương chân thật hiện hình, được y dùng tay phải cầm trôi, chỉ thẳng lên tinh không, tình cảnh quỷ dị. Điệp luyến hoa chỉ vào mộ dung thủy. Đột nhiên, bác bá thương từ trên cao hạ xuống, đến sát na thương phong đối đầu với kiếm phong của điệp luyến hoa, mộ dung thủy biến đổi cách cầm thương một tay, thành hai tay giữ thương. Sau đó cũng không biết là người đẩy thương hay thương mang theo người, bác bá thương như mũi tên bắn ra, với tốc độ kinh người đâm tới Yến phi. Người quan sát lập tức sinh ra cảm giác thảm liệt phảng phất tựa như trời cao trên thảo nguyên trời và đất đều bị một thường kinh thiên động địa quỷ khốc thần sầu này dẫn dắt một thương với chân khí xúc tích đến đỉnh điểm mới phát xuất này thật có uy thế không thể kháng cự càng khiến người sợ hãi chính là chỗ cao minh trong chiến lược của mộ dung thủy đem ưu điểm của binh khí nặng và dài phát huy đến tận cùng chỉ cần lấy đuôi xê một tí thượng phong là có thể thừa thế truy kích cho đến khi đối phương thua trận thân vong vào thời khắc mộ dung thủy phát động công kích Yến phi cũng đánh ra Diệp luyến hoa vạch ngang hư không, đâm về phía bắc bá thương của mộ dung thủy, chính diện nên kích thí. Nhưng mọi người đều không biết, bao gồm cả đối thủ mộ dung thủy trong đó là Yến Phi đã kiểm chế tốc độ di động, cực lực giữ cùng một tốc độ với mộ dung thủy, nương theo khoảng cách trước mắt giữa hai bên, điểm giao kích giữa điệp luyến hoa và bắc bá thương vừa vặn nằm ngay giữa vòng chiến. Tuyệt đại đa số đều không hiểu Yến Phi vì sao lại ngu xuẩn như vậy. Tuy công lực hai người không chênh lệch bao nhiêu, nhưng chính diện đối chọi như vậy thì mộ dung thủy lại chiếm được tiện nghi của binh khí dài và nặng đặc biệt là bác bá thương dùng thép tinh chất luyện thành điệp luyến hoa của yến phi nhiều khả năng sẽ bị đánh bể thành những mảnh vụn không có người nào lại đoán trước được tình huống lại phát triển như vậy mộ dung thủy tuy cảm thấy không ổn nhưng bác bá thương của y đã vào thế một đi không trở lại luôn cả y là chủ nhân cũng không sao cải biến chuyện sắp sửa xảy ra cả trăm cây đuốc vây quanh đấu trường đều hiện ra tình huống kỳ dị là ngọn lửa bị co rút lại Có thể thấy trường khí của hai người mạnh mẽ và kinh người đến mức nào. Khu vực vòng chiến đột nhiên tối lại, khiến tình huống càng thêm nguy hiểm. Trong chớp mắt, hai người từ khoảng cách 500 bước giảm xuống còn 30 bước, mắt thấy kiếm thương giao nhau trong nháy mắt, biến hóa không ai ngờ đã xuất hiện. Dưới tốc độ không thể nhanh hơn được, tiến Phi lại đột ngột tăng tốc, đó là biến hóa đã vượt lên trên thể năng của người thường, đột nhiên làm cho vận mệnh tựa như đã được xếp đặt thay đổi hoàn toàn. Vị trí của điểm giao kích lại không xảy ra ở giữa vòng. mà lại lệnh về phía mộ dung thủy, cao thủ tương tranh, đặc biệt là cao thủ tuyệt đỉnh ở tầng cấp mộ dung thủy và yến phi, mỗi chiêu mỗi thức đều tâm liền tay, nối liền với binh khí, tự nhiên mà đạt tới tính toán nhỏ bé nhất để đạt được thành quả tốt nhất. Một thương của mộ dung thủy chính là đánh ra dưới sự tính toán đó, sự vận chuyển của chân khí vào sát na vừa tiếp xúc với kiếm phong của đối thủ sẽ nằm ở trạng thái cao nhất, đẩy ra sức công kích mãnh liệt nhất mà y có thể đạt được. Cải biến của yến phi là chuyện căn bản không thể. nhưng lại xảy ra ngay trước mắt không thể chối cãi. Lập tức khiến tính toán của Mộ Dung Thùy sai lệch, xuất hiện chỗ sơ hở nhỏ nhất, nhưng y không cách nào biến chiêu, căn bản không thể biến chiêu. Chiến sĩ Thác Bạt tộc và hoang nhân bên phía Yến Phi, không kịp hò hét hoan hô, không chỉ vì bọn họ khẩn trương đến mức nghẹt thở, mà còn vì tình huống cuộc chiến biến hóa quá nhanh, không một ai theo kịp với tốc độ đó. 20 bước. Khi Yến Phi đạt đến tốc độ cực hạn của Âm Dương Nhị Thần hợp nhất, Điệp Liên Hoa lại sinh ra biến hóa vi diệu. thay vì đánh thẳng đội thành trầm xuống, sau đó lại đâm chéo lên. Mọi người trong lòng run sợ, lực đạo đâm chéo lên đương nhiên không bằng đánh thẳng, và lại Yến Phi biến chiêu vào lúc này, khẳng định về mặt khí thế và kinh lực không bằng được uy lực lúc đánh thẳng trước đó. Cho dù có thể đánh trúng đầu thương, khẳng định không sao cải biến thương thế của mộ dung thủy, chàng vì sao lại ngu xuẩn như vậy? Chỉ có Yến Phi và Hướng Vũ Điền đứng ở ngoài là minh bạch, việc không hiểu của người khác là đương nhiên, bởi vì chiêu số Yến Phi dùng tuyệt không phải của Phạm Thế. mà tuyệt chiêu cuối cùng có thể phá không mà đi tiên môn quyết hòa trong thủy phát thủy trong hỏa sinh trí âm thủy và cực dương hỏa từ mạch ở cổ tay đến phi rót vào điệp luyến hoa hiện tượng kỳ dị nhất trong tình huống người quan sát không thể tin được lại xuất hiện một bên của trường kiếm biến thành trắng như tuyết bên kia lại biến thành đỏ như lửa tựa như hai đạo ánh sáng một trắng một đỏ từ dưới đưa lên theo một đường vòng cùng tràn đầy chân lý huyền ảo lại không sao hình dung được nhanh chóng gạt đi thương phong của bắc bá thương Tiến phi và mộ dung thủy dưới sự trông chờ của hàng vạn người cuối cùng đã chính diện giao phong. Điệp Liên Hoa đâm trúng Bắc Bá Thương, lửa đuốc bốn bên đồng thời phụt tắt. Mọi người chờ đợi tiếng kiếm thương giao nhau lại không nghe thấy gì. Chỗ giữa vòng chiến nơi ánh đuốc không chiếu tới chìm vào bóng tối, hai người quyết chiến tựa như đã biến mất trên thảo nguyên. Vào lúc hai bên đối địch, tim của mọi người như muốn nhảy ra khỏi hết hầu. Vào thời khắc vô vùng khẩn trương này, nơi giữa vòng chiến hiện ra một điểm cháy mãnh liệt đến độ không ai có thể nhìn thẳng vào. Sau đó là tiếng nổi như sấm động. Kỳ quái nhất là điểm cháy không chiếu sáng lâu, chỉ chiếu ra quang cảnh vào sát na điệp luyến hoa đánh trúng mũi của bác Bá Thường, rồi chợt biến mất. Ơi, ngoại trừ Hiến Phi và Hướng Vũ điền ra, không có ai có thể minh bạch chuyện gì đã xảy ra, nhưng hậu quả lại hết sức rõ ràng. Thân hình của Hiến Phi và Mộ Dung Thùy xuất hiện trở lại, cảm thấy như mới đây bọn họ bị bóng tối tuyệt đối nuốt mất, ánh sáng của trăng sao lại không có tí tác dụng nào, đến bây giờ bóng tối mới nhả bọn họ ra. hai người đồng thời bay ngược ra sau tiến phi chạm đất trước loạn trọn thối lui vài bước mới miễn cưỡng đứng lại được mộ dung thủy lại như chiếc đàn tranh đứt dây vang về phía phe mình sau khi rớt xuống lăn trên đất lan lông lốc hết mười mấy bước mới nhảy lên được trên tay vẫn cầm chắc bắc bá thương nhưng chỉ còn cắn thương mũi thương dài hai xích đã bị cắt đứt biến mất vô tung vô ảnh khoảng cách giữa hai người kéo dài ra mười mấy trượng mộ dung thủy té ra ngoài vòng chiến trên thảo nguyên im phăng phắc chuyện vừa mới xảy ra cực kỳ chấn động Người của hai bên đều chưa hoàn hồn trở lại. Mộ Dung Thủy ngây dại cầm trôi thương, không thể tin được, lại càng không minh bạch. Đám chắc cùng sinh toàn bộ ngây ra nhìn, chuyện không có khả năng cuối cùng đã biến thành có thể. Tiễn Phi không những thành công đánh ngã Mộ Dung Thủy, lại thành công khiến vũ khí của Y rời tay. Tiễn Phi lúc này toàn thân mềm lũng, mới đây kiếm phong của Điệp Luyến Hoa đã mở Tiểu Tiên môn được một thoáng rồi biết mất, tuy chưa đủ để người đi qua, nhưng đã thành công phá được một thương kinh thiên động địa của Mộ Dung Thủy. Mọi người vẫn còn sợ hãi không nói nên lời, mục quang đổ về mộ dung thủy đang ngây dại với cây thương gãy, xem ý có chịu nhận bại, hoàn thành lời hứa hay không. Càng làm Yến Phi lo lắng chính là mộ dung thủy tuy thọ thường, lại tuyệt đối không nghiêm trọng, nếu như y cứ đòi tái chiến, bản thân chân lực đã tổn hao quá mức, khẳng định sẽ táng mệnh dưới đoạn thương gãy của y. Mộ dung thủy ngẩn nhìn bầu trời đêm, trên mặt hiện ra thần sắc quả quyết, đột nhiên ném đi đoạn thương gãy, trầm giọng nói, ta thua rồi đầu tiên bên phía thác bạt khuê bùng lên tiếng hò hét hoan hô vang trời sau đó là binh lính của Thôi Hoành và ở Nguyệt Câu, cuối cùng chuyển đến Hoang Nhân của quân Đô Quan điên cuồng gào thét mọi người đều biết Yến Phi đã thắng rồi Kỷ Thiên Thiên trong đội ngũ người yên quan sát trận chiến cũng vui mừng đến phát điên lại vì mọi người xung quanh đều đang ngây dại nên không dám để lộ ra nàng nắm lấy thời cơ hô hoán Yến Phi nhưng Yến Phi lại vì hao tổn chân nguyên nên ngây ngô không biết Mộ Dung Thủy đưa mắt nhìn về phía Yến Phi không nói lời nào Tiếng hò hét từ từ lắng xuống, chốc lát Thảo Nguyên đã hồi phục lại tình huống yên lặng như trước. Thác Bạt Khuê ở một bên thần sắc không đổi nhìn Mộ Dung Thủy, tình huống hắn hy vọng được nhìn thấy nhất đang xảy ra trước mắt. Đối với Yến Phi, hắn đã tận hết tình nghĩa huynh đệ, hiện tại mọi việc lại phải xem Mộ Dung Thủy có hoàn thành lời hứa không. Hắn tiếp tục im lặng, vì so với bất kỳ người nào khác hắn hiểu rõ Mộ Dung Thủy, không chịu vì lời nói của bản thân ảnh hưởng đến sự phát triển của tình huống. Chân khí của Yến Phi từ từ hồi phục, nhưng vẫn chưa đạt được mức độ có thể toàn lực xuất thủ. Mộ Dung Thùy lùi về sau, hơn 20 bước thì dừng lại, rút ngắn khoảng cách với người của phe mình, quay lưng về phía quân mình, trầm giọng quát, "Đưa Tiễn Thiên Thiên tiểu thư và Tiểu Thi cho ta." Tiểu Thi mừng rỡ a lên một tiếng, nhìn qua phía Kỷ Thiên Thiên, nàng lại hiện lên thần sắc phòng bị, không đáp trả ánh mắt của Tiểu Thi. Chúng tướng hai bên đang định cầm cương ngựa của chủ tỷ Kỷ Thiên Thiên, phong nương quát lớn, "Thiên Thiên tiểu thư và Tiểu Thi hai người do lão thân phụ trách." Kỳ thiên thiên nhìn về phía phong nương, nhìn thấy thần sắc kiên quyết trên mặt bà, hiển nhiên trong chuyện này sẽ tuyệt đối không nhận bộ. Mộ dung nông hiện vẻ miễn cưỡng, nói, đây là... Phong nương quả quyết cắt ngang hắn, đưa hai tay ra, nắm lấy dây cương ngửa kỳ thiên thiên và tiểu thi đăng cưới, xua người đi ra, vào thời khắc mà bất cứ động tác nhỏ nào cũng có thể dẫn đến hiểu lầm, ai dám ra sức ngăn cản bà ta. Đám hoang nhân cảm thấy hết sức không ổn, chiếu theo hiệp nghị, lúc này mộ dung thúy nên phái thủ hạ ra trước. Đem xe lương trở về doanh địa, thu lương và trả người đồng thời tiến hành. Nhưng vị kỳ thiên thiên chủ thì vẫn còn trong tay mộ dung thủy, không ai dám lên tiếng phản đối. Yến Phi cũng sinh ra nghi hoặc trong lòng, chỉ hận phải cần tối thiểu thời gian hâm nóng một cách trả, chàng mới có thể miễn cưỡng xuất thủ. Vì hiện thời chàng cách mộ dung thủy gần 50 trượng, nước xa không cứu được lửa gần, vọng động ra tay ngược lại sẽ dẫn đến phản ứng kịch liệt của mộ dung thủy, nên chỉ có thể bình tĩnh quan sát. Lo lắng trong lòng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tốc độ phục nguyên của chàng. Kỷ thiên thiên nhìn qua phía phong nương, thấy thần tình bình tĩnh của bà, nàng lại biết rằng phong nương cũng như bản thân mình, đang hoài nghi thành ý thi hành lời hứa của mộ dung thủy. Một kích toàn lực mới đây của mộ dung thủy, vẫn còn lưu lại ấn tượng thâm sâu trong đầu kỷ thiên thiên. Trong thiên hạ sợ chỉ có yến phi là có thể phá một kích có lực xẻ núi mở đường này của y lý. Bản thân tuy có những bước tiến dài, nhưng khi chưa hoàn thành được khí trí dương, thật khó mà đỡ được một kích như vậy của mộ dung thủy nàng cuối cùng đã minh bạch vào lúc quan hệ đến sinh tử tồn vong của dân tộc mộ dung thủy không những vứt bỏ vinh nục của bản thân lại bỏ luôn cả tình yêu với nàng chuẩn bị hy sinh nàng và tiểu thi để chọc giận hoang nhân liều mạng đánh tới thác bạt khuê sẽ tiến thoái lưỡng nan sau khi hoang nhân bị thu thập ngày tàn của thác bạt khuê cũng không xa nhìn thấy yến phi càng lúc càng gần tâm tình của nàng càng trầm xuống hai bên gần nhau như vậy những pháp trưởng vô hình lại làm bọn họ cách trở Đao phủ chính là mộ dung thủy chỉ cách hơn 30 bước, lưng quay về phía nàng. Kỷ Thiên Thiên ngấm ngầm vận công, đề tụ công lực. Chưa bao giờ nàng lại thống hận mộ dung thủy như vậy. Đột nhiên mộ dung thủy tung người lên cao, lộn liên tục hai vòng trên không trung, một quyền lăng không đánh tới Kỷ Thiên Thiên. Người người bên phía thác bạt khuê kinh hãi đến tuyệt vọng. Đầu tiên là hướng vũ điển phi người xuống ngựa, chạy như bay. Sau đó đám đồ phụng tam và mộ dung chiến dục ngựa chạy tới. Thác bạt khuê quát lớn, giết. Hoàng nhân dẫn đầu truy đuổi. lập tức dẫn theo toàn quân người người bất chấp tính mạng tràn về phía mộ dung thủy chém giết mộ dung nông bên này cũng rút ra bội đao quát lớn chiến đấu vì mộ dung tiên ti tộc dẫn quân tràn tới trước Yến phi vào thời khắc hai chân mộ dung thủy rời mặt đất lao tới chỉ hận tốc độ không bằng một nửa lúc bình thường không khỏi sinh ra cảm giác tuyệt vọng mọi người đều biết không ai có thể vãn hồi thảm sự sắp sửa xảy ra quyền phong khiến kỳ thiên thiên gần nhẹ thở nàng lại không rảnh để xem tình huống của tiểu thi chỉ còn liều mạng đánh trả Phong Nương ở bên cạnh đã nhảy khỏi lưng ngựa hét lớn, tiểu thư mau đem tiểu thi chạy đi. Kỳ Thiên Thiên tỉnh táo trở lại, hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của mộ dung thủy và Phong Nương, đằng thân bay về phía tiểu thi, an nhiên hạ xuống sau người tiểu thi. Bùng, một quyền mộ dung thủy đánh trúng ngực Phong Nương, luôn cả Y cũng không ngờ Phong Nương lại không chút chống đỡ một quyền của Y Lì thai, mắt và miệng Phong Nương đồng thời trào máu, xương cốt toàn thân nát vụn, hai mắt trước khi chết vẫn như nói với mộ dung thủy, bà không còn nợ Y nữa. thời khắc thi thể phong nương văng ra sau, kỷ thiên thiên rụt ngựa bỏ chạy, mộ dung thủy lâm nguy không loạn, trước tiên giải trừ lực phản chấn của kình khí hộ thể của phong nương, hai chân sau khi chạm đất rời sang ngang, lại đánh một quyền tới lưng kỷ thiên thiên. bất quá khí thế đã giảm, cộng thêm một quyền đã động đến vết thương do hiến phi gây ra, quyền này thật sự không bằng quyền trước, dùng không tới hai thành công lực lúc bình thường. kỷ thiên thiên thời hiến phi đã chạy vượt qua vòng chiến, chỉ còn cách nàng và tiểu thi chưa tới trăm bước, tinh thần đại trấn không còn sợ hãi đối với võ công của mộ dung thủy xoay người phản thủ một trưởng đánh tới thiết quyền của mộ dung thủy quyền trường giao tiếp chuyện khiến người ta không ngờ tới nhất đã xảy ra bùng một tiếng thân hình yêu kiều của kỷ thiên thiên chấn động mộ dung thủy lại hướng trưởng bay ra lăng không phun ra một ngụm máu tiến phi hướng vũ điển hoang nhân và chiến sĩ bên phía thác bạt khuê vội vã chạy lại người người ngạc nhiên mừng rỡ, không thể tin được kỷ thiên thiên bất kể huyết khí đang lộn nhào một tay kéo cường tay kia ôm tiểu thi Hai chân không ngừng rụt ngựa chạy tới, chiến mã tung bốn vó, phóng như bay về phía Yến Phi. Bên phía Thác Bạt Khuê hoan hô như sấm động. Yến Phi lúc này trong mắt chỉ có hai người Kỳ Thiên Thiên và Tiểu Thi, không còn nhàn rỗi để lưu ý đến tình huống của Mộ Dung Thủy. Kỳ Thiên Thiên kéo dây cương, khiến chiến mã chậm lại. Một niềm vui không biết gọi là gì lưu động toàn thân, tiếc nuối duy nhất là Phong Nương đã vì mình mà hy sinh, để trả lại sinh mệnh và tự do cho bọn họ. Tiểu Thi hồn thể run run, lần này lại không phải vì kinh sợ. mà vì chuyện không thể xảy ra cuối cùng đã biến thành có thể, lại không sao khống chế được tình tự kích động trong lòng. Yến Phi cuối cùng đã đổi tới, kêu lớn, thiên thiên. Kỳ thiên thiên từ trên lưng ngửa túi người xuống, lao vào vòng tay nồng ấm an toàn của Yến Phi. Đám chiến sĩ chạy qua hai bên bọn họ, như thủy triều tràn về phía địch nhân chém giết. Hết chương 585. Chương 586, hậu ký. Ông già thở dài, cuối cùng cũng kể xong cuốn sách này, mất bao nhiêu ngày nhỉ. Hơn 30 đứa trẻ vây quanh chỗ ông ngồi trên bậc thềm đá của tư đường, vội vàng giơ ngón tay lên đếm số ngày. Đám trẻ này, đứa lớn nhất cũng chỉ 12 tuổi, đứa bé nhất không tới 5 tuổi. Một bé gái nhỏ có cặp mắt to trong đám đó, hô lên trước tiên, "Tối nay là đêm thứ 23 ạ." Dưới ánh đèn lồng chiếu tại hai bên ông lão, hơn 30 cặp mắt ngây thơ chờ đợi, vẻ mặt chan chứa khát vọng và tò mò, chăm chú nhìn về phía ông. Từ sau khi ông lão đến ngôi làng nhỏ thuần Phát và dân dã ở trên núi này, Đám trẻ trong thôn có thêm một trò tiêu khiển chưa từng có từ trước đến đến giờ, đó là sau bữa cơm tối tập trung đến chỗ này, nghe ông lão kể câu chuyện cũ của Biên Hoàng. Một bé trai hờn rồi nói, chuyện vẫn còn chưa kết thúc mà. Sao lại nói là xong hết rồi? Hầu hết gương mặt của ông già kể chuyện đều bị dâu tóc hoa dâm che phủ, khiến người ta cảm thấy ba nếp nhăn hẳn sâu trên trán ông đặc biệt nổi bật bắt mắt, cặp mắt cũng bị mí mắt che khuất hơn nữa, có chút tựa như không nhìn thấy được vật gì. Thế nhưng khi ông kể chuyện kể đến lúc thần trí say xưa mê mẩn, con ngươi của ông từ đằng sau mí mắt phát ra thần thái nhiếp nhân. Ông già nghe vậy mỉm cười nói, câu chuyện nào, rồi cũng tới hồi kết thúc, tối nay sẽ là đêm cuối cùng của ta ở thôn Khúc Thủy. Các cháu có điều gì muốn hỏi, cứ hỏi ngay bây giờ, lỡ mất tối nay sẽ không còn có cơ hội nữa, bởi vì ngay cả ta cũng không biết mình sẽ đi đâu, càng không biết được bản thân có quay trở về nữa hay không. Một đứa trẻ reo lên. Ác nhân mộ dung thủy ấy rốt cục có bị Yến Phi tiêu diệt hay không? Ông lão ho khan hai tiếng, gật đầu đáp, hỏi hay lắm. Mộ dung thủy mặc dù thương thế nghiêm trọng, nhưng dưới sự bảo vệ của thủ hạ, vẫn đào thoát được về doanh địa. Nếu như mộ dung thủy có thể bỏ qua hết thảy, lập tức tìm chỗ liệu thương, nói không chừng có thể phục hồi trở lại như lúc ban đầu. Nhưng y vì nước đại yên, cố ép thương thế xuống, ngay trong đêm thông qua cầu phào triệt quân về bờ bắc, vượt qua mặt đông thái hành sơn, muốn rút về trung sơn còn tự mình lĩnh quân kháng, cự lại truy kích của Thác Bạch Khuê. Cuối cùng thương thế bộc phát, chưa tới được Trung Sơn đã đi đời nhà ma, ứng theo lời thề y đã lập. Từ đó, nước Đại Yên không thể hồi phục được nữa, còn Thác Bạch Khuê thì đoạt được quyền lực từ tay Mộ Dung Thủy, trở thành vị bá chủ Bắc Ngư. "Ông, một bé gái khác gần hỏi, Kỳ Thiên Thiên có lấy Yến Phi hay không?" Ông lão vuốt dâu vui vẻ đáp, hoang nhân tuyệt không có tham dự chiến dịch truy kích Mộ Dung Thủy, mà toàn đội kéo nhau trở về biên hoang tập. Biên hoang tập bắt đầu từ ngày đó bước vào thời kỳ cực thịnh nhất. Kỳ thiên thiên có lấy Yến Phi hay không, không một người nào biết Ê. rõ, cũng không một ai để ý biên hoang tập từ trước đến giờ vẫn không phải là một địa phương coi trọng chuyện lễ nghi phong tục, chỉ biết thiên phi và kỳ thiên thiên như hình với bóng không lúc nào rời nhau, bọn họ sống gần 3 năm ở biên hoang tập, rồi sau đó rời đi phiêu du thiên hạ. Từ đó không biết được tung tích, không một ai nhìn thấy được bọn họ, cũng không một ai nghe được tin tức gì của bọn họ nữa. Ôi! Đứa bé lớn tuổi nhất ngạc nhiên hỏi, "Lão công công người vì sao lại thở dài?" Ông lão cay đắng đáp lời, "Không có chuyện gì cả, chỉ là cảm xúc nhất thời thôi." Còn ái tỷ tiểu thi của kỳ Thiên Thiên trở thành bà chủ của đệ nhất lâu. Lão bảng là một người hết sức nghiêm túc, lúc cưới tiểu thi tại đệ nhất lâu sắp đặt tiệc rượu, nhưng tân khách quá nhiều, kết quả tiệc rượu uống đủ 7 ngày 7 đêm, là một chuyện lớn hiếm có của biên hoang thập. Bé gái nhỏ tuổi nhất rụt rè hỏi, "Thế sau đó thì sao ạ?" Ông lão hai mắt ánh lên thần sắc chan chứa hoài niệm, đắp, sau khi Hiến Phi dắt theo mỹ nhân rời đi, sự hưng thịnh của biên hoang vẫn tiếp tục duy trì thêm tầm 10 đến 20 năm nữa, cho tới khi các nguyên lão của biên hoang tập lần lượt hoặc qua đời, hoặc rời đi. Đến khi vị nguyên lão cuối cùng, lãnh tụ của dạ hoa tộc Diêu mãnh rời khỏi biên hoang tập, biên hoang tập rốt cục cũng đi vào con đường suy vong. Thiên hạ lúc này, dần dần hình thành cục diện cân bằng giữa thác bạt khuê của Bắc Phương và Liêu Dụ của Nam Phương. hai người đều hiểu rõ tính quan trọng về mặt chiến lược của biên hoang tập lại không còn chút cố kỵ nào nữa hai phe đều ra sức hỏng đoạt được quyền khống chế biên hoang tập hoang nhân bị kẹp ở giữa trở thành khó xử tình huống nhanh chóng chuyển xa nd ác liệt thương lữ lại càng coi biên hoang tập là địa phương nguy hiểm khiến không thể nào phục hồi lại được tình cảnh thịnh vượng của ngày trước nữa ông lão lại thở dài nói tôi ta thực sự phải đi rồi đám trẻ đều rối rít bám lấy không buông ông lão mỉm cười ta không phải muốn rời bỏ các cháu nhưng vẫn còn lũ trẻ của thôn khác đang đợi ta thì sao? Một đứa trẻ ngây thơ hỏi, câu chuyện ông kể có thực không ạ? Ông lão trầm trầm đứng dậy, nói, cháu coi nó là thật thì nó là thật, cháu coi nó là giả thì nó là giả, thực thực giả giả, nhân sinh vốn là một chuyện như vậy. Tiếp đó xuyên qua giữa đám trẻ đang nhao nhao đứng dậy, bước chân lên con đường đá đi qua cổng thôn. Đám trẻ theo sau lưng ông lão, thiện ông thẳng tới cổng thôn. Ông lão xoay mình dang rộng cả hai tay, chặn đám trẻ lại, cười nói. Thiên hạ không có tiệc rượu nào không tăng cả, tiệc cưới của bảng lão bản tuy dài, nhưng sau 7 ngày vẫn phải kết thúc. Quay về nhà đi ngủ đi. Chúc các cháu đêm nay ai cũng ngủ ngon giấc. Tiếp đó xoay mình rời đi. Một bé gái trong đó cao giọng gọi, "Biên Hoang tập có còn tồn tại không ạ?" Ông lão thở dài, "Vì sao phải biết điều đó?" Tiếp đó ông lão bằng một giọng khàn khàn già cả hát vang, bác vọng biên hoang do và lý, cuốn ca liệt tiểu tích điêu tàn. Anh hùng mỹ nhân kim hà tại. Cô thạch đại giang độc điếu ngư." Lời ca xa dần, theo ông lão chìm dần vào bóng tối giữa đám cây rừng, nhưng lời ca bi thương của ông vẫn như vang vọng vương vấn bên thai mọi người. 77. Tháng 8 năm nghĩa hy thứ 12, lưu dụ ồ ạt Bắc phạt trên quy mô lớn. Quân tiên phong phân bốn lộ thẳng tiến, một đường do Vương Trần Ác, đàn đạo tế từ Hoài Thủy, tứ thủy tiến vào giữa Hứa xương, Lạc Dương, một đường do Thẩm Lâm Tử, lưu tuân khảo thống lanh thủy quân, vừa phối hợp vừa giúp sức Vương Trần Ác, một đường do Trầm Điện Tử, phó Hoàng Chi linh quân. tiến công vũ quan một đường cuối cùng là thủy quân của vương trọng đức từ hoài thủy vào tứ thủy từ tứ thủy vào thanh thủy rồi lại từ thanh thủy tiến vào hoàng hà lưu dụ tự mình thống lãnh đại quân chủ lực tiến vào biên hoang thẳng đến biên hoang tập khi ra đến được biên hoang tập hoang nhân đã sớm như chim thú chạy trốn tán loạn người đi nhà bỏ trống phảng phất tựa như quỷ vực lưu dụ được chúng tướng tiền hô hậu ủng từ cửa đông vào thành quất roi rục ngựa đi trên đông đại nhai để nhất lâu đứng sừng sững trước mặt nhớ lại chuyện cũ trước kia Những ngày năm đó tại Biên Hoang Tập, không khỏi bùi ngùi. Biên Hoang Tập rốt cục sẽ có một ngày bị hủy dưới tay của ngươi. Câu nói này của Đồ Phong Tam, lời vẫn còn vang vọng trong tai, cứ tựa như mới nói ngày hôm qua, nhưng trong nháy mắt đã qua hơn 10 mùa nóng lạnh. Lưu Dụ phát sinh cảm giác bi thương nuối tiếc. Gã hiểu rõ hơn bất kỳ ai, lần này bất phạt bất luận thành hay bại, Biên Hoang Tập cũng không thể tồn tại được nữa. Nếu thắng, Biên Hoang sẽ quy vào trong bản đồ, biến thành một tòa thành trì trong đế quốc, còn nếu tay trắng quay về, Gã sẽ phải hạ lệnh phá hủy triệt để biên hoang tập, tránh để rơi vào tay kình địch thác bạc khuê, trở thành căn cứ nơi đầu sóng ngọn gió, bàn đạp tấn công nam phương của thác bạc khuê. Nhớ lại những năm tháng động lòng người xưa kia tại biên hoang tập, so với tình cảnh hoang vu đổ vỡ trước mắt, lại càng thêm sầu mượn. Trong số cố nhân của biên hoang tập, gã đã gặp lại được cao Ngạn. Năm trước cao tiểu tử đã cùng thê nhi từ lưỡng hồ tới gặp gã, mới biết được tiểu bạch nhạn đã sinh cho y ba đứa bé trai và hai bé gái. Lưu Dụ còn phá lệ buổi tiếp ý uống trọn ba chén rượu. Từ sau khi tự tay đâm Hoàng huyền, gã không có lấy một ngày nhàn rỗi, không thể có cách nào bước ra mà đến biên hoang tập thăm đám bằng hữu giả. Đến khi gã biết được Yến Phi và Kỳ Thiên Thiên đã rời khỏi biên hoang tập, thì gã cảm thấy không còn chút hứng thú nào nữa, cũng không hề có ý nghĩ là sẽ đến biên hoang tập. Hôm nay, gã cuối cùng cũng đến được đây, lại là một cục diện như thế này. Đang mê man nghĩ ngợi, thì thân binh lại báo, nói đã phát hiện ra một hòm sắt trên cổ trung lâu. có một mảnh giấy phong kín lại trên mảnh giấy ghi bốn chữ lưu dụ tự mở lưu dụ vô cùng ngạc nhiên vội vã rục ngựa phi đến cổ trung trường thẳng lên đỉnh trung lâu chỉ thấy chính giữa chỗ quan viễn đài đạt tiên ổn một hòm sắt vương vức khoảng tầm nửa thước cao hai thước niêm phong quả nhiên có ghi bốn chữ lưu dụ tự mở lưu dụ nhận ra bút tích của trác cùng sinh trong lòng trận động nói các ngươi lui ra cho ta đám thân binh thân tướng y lời rời khỏi đến khi chỉ còn lại một mình gã lưu dụ quỳ chân ngồi xuống trước hòm sắt Sẽ mở niêm phong, tìm chỗ khóa hồng sắt, mở nắp hồng ra. Ngay khi gã nhìn vào, một dòng nước mắt tức thì trào ra, không kiềm nổi nỗi buồn sâu sắc bị biên hoang tập câu dẫn hồi tưởng lại một thời quá khứ đã không còn có thể vãn hồi lại được nữa. Cất bên trong hòm sắt chính là một tập giày bản chép tay, trên ghi biên hoang truyền thuyết. Hết. Chú thích. Nhìn lên phía bắc biên hoang ở cách xa và dặm, tiếc những ngày thỏa sức vui ca trẻ chén say xưa nay đã điều tàn. Anh hùng mỹ nhân nay ở chỗ nào Chỉ còn mình ta buông câu trên mỏm đá cô độc nơi sông lớn. Hết chương 586. Thề en.